chị mạch nhiên như này không được tô lam vội vàng khai thác không sao chị có xe ra khỏi cửa thì lên xe hơn nữa giờ chị đang nghỉ phép cho dù thật sự có bị cảm cũng không sao cả nhưng em thì khác mau m ặ c đi tiêu mạch nhiên kiên quyết khoác áo lên người tô lam vậy thì em cảm ơn chị chị mạch nhiên khách s a o với chị làm gì chứ chúng ta ra ngoài đi hai người cùng nhau đi ra ngoài cửa hạ liên đi theo phía sau tối nay quan triều viễn biết lịch trình của tô lam ra khỏi công ty thì phát hiện trời đổ mưa anh lập tức gọi điện cho lão trần lão trần Phu sắp phu nhân có bảo chú đến đón cô ấy không? Không à, chủ tịch quan, vợ tôi có thai, gần đây sắp sinh rồi. Phu nhân không thế. quan, đến đón gần nói gần đây không cần dùng đây đây có cô có bảo tôi ấy ạ, vợ vì rồi, xe, ừ tôi biết rồi quan triều viễn ngắt máy lòng thương của người phụ nữ này nhiều đến mức nào chứ đối với người làm trong nhà cũng tốt đối với tài xế lao trần cũng tốt bảo cho nghỉ phép là liền cho nghỉ phép Vừa chiều trời còn thoáng đẳng chắc là cô cũng không mang ô cũng không mặc thêm quần áo dày một chút sức khỏe của người phụ nữ này không tốt không thể dầm mưa nghĩ như thế quan triều viễn về nhà một chuyến trước cầm theo chiếc áo khoác dày một chút sau đó lái xe đi tới đài truyền hình trong lòng anh luôn thầm đủ đã lạnh nhạt với tô lam lâu rồi anh chỉ đi đón cô đến lúc đó đưa cô về nhà tiếp tục lạnh nhạt với cô thuận tiện mắng cho cô một trận làm phiền anh phải đến đón cô cách này chắc là không có sơ sót gì nhưng anh không thể ngờ được là tô lam và tiêu mạch nhiên quay chương trình cùng nhau tô lam và tiêu mạch nhiên đi tới ngoài cửa đài truyền hình khi đang chuẩn bị chào tạm biệt một chiếc la phe ra di dừng trước cửa chiếc la phe ra di kia tô lam không thể quen thuộc hơn được nữa thấy quan triều viễn lái xe tới lúc đó tô lam liền nợ nụ cười s á n lạn xem ra trong lòng người đàn ông này vẫn có cô ngay lúc này tiêu mạch nhiên hưng phấn vây tay về phía quan triều viễn bao năm nay làm bạn với quan triều viễn tiêu mạch nhiên không thể không nhận ra xe của anh cô ta lập tức xoay người nói với tô lam tô lam bạn của chị đến đón chị rồi vậy chị đi trước nhé nụ cười của tô lam cứng lại không phải quan triều viễn đến đón cô sao anh đến đón tiêu mạch nhiên chương bốn trăm bảy mươi tiêu mạch nhiên nói xong liền xông vào trong màn mưa chạy thẳng về phía chiếc xe thành thục mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế phụ lái hạ liên mí môi cười thật sự là trời sinh một cặp tô lam cô cũng thấy rồi đừng nói lung tung nhé nói xong hạ liên ngồi lên chiếc xe mà công ty điều tới đón tiêu m ạ c h nhiên rời đi tô lam đứng im tại chỗ đầu góc trống rỗng cô cứ trơ mắt nhìn quan triều viễn đón tiêu m ạ c h nhiên không nói được lời nào chiếc xe cách cô rất gần cô thấy quan triều viễn liếc nhìn cô ánh mắt kia lạnh như nước mưa lúc này cô mới là vợ của anh vậy mà trước mặt cô anh đón một người phụ nữ khác lúc này tô lam rất muốn khóc nhưng miệng c ố như bị bịt kín không như chiếc cô nói lần tiên này. Trong chiếc la gì. giác có cái được Đây đầu cảm là l anh có thể nhớ mà đến đón cô thuận tiện mang theo nói rõ là anh rất có lòng rồi quan triều viễn liếc hẳn tiêu mạch nhiên không nói gì anh cũng không ngờ sẽ gặp tiêu mạch nhiên ở đây tiêu mạch nhiên lại không biết quan hệ của anh và tô lam nhìn thấy xe của mình đương nhiên liền cho rằng anh đến đón cô ta loại chuyện này anh cũng không tiện từ chối vì thế liên tưởng kế tự kế anh lạnh nhạt tô lam lâu như vậy dường như cô còn chưa ý thức được vấn đề không bằng mượn cơ hội này để tự cô bung ô tay thế nhưng bên ngoài mưa to như này quan triều viễn lái xe đến trước cửa một quán mạc d o nổ câu ngồi trong xe một lát tôi vào nhà vệ sinh không chờ tiêu mạch nhiên phản ứng lại quan triều viễn liền trực tiếp mở cửa xe đi vào trong màn mưa quan triều viễn đi vào trong quán mạc đo nổ lấy điện chương o i bốn c trăm bảy m n ơ i một bốn cổng t r u ă n bảy mươi sáu chương h u a n trăm a n bảy hỏi c mươi một tiêu mạch nhiên cũng cảm thấy khó xử cô quên mất quan triều viễn ghét nhất là tiếp xúc thân thể với người khác cửa đài truyền hình tô lam đứng ở cửa rất lâu rất lâu cảm thấy trái tim mình trống rỗng đây là cửa sau của đài truyền hình là cửa đi chuyên dùng cho các ngôi sao vì thế căn bản không có ai đến tô lam nhìn mưa to bên ngoài gió lạnh vi vu đập vào người chiếc áo khoác của tiêu m ạ c h nhiên mặc dù cô mặc hơi rộng nhưng quần áo của ngôi sao nữ có thể d à y đến mức nào chứ thế nhưng trái tim cô lại càng lạnh hơn thậm chí tô lam cảm thấy bản thân mình rất vô dụng cô nên xông tới nói thẳng với tiêu m ạ c h nhiên làm phiền cách chồng tôi xa một chút cô mới là vợ của quan triều viễn vì sao lại kém cỏi như thế t ô lam nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn quyết định bắt taxi về nhà vợ lao trần sắp sinh rồi khoảng thời gian này cô cho chú ấy nghỉ phép hôm nay sợ là sẽ không có ai đến đón cô cô xông vào màn mưa đứng bên đường chuẩn bị bắt xe về nhà nhưng giờ này rất ít taxi qua lại mà người cần bắt xe lại rất đông đương nhiên sẽ rất khó bắt xe hơn nữa giờ đã muộn thế này rồi cả người t ô lam ướt sũng nhưng vẫn không bắt được xe ngay khi cô không biết làm sao một chiếc xe đỗ trước mặt cô doan c ẩ n mở ô xuống xe phu nhân mau lên xe đi t ô lam vừa ngước mắt liền thấy doan cẩn giật mình vì quả thật trời mưa quá to cô cũng không nghĩ nhiều trực tiếp lên xe trên xe bật máy sửa không khí ấm áp tập tới lúc đầu t ô l a m run cầm cập dần dần bình tĩnh lại là chủ tịch quan bảo anh đến đón tôi sao doan cần lái xe cần gạt nước không ngừng lay động đúng thế chủ tịch quan có việc không đến được vì thế nên bảo tôi đến t ô lam nết môi cười khổ anh có việc anh đón tiêu mạch nhiên đương nhiên là có việc không đến được rồi hiện giờ hai người không biết đã anh anh em em ở xó nào rồi cũng chỉ vì hiện giờ cô chiếm mất vị trí ôn phu nhân trên mặt pháp luật anh mới để doãn cẩn đến đón cô bản thân hết sức quan tâm săn sóc hồng nhan c h i kỷ nhưng vợ thì cho thư ký khoảng thời gian này anh ấy rất bận sao cuối cùng tô lam cũng có thể tìm được người để hỏi tình hình gần đây của quan triệu viễn quan triệu viễn có bận hay không doãn cẩn rõ như lòng bàn tay vẫn ổn khoảng thời gian này không có chuyện gì quan trọng mọi thứ đều vận hành như thường không bận lắm mỗi lần cô nhắn nhẹ chặt cho anh anh đều chỉ trả lời một chữ bận chương bốn trăm bảy mươi hai cô còn cho rằng anh bận đến mức không có thời gian đánh nổi hai c h i c ơ thì ra đều chỉ là tìm cớ m ạ thôi doan cần nhìn t ô lam qua gương chiếu hậu thấy dáng vẻ khốn đốn của tô lam có vài lời anh quả thật không nói ra nổi phu nhân ơi phu nhân có vài chuyện cô đừng hỏi nữa nhé vì quan triều viễn đã dặn anh cẩn thận vấn đề gì nên trả lời thế nào hiện giờ anh đang đ ọ c thoại gần đây có phải anh ấy doan cần thật sự quá đau khổ đây là vấn đề anh không muốn trả lời nhất nhưng cũng là vấn đề quan triều viễn dặn dò kỹ lưỡng nhất qua lại rất gần gũi với tiêu mạch như không tô lam lấy hết dũng cảm hỏi thành lời nếu nói chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài thế nhưng tô lam cảm thấy doãn cần hiểu rất rõ chuyện của nhà bọn họ không có gì không thể nói doãn cần ngây người khá lâu chuẩn bị cảm xúc của mình đúng vậy chủ tịch quan và cô tiêu đã làm bạn nhiều năm rồi giọng điệu của doãn cần rất nhẹ nhàng dường như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường tô lam cười lạnh doãn cần nói tiếp phu nhân người có thân phận như chủ tịch quan có vài ba hồng nhàn chi kỷ là chuyện bình thường phu nhân rộng lượng như vậy chắc là có thể hiểu chứ vài ba hồng nhàn chi kỷ tô lam chỉ cảm thấy do ấm thổi tới nhưng trên người vẫn rất lạnh cô nên hiểu sao đúng vậy quan triều viễn có thân phận gì chứ vốn chính là người mà cô không với tới được cô có thể chiếm lấy thân phận ôn phu nhân này vốn đã coi như lệ trời lệ phật rồi còn hy vọng anh trung tình với một mình cô sao t ô lam nết khoe môi cố n ặ n ra nụ cười đúng thế đương nhiên là tôi có thể hiểu doan cẩn cũng cười không nói gì lời mà quan triều viễn dạy coi như anh đã nói xong rồi doan cẩn đưa tô lam về khu giải bảo rồi rời đi tô lam vừa vào cửa dì phương liền ra đón phu nhân cô ướt xuống rồi mau đi thay quần áo tắm nước cấm đi tôi đi đun cho cô bắt nước gừng t ô lam n gây ra như khúc gõ khởi áo khoác ngoài r a dị phương giặt chiếc áo này cẩn thận đây là của người khác tôi phải trả lại vâng nói xong t ô lam liền lên tầng như một cái sắc không hồn ngâm mình trong nước cấm t ô lam cảm thấy cả cơ thể dường như không còn là của chính mình nữa cô không biết vì sao bản thân lại buồn như này chương bốn trăm bảy mươi ba lúc đầu đã tính xong rồi quan hệ với anh chẳng qua là đôi bên đều có nhu cầu nhưng vì sao thấy anh ở cùng người phụ nữ khác cô lại buồn như thế chứ ở nơi khác quan triều viễn đã đưa tiêu mạch nhiên về nhà b chơi chơi thổi thổi đợt mở ở cửa nhà tiêu mạch nhiên lại có người một nam một nữ tính hóng chuyện bẩm sinh khiến mục nhiễm tranh nhoài người qua cửa sổ chuẩn bị thăm dò thực hư kết quả chú mắt của mục nhiễm tranh vẫn khá tinh đèn xe vẫn đang sáng anh nhìn rõ biển số xe là chiếc la phe gia di kia của quan t r i ề u viễn chú và tiêu mạch nhiên chuyện gì thế này anh lập tức lấy kính viễn vọng nhìn về hướng đó quan t r i ề u v i ễ n không hề muốn bảo mặc dù anh muốn rời khỏi tô lam nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ chọn tiêu mạch nhiên hôm nay hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn thôi tôi phải về nhà rồi ừ cũng được cũng không còn sớm nữa về nhà nghỉ ngơi sớm đi ít nhiều tiêu mạch nhiên cũng hơi thất vọng nhưng hôm nay quan triều viễn đã cho cô một bất ngờ lớn như này cô cũng không mong gì hơn nữa a viễn hôm nay thật sự cảm ơn anh thật ra cô không cần có người đón xe của cô đỗ ở đài truyền hình nhưng quan triều viễn có thể nhớ tới cô vào lúc này cô vẫn rất cảm động không có gì nói xong quan triều viễn liền đi về phía xe tiêu mạch nhiên nhìn bóng lưng rời đi của anh lòng thắt lại a vi h ã nl quan triều viễn quay người lại tiêu mạch nhiên lập tức xông vào màn đêm chạy tới trước mặt quan triều viễn hôn lên má anh với thân phận của tiêu mạch nhiên đương nhiên cũng là lần đầu chủ động làm loại chuyện này vì thế cô lập tức chạy về trước cửa nhà trước khi vào nhà câu mảnh đầu lại cô mỉm cười nhìn quan t r i ề u viễn sau đó đi thẳng vào trong Trưng triều trực tiếp lên xe, rời đi. Trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Đợt thế? tranh thấy thấy Tô biết tranh rời rõ ràng. Bạn học Tô Lam, cô bị cắm sừng rồi người người nhưng quan viễn ngây lên không nào. chuyện nhiễm không nghe nói chuyện, nụ hôn nhìn Bạn sừng không? nhiễm ngực mình, giây, gì 474, biểu hai kia Lam, vài đi. lại võ đây là có cảm Mục học cô cắm cô có Mục xe, mở, kỳ bị mặc dù luôn nói tiêu mạch nhiên và chú mình có gian t ì n h đến mẹ anh cũng từng thấy tiêu mạch nhiên và quan triều viễn ở cùng nhau cũng cảm thấy tiêu mạch nhiên chính là bạn gái của quan triều viễn thế nhưng từ khi tận mắt thấy những chuyện mà quan triều viễn làm cho tô lam mục n h i ệ m tranh đã hoàn toàn cho rằng quan triều viễn yêu tô lam tình huống đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là như nào vậy mục n h i ệ m tranh lập tức chuẩn bị gọi cho tô lam nhưng câu ngất máy sau đó thì tắt nguồn ơ hay người phụ nữ này làm gì thế mục n h i ệ m tranh lại nhìn đồng hồ đã mười một giờ rồi trước giờ tô lam luôn ngủ sớm chắc là ngủ rồi để mai gặp mặt rồi nói loại chuyện này nói qua điện thoại cũng không nói rõ ràng được tô lam chưa hề ngủ cô chỉ là không muốn nghe máy m à t h ô i chỉ muốn yên t ĩ n h một lát tắm xong uống nước gừng tô lam cứ luôn ngồi ngây ngốc trên giường hai mắt trống rỗng cô cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì cứ ngồi mãi như thế quan triều viễn cũng không biết vì sao mình lại quay về vốn kế hoạch của anh là tối nay không về nhà tốt nhất là để tô lam hiểu nhầm đến cùng thế nhưng ma sai quỷ khiến thế nào mà anh lại lái xe quay về chắc là cũng lo lắng cho cô vơ vào cửa dị phương liền phát hiện quan triều viễn không bình thường anh cũng dính nước mưa cả người ướt sũng ông chủ hay là uống b á t nước gừng đi nước gừng nấu cho phu nhân vẫn còn một ít trời lạnh rồi đừng để bị cảm phu nhân uống nước gừng rồi uống rồi thế nhưng hình như phu nhân không vui lắm ông chủ đi thăm cô ấy đi dị phương hết sức t á c hợp hai người này suy cho cùng cũng vẫn thương tô lam quan triều viễn nhấc chân đi lên tầng khẽ mở cửa phòng ngủ liền thấy tô lam mặc đồ ngủ dựa vào đầu giường cứ ngồi như thế tô lam nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cửa khi cô nhìn thấy khuôn mặt của quan triều viễn cảm xúc vốn s ắ p bị đè nén xuống đống chóc lại vừa ra t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm trên mặt quan triều viễn còn có vết son n h ạ t nhạt có lẽ là do anh dính chút nước mưa đã làm mất đi hình dáng ban đầu của vết son thế nhưng màu son vẫn còn trên má màu son này t ô l a m nhớ rất rõ màu son tiêu mạch nhiên dùng khi quay chương trình tối nay chính là màu này để tránh hở tí là trôi màu son của diễn viên nữ luôn c h ố n g nước vì thế cho dù quan triều viễn có dính mưa màu son này vẫn còn trắng trận như này quan triều viễn không để ý đến tô lam vì hiện giờ anh chỉ muốn đi tắm anh trực tiếp đi vào trong nhà tắm mở vòi nước cơ thể vốn không cần nội quan trọng là mặt của anh khi lau mặt cực kỳ dùng sức dường như không muốn dính chút xíu mùi nào chờ khi anh tắm xong đi ra tô lam vẫn giữ tư thế vừa t u ổ i anh chỉ lo thân mình s ấ y khô tóc không để ý đến ý kiến của cô lúc này tô lam mở miệng nói không định giải thích một chút sao quan triều viễn lập tức cười giải thích cái gì nghe thấy lời này lại nhìn nụ cười bốn c ậ t trên mặt quan triều viễn lựa giận của t ô lam đùng đùng cháy lớn anh còn dám hỏi cô giải thích cái gì trước mặt vợ mình đón một người phụ nữ khác lẽ nào không nên giải thích một chút sao không khỏi c h ơ chiến quá rồi chứ anh hỏi tôi đúng thế tôi hỏi cô giải thích cái gì tô lam gật đầu coi như cô hiểu rồi quan triều viễn đang nói với cô thân phận ôn phu nhân này của cô chỉ để trang trí mà thôi với thân phận của cô cô không có tư cách gì để bắt anh giải thích quan triều viễn anh có thể đừng trắng trận như này được không tô lam tôi lại muốn hỏi cô tôi trắng trận thế nào tôi và mạch nhiên là bạn lâu năm tôi đón cô ấy về nhà có vấn đề gì sao cô quản lý rộng quá rồi đấy không lẽ đến chuyện tôi gặp bạn cô cũng phải còn sao dáng vẻ ngang ngược vô lý của quan triều viễn khiến t ô lam không biết làm sao sao lại khiến chuyện này giống như là cô làm sai vậy chứ tô lam quay đầu sang một bên cắn chặt môi mình mùi máu tanh bỗng nồng đậm trong khoang miệng cô nhất thời không khống chế được lại cắn rách môi rồi quan triều viễn tôi không để ý anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài thế nhưng tôi hy vọng anh b ớ t b ớ t lại đừng trắng như thế nhỡ bị k i m mặc nhìn thấy lời phía sau tô lam không nói nữa chương 476. quan triều viễn níu chặt mày nụ cười trên mặt quan triều viễn hoàn toàn biến mất ánh mắt hung ác lướt qua khuôn mặt tô lam tô lam cô dám nói lại những lời vừa rồi lần nữa không tô lam cười lạnh có gì mà không dám chứ tôi nói là tôi không để ý anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài nhưng hy vọng anh bất bất lại nhỡ bị kim mặc ngay khi tô lam quay đầu quan triều viễn đã tới trước mặt cô doa cô giật mình rõ ràng vừa rồi người đàn ông này còn đang ở chỗ bản trang điểm sao thoáng cái liền đến bên cạnh g i rồi quan triều viễn túi người xuống đôi mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tô lam vì thế cô tức lý luận với chỉ là vì lo tô kiêm mặc biết chuyện sẽ phát bệnh mà thôi mỗi chữ của quan triều viễn giống như nghiến răng nghiến lợi anh nói rất chậm sợ tô lam nghe không rõ cũng có lẽ là cho cô thêm thời gian suy nghĩ ánh mắt của quan triều viễn giống như muốn ăn tươi nuốt s ố n g cô lần đầu tiên tô lam nhìn thấy quan triều viễn dùng ánh mắt lạnh lùng như này để nhìn cô lòng cô triệt để lạnh lẽo chỉ là vì tô kiêm mặc thật sự chỉ là vì cậu ấy sao tô lam nhìn vào đôi mắt của quan triều viễn chần trừ quan triều viễn lại không muốn bỏ qua cho cô bàn tay nắm lấy cằm cô sức lục đó giống như muốn bóp nát cằm cô vậy trả lời câu hỏi của tôi anh gầm lên tất cả cảm xúc tất cả h ấ t ức tất cả đau buồn tất cả chua sót thoáng c a i đùa ra theo sự ngang ngược của quan triều viễn đúng thì sao đôi mắt màu lam của quan triều viễn lấp lánh không ngừng anh níu chặt mày không chịu vùng cằm cô ra vì thế cô không để ý đến chuyện tôi có người phụ nữ khác ở bên ngoài dường như anh chưa bỏ cuộc lại hỏi lần nữa đúng tôi lam gần như hét lên tôi không để ý tôi chỉ quan tâm em trai tôi khi nghe thấy tô lam nói như này lồng ngực quan triều viễn giống như bị thứ gì đó đốt cháy ngọn lửa lập tức bùng lên vì thế trước giờ cô chưa từng yêu tôi cô chỉ để ý đến em trai cô đúng không giọng điệu của quan triều viễn khi hỏi câu này hoàn toàn dịu hẳn đi anh làm nhiều chuyện vì cô như vậy nhưng cô lại chỉ để ý đến em trai cô chỉ là vì em trai cô nên mới ở lại bên cạnh anh anh không tin đây là sự thật mặc dù anh hiểu rõ có lẽ tô lam chưa yêu anh nhưng nhìn vào sự quan tâm mà anh dành cho cô ít nhất cũng nên có chút tình cảm gì đó chứ đúng đương nhiên tôi chưa từng yêu anh tôi chỉ để ý đến em trai của tôi anh hài lòng chưa được quan triều v i ệ n gầm lên t ô lam sợ đến mức nhắm tịt mắt lại tiếng gầm kia giống hệt như thú hoang chương bốn trăm bảy mươi bảy bốn trăm tám mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t để đọc chương bốn trăm bảy mươi bảy chờ tới khi tô lam lại mở mắt ra đôi mắt màu, làm của quan đã biến thành màu đỏ tươi như máu tô lam cô nhớ kỹ những gì cô nói đừng hối hận Cờ y ư tô lam đang định nói gì đó thì môi đã bị quan triều viễn chặn lại anh điên cuồng hôn cô không hề dịu dàng chút nào tô lam ra sức vùng vẫy không phải là vì em trai cô sao là vì tạo ra cảnh tượng chúng ta tình cảm mặn đồng cô giả vờ cái gì chứ quan triều viễn tức giận sẽ rách đầu ngủ của tô lam quan triều viễn anh dừng lại dừng lại cô là người phụ nữ của quan triều viễn tôi tôi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó tô lam cô nhớ kỹ cho tôi cô là người phụ nữ của tôi khi xưa tôi bỏ một triệu mua cô cô đã bán mình cho tôi cô không có tư cách bảo tôi dừng lại mỗi câu của quan triều viễn đều giống như lưới dao đâm vào trái tim tô lam đúng thế anh đã bỏ một triệu mua cô cô còn mong chờ gì nữa chứ cái gì mà yêu cô chẳng qua chỉ là nhất thời hứng lên mà thôi quan triều viễn chiếm lấy cơ thể tô lam cực kỳ dã man không hôn không có bất kỳ dạo đầu nào tô lam đau đến mức xé ruột xé gan dường như quan triều viễn chỉ muốn trừng phạt cô không hề quên y luyến vội vàng kết thúc mặc quần áo rồi rời đi tô lam nằm trên giường giống như người mất hồn đau đớn trên người dần dần lan ra nhưng không thể so sánh với nỗi đau trong lòng cô suy cho cùng chẳng qua cô chỉ là một món đồ chơi trong tay quan triều viễn mà thôi một công cụ phát tiết chỉ thế mà thôi cô vừa nhắm mắt lại nước mắt liền lan xuống rơi lên gối đâu ngủ bị quan triều viễn xé thành m ả n h vụn rơi đầy trên giường quan triều viễn ơi quan triều viễn vì sao trái tim tôi đang dần lại gần anh còn trái tim anh lại ngày càng rời xa tôi chứ thậm chí cô còn hơi nghi ngờ khoảng thời gian nằm viện lúc trước sự dịu dàng vô bờ mà quan triều viễn dành cho cô chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi rốt cuộc đâu mới là con người thật sự của anh chứ đêm nay định sẵn là một đêm khó ngủ tô lam ở nhà hai ngày hai ngày này quan triều viễn đều không về cũng không gửi tin ngoại trát càng đừng nói đến gọi điện dường như bốc hơi khỏi thế gian vậy hai ngày nay tô lam ngơ ngơ ngác ngác vốn định đi h â m tô kiếm mặc nhưng đêm đó quan triều viễn dậy vò quá kinh khủng cả người cô đau đớn đến đi lại cũng đau đến không chịu nổi cô không muốn tô kiếm mặc thấy dáng vẻ này của cô vì thế cô cũng chỉ gọi điện cho tô kiếm mặc hỏi thăm tình hình của cậu hai ngày nay Trong đầu chương ủ a Lam Tô luôn n ớ lại k h bốn trăm i ề u bảy mươi tám ngày thứ ba tô lam nhận được cuộc gọi của đ o à n phim muốn cô nhanh chóng đến thành phố a để t bạn thân bận một chút bận một chút sẽ không nghĩ nhiều như thế nữa đến thành phố a quay phim tô lam luôn ép bản thân hòa mình vào nhân vật nhưng lần đầu tiên cô gặp phải vấn đề về tình cảm như này trạng thái luôn không quá tốt nghiêm kha h i ể u tô lam mặc dù khả năng diễn xuất của tô lam rất giỏi nhưng mọi người đều biết phim h à i là thể loại thử thách khả năng diễn xuất nhất người giống như tô lam vừa tốt nghiệp đại học lại còn lần đầu tiếp xúc với phim h à i cũng cho phép cô phạm lỗi hình c h i ế u dương lại là một đàn anh rất đáng tin rất quan tâm chăm sóc cho tô lam xem ảnh một tôi quen nam hay nữ nghiêm kha không trả lời câu hỏi của tô lam đang nói chuyện người nào đó đã xuất hiện long trọng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia tô lam cũng khóc không ra nước mắt héo lô tô lam thân yêu ngạc nhiên không bất ngờ không trên mặt mục nhiễm tranh vẫn là nụ cười đặc thù của anh nụ cười cực kỳ x ấ u xa sao lại là anh chứ anh có thể tránh xa tôi chút không sao ở đoàn phim nào tôi cũng é thấy anh thế lệ lời tố cáo của tô lam khiến tất cả nhân viên đều bật cười này cái cô tô lam kia nổi tiếng rồi thì muốn ném ông đây sang một bên có đúng không hai người cũng không thể thiếu một trận đấu khẩu vì bộ phim điện ảnh này kể về câu chuyện trong chuyến du lịch vì thế không khỏi gặp được nhiều loại người vì vậy nghiêm kha mời tới rất nhiều diễn viên khách mời trong phim mục nhiễm tranh đóng vai một cậu công tử nhà giàu mới nổi dùng cách mọi người hay nói chính là một tên đại gia ngốc n i ế t biên lãng và thẩm mạn nói vài ba câu liền lừa được một triệu từ chỗ tên đại gia ngốc n i ế t này thế nhưng vai diễn của mục nhiễm tranh chỉ có ba cảnh quay nửa ngày là xong chương bốn trăm bảy mươi chín buổi chiều quay xong mục nhiễm tranh vô vai tô lam thế mà tô lam lại mở lời trước đại gia ngốc tối nay có lịch gì không đi uống vài ly vừa khéo tôi cũng có chút chuyện muốn nói với cô thế nhưng cô có thể đừng gọi tôi là đại gia ngốc n ữ a không mục nhiễm tranh đúng một cái vào c h á n tô lam tôi không gọi anh là đại gia ngốc đại gia ngốc à giỏi lắm tô lam cô vẫn gọi tôi là h ắ c thổ đi đây là t ừ anh nói đấy nhé sau này tôi lại gọi anh là h ắ c thổ anh đừng có không vụ cựu vừa khéo tối nay cũng không có cảnh quay của tô lam hai người liền trực tiếp đến khách sạn tô lam ở mua vài món nhắm và vài v à chai bia còn chưa ăn món nhắm còn chưa nói gì tô lam đã cầm một chai bia lên uống ngực ngực đ ợ tôi mở. Biết là c t ể u lam ư nhưng được Như người lượng ợ n đừng hung ác thế được không?、Như、này không uống bằng nữ. g tốt, thể thế tôi rất mất mặt đó, không uống bằng một người phụ nữ. Tiểu phụ cô có ác c đó, ủ ụ c nói h tranh không tốt, vì thế anh thường hay kiểm soát mình. Tô lam lau khỏe miệng, đặt chai không i kiểm miệng, với tôi, đã bao giờ ễ m Lam mặt tốt, soát Tô đặt rượu lau bao anh lên bàn. Uống vì đã c thể d ệ n chứ? đúng ư ợ c rồi. nói Tô Lam đ sự thật mục nhiễm tranh cũng không phản bác nói đi có phải anh tìm tôi có chuyện riêng không Tô lam cầm bữa, bắt đầu ăn. tôi Lam búa, cầm đầu bắt t ăn. ô nói cho cô biết cô đoán xem tối hôm đó tôi nhìn thấy ai mục nhiễm tranh thần thần bí bí sán lại gần t ô lam tôi nào biết anh thấy ai chứ anh nói chuyện có thể nói một lèo được không muốn nói thì nói không muốn nói thì thôi này hôm nay sao cô nói chuyện đẩy mùi thuốc xuống thế cô ăn nhầm thuốc nổ ạ mấy ngày nay tôi lam luôn điều chỉnh trạng thái của mình cảm xúc rất khó tìm được điểm đột phá hôm nay gặp được mục nhiễm tranh coi như có thể thoải mái một chút cũng không đ ể nén cảm xúc của mình nữa được rồi được rồi là tôi nợ cô bà cô ạ được chưa tôi nói này hôm trời mưa to ý trước cửa nhà tiêu mạnh nhiên tôi nhìn thấy chú tôi sắc mặt tôi lam chầm xuống rồi tiếp tục ăn thức ăn không nói năng、gì. mục nhiễm tranh cũng nhận ra dường như tâm trạng cô không tốt tiêu mạch nhiên hôn chú tôi là do tiêu mạch nhiên chủ động chú tôi tuyệt đối không đáp lại mục nhiễm tranh cũng không biết vì sao anh phải nói đỡ cho chú mình chỉ nói thật đến đó sau đó sau đó cô còn hỏi sau đó tôi nói cho cô biết cô cẩn thận một chút đừng qua lại gần gũi như thế với tiêu mạch nhiên cô ta sắp cướp chồng cô rồi tô lam cười lạnh lùng mục nhiễm tranh không biết tô lam làm sao chương bốn trăm tám mươi tôi nói này tô lam không lẽ cô biết chuyện này rồi sao nếu tôi nói với anh tối hôm đó chú anh đón tiêu mạch nhiên đi ngay trước mắt tôi anh tin không đợt mờ lờ có phải mưa to nên đầu góc cô bị chập không ngay trước mắt cô vì sao cô không xông tới chứ mục nhiễm tranh trực tiếp ném đũa xuống bàn thậm chí còn sắn tay áo tôi xông tới làm gì nói thừa đó là chồng của cô cô mới là vợ danh chính ngôn thuận không cần biết giữa hai người họ có quan hệ gì cô và chú tôi mới là vợ chồng vợ chồng được pháp luật thừa nhận cô nên trực tiếp xông tới nói với tiêu mạch nhiên cô là vợ chính thức mợ cô ta là kẻ thứ hai mục nhiễm tranh lời lẽ kích động giống như anh bị người khác cắm sừng vậy t ô l a m chỉ c ư ờ i khổ lại mở một chai bia nữa uống vải ngụm sau đó tôi và chú anh cãi nhau cãi rất to anh có biết lúc về anh ta nói gì không nước mắt của t ô l a m rơi tí tách thấy t ô l a n g khóc mục nhiễm tranh hơi không biết làm sao anh ta nói anh ta và tiêu mạch nhiên là bạn lâu năm tôi không thể đến bạn bè cũng không cho anh ta gặp chứ thậm chí thư ký của anh ta còn nói với tôi người đàn ông như anh ta có vài ba hồng nhàn c h i kỵ cũng là chuyện bình thường là vợ của anh ta tôi nên hiểu tôi hiểu cái mẹ gì chứ mục nhiễm tranh liền rút vài tờ giấy nhét vào trong tay tô lam tô lam cầm chai bia lên lại uống một chai vào bụng vậy cô và chú ấy đã nói cái gì anh ta hỏi tôi có từng yêu anh ta không hôm đó tôi cũng rất tức giận vì thế tôi nói trước giờ tôi chưa từng yêu anh ta trước đó ở cùng với anh ta đó là vì kia mặc anh ta rất tức giận sau đó thì bỏ đi đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa liên l ạ c lại mục nhiễm tranh võ đủi chắc chắn c h ú tôi tức điên rồi tô lam lau nước mắt nhìn mục nhiễm tranh tô lam tôi ừ nhỏ chú t luôn là lớn, là hưu yêu yêu ông cô, cô cô cô cô người đàn Vọng từng trên danh nghĩa của chú ấy, cô nhất định tình còn nói một chiếm rất tỏ phải với rồi, đã có cho chú chưa của chú chị chú rủ. vợ ấy ấy, ấy dù không yêu chú ấy, chắc chắn chú ấy sẽ tức chết. ấy, ấy sẽ Tô l anh m thầm một thở Tôi hơi. h dài ô k g yêu a n ta mục nhiễm tranh l ắ n đầu không phải cô không yêu chú ấy mà là cô không dám yêu chú ấy câu này của mục nhiễm tranh giống như chọc đúng vào điểm yếu của tô lam tô lam cô có thừa nhận không trên thực tế là cô không dám yêu chú tôi càng không dám thừa nhận cô yêu chú ấy thậm chí cô còn trốn tránh tình cảm này năm năm yêu mộ dung dịch kia đã mài mòn hết tất cả tự tin của cô vì thế khi gặp được chú tôi cô cảm thấy không xứng với chú ấy vì thế cô không dám yêu chú ấy chương bốn trăm tám mươi mốt bốn trăm tám mươi lăm chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương bốn trăm tám mươi mốt đúng vậy mục nhiễm tranh nói không sai từ tận đấy lòng tô lam vẫn là một cô gái tự tỷ năm năm yêu mộ dung dịch sự tự tin của tô lam đã bị mài mòn hết ấy nhờ ả mộ dung cô bị nói là một cô gái không được dạy dỗ không lễ phép không có khí chất là con nhà nghèo không xinh đẹp quê mùa thậm chí mộ dung dịch cũng từng nói người như cô không thể nổi tiếng trong giới giải trí cô không nổi tiếng được không đứng vững được đến kiếm miếng ăn cũng khó khăn cô không có gì cả làm cái gì nói cái gì cũng không có sức lừ tô lam cô tự tin một chút có được không thấy dáng vẻ tự tin này của tô lam mục n h i ê m tranh thật sự lo lắng từ tận đáy lòng xem ảnh một thế nhưng có vài người tự tỷ đến mức như bùng não không phải một hai câu là có thể kéo dạy được tôi nói cho cô biết tô lam đừng nghe lời cái tên khốn nạn mộ dung dịch kia nói trước giờ trong giới giải trí không có tiêu chuẩn tồn tại gì cả ai có thể nói chắc chắn ai sẽ không nổi ai sẽ nổi chứ cô có khả năng diễn xuất thì không sợ không nổi được hiểu ý của tôi không tô lam nước mắt nhìn mục nhiễm tranh rất hiếm khi anh nghiêm túc như này mục nhiễm tranh nói nhiều như vậy dường như tô lam cũng cảm động nhưng cô vẫn không nói năng gì như chức mục nhiễm tranh cũng cả lời thở dài nếu tôi là cô khi thấy tiêu mạch nhiên và chú tôi ở cùng nhau đợt mở tôi sẽ trực tiếp xuống tới cho cô ta một cái bạn thai ngay d á m quyến rũ c h ồ n g tôi cần gì biết cô là ai chứ thế nhưng người đó là chị m ạ c h nhiên tôi lam túi lầu xuống là ai không được lại cứ phải là tiêu m ạ c h nhiên tiêu m ạ c h nhiên là ảnh hậu trong giới giải trí vừa khéo cũng là dựa vào sự nỗ lực từng chút của bản thân mà có được vị trí này trong giới cô ta xinh đẹp rộng lượng có giáo dục có khí c h ấ t hơn nữa cô ta còn giúp cô như thế là cô ta thì sao chứ cô ta đã cướp chồng của cô rồi cô mới là vợ chính thức mà tô lam câu nghĩ cho rõ ràng đi vợ chính thức đấu với kẻ thứ ba mà thôi cô mãi mãi luôn là người được ủng hộ chương 482 trăm t m m ư ô la mý môi cười cô vẫn không có lòng tin hai tay cô ô u ngực b u môi hát thổ anh có biết không tôi và anh ta cãi nhau xong trong đầu tôi luôn nhớ câu hỏi mà anh ta hỏi tôi kia tôi đã từng yêu anh ta chưa tôi nghĩ đối với anh a chắc là tôi có một chút cảm giác đợt m ở cái gì gọi là một chút cảm giác đến giờ mà cô vẫn còn bụng nghĩ một đảng mồm nói một nẻo nếu tình cảm cô dành cho chú ấy chỉ có một chút vậy cô sẽ không cam chịu như bây giờ còn tìm tôi uống rượu nữa mục nhiễm tranh cầm đũa lên ăn vài miếng đồ ăn trong lòng bí bách khó chịu tô lam nhìn mục nhiễm tranh trước mắt vài cái lẽ nào cô thật sự rất yêu anh ta sao thế nhưng tô lam cô phải chuẩn bị săn tinh thần tính cách chú tôi rất kỳ lạ sáng nắng chiều mưa hôm nay thích cô ngày mai liền có khả năng sẽ quên cô cô nên chuẩn bị săn tâm lý tô lam lắc đầu được rồi được rồi đừng nói nữa phiền quá uống nghĩa uống nghĩa tô lam cầm chai bia lên cạch vào chai của mục nhiễm tranh uống vải ngụm tô lam cô đừng có nghĩ gì nữa quay phim cho tốt sau đó về nhà nói chuyện tử tế với chú tôi cùng lắm thì tỏ tình với chú ấy phái nữ tỏ tình á vậy thì làm sao người phải sống phóng khoáng một chút yêu thì yêu đ ế n cùng hận cũng hận đến tuột cùng tự tin một chút cô không kém cõi chút nào tối này mục nhiễm tranh và tô lam uống rất lâu không lâu sau thì mục nhiễm tranh uống say tô lam cũng không còn cách nào khác chỉ đành để anh ngủ tạm ở đây một hôm nhưng cả đêm tô lam lại không ngủ được lợi mục nhiễm tranh nói cứ văng vẳng bên hai cô tô lam không phải cô không yêu mà là cô không dám yêu đúng thế quả thật cô không dám yêu cô không có gì cả còn có một người em trai không biết lúc nào sẽ rời xa cô cô có tư cách gì mà yêu chứ hôm sau tô lam để lại giấy nhắn cho mục nhiễm tranh rồi đi tới phim trường quay phim mục nhiễm tranh ngủ đến giữa trưa nhìn thấy giấy nhắn mà tô lam để lại cho anh tôi đi quay phim đây mua sữa chua cho anh rồi lát nữa dậy rồi uống dạ dày sẽ dễ chịu hơn một chút nhớ khóa cửa cho tôi mục nhiễm tranh vô đầu mình thấy sữa chua trên bàn liền cầm lên uống trước khi rời đi anh nhắn tin h u chặt cho tô lam mà buổi chiều tô lam lại xảy ra chuyện hôm nay tô lam và hình triệu dương phải quay phim trên đường cái trên đường có người quay phim đương nhiên sẽ thu hút không ít quần chúng vây xem để tránh xảy ra chuyện bên đoàn phim còn cố ý giải tán bất người ở hiện trường nhưng khi quay được một nửa một người phụ nữ hơi béo mặt béo phúng p h í n h xông vào lúc đó không ai để ý dù sao lực chú ý của mọi người đều đặt trên người diễn viên chương 483, người phụ nữ kia trực tiếp xông tới một tay túm lấy tóc của tô lam tắt thẳng lên mặt cô vài cái lúc đó tô lam liền cảm thấy nổ đom đóm mắt lúc uy nhiên là vệ sĩ kiêm trợ lý cho tô lam đương nhiên cần bảo vệ cô nhưng cô ta thấy tình cảnh như này liền trốn đi xem tình hình trước rồi nói đồ không biết xấu hổ cái đồ đáng chết nhà mày đồ ca ve vậy mà lại dám quyến rũ chồng tao xem xem hôm nay tao có lột d a mày ra không người phụ nữ mặt phúng thính cực kỳ hùng hổ so với cô ta tô lam như một con gà con g ầ y yếu không chịu được lúc đó mọi người đều không kịp phản ứng lại đều không biết đã xảy ra chuyện gì tôi nói cho các người biết chính người phụ nữ này đã quyến rũ chồng tôi các người biết chồng tôi là ai không ông chủ của tân hưng sài hoàng hưng nghiêm kha phản ứng rất nhanh lập tức gọi bảo vệ tới thế nhưng dù sao đối phương cũng là phụ nữ mọi người cũng không tiện ra tay các người đừng động vào tôi các người ngăn cản tôi chính là tiếp tay cho giặc tôi phải vạch trần bộ mặt thật của đứa con gái xấu xa này trước mặt các người cô ta tay chồng e o một tay vẫn túm lấy tóc tô lam tô lam đau đến mức căn bản không thể động đậy phải biết là tóc chính là điểm yếu lớn nhất của phụ nữ lúc này vẫn là hình triệu dương tiến tới có gì thì từ từ nói đừng động chân động tay cô mà cứ như này chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy muốn báo cảnh sát thì báo đi dù sao tôi cũng có lý cô a là kẻ thứ ba hình triệu dương thấy vậy lập tức tiến tới trực tiếp bóp chặt cổ tay cô ta sức của anh rất lớn cô ta bị đau lập tức buông tay ra lúc này tô lam mới được cứu thoát người phụ nữ béo xoa cổ tay bị bóp đau của mình cái đồ bồ nhí thối tha nhà mày không lẽ đây lại là tình nhân của mày hả tao thấy cái thân thể này của mày cũng nát b é p rồi người phụ nữ chỉ vào mặt tô lam lớn tiếng mắng cô đừng có ăn nói lung tung cái gì mà tân hưng tôi hoàn toàn không quen chồng của cô k h vì cảnh phim hôm nay là quay công khai nghiêm kha cũng tôn trọng ý của đội tuyên truyền để bọn họ liên hệ một vài đơn vị truyền thông có tiếng tiến hành phỏng vấn ở phim trường tiện thể tạo thanh thế cho bộ phim vừa khéo giới truyền thông cũng tới nhìn thấy cảnh tượng này tao hỏi mày tô lam khoảng thời gian từ ngày mười một tháng tám đến cuối tháng tám mày ở đâu người phụ nữ tay chống e o giọng điệu chất vấn tô lam nghĩ kỹ lại khoảng thời gian đó chắc là lúc cô quay xong khuynh quốc khuynh thành thì phải ở núi thương cung cô bị thương nghỉ ngơi ở nhà một khoảng thời gian chắc là không sai không trả lời được đúng không tao nói hộ mày mày và chồng tao xài hoàng hưng đi man đ i vơ nghỉ dưỡng tô lam chỉ cảm thấy quá hoang đường xem ảnh hai đồ ca ve hôm nay tao phải lột ra mày người phụ nữ béo chuẩn bị xông tới bảo vệ liền kịp thời ngăn lại nghiêm kha thấy vậy lập tức bảo nhân viên đoàn phim đưa tô lam rời đi giới truyền thông không muốn bỏ lỡ tin tức nóng hổi này tô lam những lời người phụ nữ kia vừa nói là thật sao cô và ông chủ của công ty tân hưng có phải có quan hệ không chính đáng không cô thật sự vì ông ta mà phá thai sao tô lam có thể giải thích một chút không từ tinh như dặn đi dặn lại tô lam nếu có tình huống gì bất ngờ xảy ra nhất định phải giữ im lặng vì thế tô lam không nói câu gì lúc này lục uy nhiên xuất hiện bên cạnh cô đưa tô lam lên xe rời đi giới truyền thông vội vàng đ u ổ i theo xe lái xe lượn lờ đủ mấy con đường mới coi như đưa được tô lam đến khách sạn lục uy nhiên lấy đá đến đắp lên mặt tô lam tô lam thật sự xin lỗi tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như này lúc đó tôi vào nhà vệ sinh lúc quay lại thì đã không sao cô không cần tự trách tôi cũng không ngờ chương 485. m ộ t lúc lâu sau nghiêm kha gọi điện thoại tới tô lam cô không sao chứ tôi không sao đạo diễn thật sự xin lỗi vì tôi đừng xin lỗi c ô nghỉ ngơi trước đi hôm nay chúng ta không q a y nữa giới truyền thông bên này hơi hỗn loạn khó khăn lắm mới m ờ i được đi nghiêm kha dặn dò vài câu rồi ngắt máy thế nhưng tô lam cảm thấy cực kỳ kỳ lạ rốt cuộc là có chuyện gì thế công ty tân hưng ơ cái gì sai hồng hưng ơ cái gì cô căn bản không quen biết l ự c t a y của người phụ nữ kia rất khỏe lúc này tô lam chỉ cảm thấy mặt rất đau rất nhanh liền sưng to xảy ra chuyện như này vốn tô lam định báo lại với từ tinh như kết quả gọi cho từ tinh như mãi mà vẫn không nối máy được thật sự khiến tô lam sốt ruột chết mất ngay khi cô chuẩn bị ra ngoài về công ty một chuyến liên phát hiện dưới tầng toàn là phóng viên g â y go khách sạn cô ở bị lộ ra rồi lúc này cô đừng hòng liên lạc được với tử tinh như mãi cho tới tối tô lam mới nối máy được với tử tinh như kể lại đơn giản chuyện đã xảy ra nhưng lúc này đã rất ngủ tử tinh như cũng không có cách nào hôm sau tin tức động trời ùn ùn kéo đến kẻ thứ ba tô lam thợ ư vị ép ly hôn không được liền phá thổ ngôi sao nữ mới đạt hai tỷ sáu p h g vé bị tắt ở phim trường người phụ nữ tâm cơ tô lam ông chủ phá sản liền lập tức phá thai tất cả đầu đề tin mới đều là dạng như này sau khi đám phóng viên quay về đương nhiên sẽ không dễ dàng viết báo mà đi điều tra về khoảng thời gian người phụ nữ béo kia nói có người điều tra ra từ 11 t h á n g 8 đến cuối tháng quả thật tô lam không công khai xuất hiện hơn nữa còn điều tra được một tờ v ẽ máy bay mờ mờ bên trên để tên của tô lam nơi đến là mandiver còn có người điều tra được khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10, ngoài tuyên truyền phim trên người b ộ ra tô lam không hề công khai xuất hiện còn về chuyện phá thai mà người phụ nữ béo nói quả thật một tháng là thời gian phụ nữ cần nghỉ ngơi điều dưỡng sau khi phá thai khoảng thời gian đó đánh giá và phòng vé của âm thanh hoa nợ tăng lên tin rằng người quản lý hay công ty có kém thông minh hơn nữa cũng sẽ sắp xếp cho nghệ sĩ tham gia sự kiện phải nhân cơ hội này rèn r i a nhưng tô lam lại không tham gia bất kỳ hoạt động nào càng khó bề tưởng tượng hơn là có nhiều chương trình mời tô lam tham gia kết quả toàn bộ đều bị từ chối chỉ nhìn thời gian người phụ nữ béo nói hoàn toàn ă n khớp vì thế tin của các trang báo đều là kiểu khiến cho cái danh kẻ thứ ba quyến rũ đàn ông có vợ của tô lam càng thêm chắc chắn hơn nữa còn có bên báo chí điều tra công ty tân hưng đây là một công ty bất động sản trong hai bộ phim mà tô lam quay đều có ít vốn đầu tư của công ty này trước đây không lâu vì kinh doanh không tốt công ty này tuyên bố phá sản chương bốn trăm tám mươi sáu bốn trăm chín mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương bốn trăm tám mươi sáu vừa khéo thời gian cũng ăn c ư ớ p trên mạng nhất thời bắt đầu có đủ loại trừng phạt dành cho tô lam mắng tô lam cực kỳ kinh khủng vì gần khách sạn luôn có phóng viên vì thế từ tình như cũng không thể đến được chỉ có thể nói chuyện với tô lam qua điện thoại tô lam hiện giờ em nhất định phải nói cho chị biết trong hai khoảng thời gian mà đối phương nói rốt cuộc em đang làm gì bằng không chị không có cách nào để giúp em chị tinh như khoảng thời gian thứ nhất vì bị thương trên núi nên em ở nhà dưỡng thương khoảng thời gian thứ hai thật ra em bị người ta đánh bị người ta đánh chính vào tối quay về sau buổi tuyên truyền âm thanh hoa nợ kia em bị một chiếc xe taxi đưa đi bị bọn họ đánh mất đi luôn nằm trong bệnh viện bên phía xếp dạo vì chuyện này nên mới không sắp xếp công việc cũng không có công khai ra ngoài là vì chuyện này quá kỳ lạ không có chứng cứ quan trọng chỉ đánh cứ như này trước đã thì ra là như vậy xem ra đối phương đã có chuẩn bị rồi mới làm rõ ràng là đã tính toán kỹ mọi thứ biết em có chuyện cũng không dám nói lại còn chọn đúng ngày đ o à n phim mời giới truyền thông tới để gây sự tô lam cũng đoán được chuyện này không khỏi quá trùng hợp nhất định là có người cố ý tính kế cô vậy h i ệ n giờ chúng ta nên làm thế nào trước tiên đ ừ n g hoang mang tạm thời em cứ trốn trong khách sạn giờ giới truyền thông đang nhìn chạm chạm vào em nói sai một câu liền hỏng hết giờ chỉ nghĩ cách trước đã vâng ngắt máy tô lam cũng coi như sức cùng lực kiệt sao lại xảy ra chuyện như này cơ chứ mặc dù trước khi bước chân vào làng giải trí cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần thế nhưng nơi đây còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của cô chuyện không có căn cứ vậy mà còn có thể rơi lên trên đầu cô chỉ trong thời gian một ngày tin tức của tô lam không ngừng sụp sôi thậm chí từ khóa tô lam cút ra khỏi giới giải trí còn luôn chiếm vị trí đầu tiên trên hot setup loại chuyện này chắc chắn là càng đào càng sâu chỉ cần có chút chuyện gì khiến mọi người không hiểu liền có thể thêu dệt ra vô số câu chuyện tôi nói mà sao một vai nữ thứ phụ lại có thể được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thì ra phía sau có người nâng đỡ đúng thế có trách độ nổi tiếng tăng nhanh như thế quả nhiên sau lưng có người ghét nhất chính là loại tình nhân kẻ thứ ba cút khỏi làng giải trí phá hoại gia đình người khác ngoài ra hôm đó trên đường còn có rất nhiều người quay lại toàn bộ đều đăng tải lên mạng đoạn phim tô lam bị vợ chính thức đánh bị chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ vợ chính thức đánh tình nhân vợ chính thức cũng đã xuất hiện còn có thể là g i a sao thời gian tô lam ra mắt quá ngắn nền tảng người hâm mộ vốn còn chưa kiên cố vài người hâm mộ lập tức trở thành an ti uổng cho tôi thích cô ta như thế thì ra là kẻ thứ bà ạ n ti đây tô lam cô khiến chúng tôi quá thất vọng tạm biệt chương 487 chỉ có rất ít người hâm mộ bày tỏ ủng hộ tô lam chỉ dựa vào một tờ vé máy bay mơ hồ liền chụp cho người a cái tội là kẻ thứ ba quá qua loa rồi đặc dễ ghi ẩn mấy ngày nay quan triều viễn cực kỳ không vui từ sau khi cãi nhau buổi tối hôm đó anh liền không về nhà cũng không có liên lạc gì với tô lam mấy ngày nay hoặc là về bên khu hoa viên cờ dít tổ hoặc là trực tiếp đến thất nguyện hoa cùng dạ bân còn sắp xếp một đống lớn công việc khiến bản thân trở nên bận rộn doan cần đặt một đống giấy tờ lên bàn của quan triều viễn trên thực tế mặc dù đặc dễ ghi ẩn là tập đoàn lớn nhất các công ty c o n nhiều không đếm xuể thế nhưng quan triều viễn vẫn có mắt n h ì n người nhân tài được anh tuyển chọn đều có thể chia sẻ không ít công việc với anh là chủ tịch của đặc dễ ghi ẩn anh có thể dành dang cũng có thể bận rộn muốn rảnh rỗi liền buông quyền ra giao cho mấy phó chủ tịch phụ trách là được muốn bận rộn thì một mình nắm giữ quyền hành chủ tịch quan đây là những giấy tờ cần phê duyệt hôm nay doan cần làm theo lời quan triều viễn dặn dò tất cả mọi chuyện đều cần anh phê duyệt vì thế đương nhiên anh rất bận biết rồi quan triều viễn tiện tay cầm một phần giấy tờ lên doan c ầ n lại trần trừ không ra ngoài còn có chuyện gì sao quan triều viễn không ngẩng đầu lên à bên phía phu nhân xảy ra chút chuyện chuyện gì xem ảnh một mặc dù đây không phải là sự thật nhưng quả thật tô lam từng x ả y thai quan trọng là thời gian vừa khéo đều là khoảng thời gian phu nhân nằm viện bọn họ bám chặt vào chuyện phu nhân không công khai xuất hiện vào khoảng thời gian đó ngoài ra thời gian phu nhân bị thương ở chân không xuất hiện lần trước bọn họ nói là phu nhân đi man đi vơ cùng sài hoàng hưng vô lý Quan Triều vâng i ễ n ném bút xuống bàn. bút đ y rõ r à c h í nhận là cô c Vu Hoan giá u lập tức sai g ư ờ i được i điều ai đ chuyện cuộc sau. tra rốt trò phía Nhận này. Vâng. là Xem xem dở ở, ở phía sau. Vâng. Nhận được lệnh doãn cần lập tức chuẩn bị đi làm khi đi tới cửa quan triều viễn lại gọi anh lại chương bốn trăm tám mươi tám chờ một chút chủ tịch còn có gì dặn dò sao những thứ khác không chuyện này cậu lặng lẽ điều tra đừng làm ẩm những thứ khác không cần làm nữa giọng nói của quan triều viễn cực kỳ chấm thấp doãn cần liền ngây người không biết quan triều viễn đang dợ trò gì vâng đi đi quan triều viên hữu c h ặ n mày vẫn không thể b u ô n g tay người phụ nữ kia chuyện này vẫn tiếp tục xôn xao vốn cho rằng đám phóng viên ở khách sạn giải tán tô lam liền có thể ra ngoài quay phim không ngờ vừa tới phim trường liền bị giới truyền thông thấy chặt may là lục uy nhiên phản ứng nhanh lúc này mới đưa tô lam rời đi phim không có cách nào quay tiếp nghiêm kha chỉ dành cho tô lam nghỉ phép tô lam ngụy trang khắp người quay về thành phố z quay về khu giải bảo ít nhất khu dạy bảo cũng coi như là nơi an toàn sẽ không có đám phóng viên đến làm phiền nhưng ngoài việc ở trong nhà cô không thể đi đâu lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô dụng đến thế tất cả mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của người khác từ tinh như đăng một văn bản của luật sư lên n ộ i b ộ kết quả càng khiến cư dân mạng lao tới có giỏi thì cô nói cho chúng tôi biết trong khoảng thời gian không xuất hiện kia tô lam đang làm gì đăng văn bản của luật sư thì có tác dụng gì có giỏi thì kiện đi đây rõ ràng chính là lệ ông tôi ở buổi này từ tinh như tắc tính năng bình luận cũng không dám có hành động gì nữa mặc dù trong hai khoảng thời gian kia tô lam đang dưỡng bệnh thế nhưng hai chuyện đó đều không phải là ngoài ý muốn mà là có người cố ý gây ra một khi lộ ra không có chứng cứ xác thực chỉ khiến quần chúng càng thêm phản cảm nói là tô lam tẩy trắng loại tình huống như này thật sự là bất lợi cho tô lam thế nhưng càng đáng sợ hơn là ở phía sau người phụ nữ béo kia cũng chính là vợ của sài hồng hưng châu kỳ tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông xin hỏi cô châu cô phát hiện chồng cô và tô lam qua lại từ lúc nào đàn ông xây dựng sự nghiệp ở bên ngoài không dễ dàng loại chuyện này trước đây tôi cũng nhắm một mắt mở một mắt thế nhưng không ngờ tới người phụ nữ kia dùng trăm phương ngàn kế vậy mà lại lợi dụng đứa nhỏ trong bụng mình để ép chồng tôi ly hôn tôi không nhịn nổi nữa có thể nói cụ thể một chút về quá trình cô phát hiện hai người họ qua lại được không lần bọn họ đi man di vơ kia chồng tôi nói là đi công tác tôi liền tin tưởng nhưng kết quả là khi tôi đến sân bay đón chồng thì lại thấy hai người đang ôm nhau người phụ nữ kia còn lắc la lắc lư lướt qua trước mặt tôi không hề biết xấu hổ chương bốn trăm tám mươi chín sau đó thì sao sau đó cô ta có thai muốn chồng tôi ly hôn tôi và chồng tôi tình cảm lâu năm mặc dù anh ta ngoại tình thế nhưng tình nghĩa của chúng tôi vẫn còn đó sao có thể lấy cô ta chứ còn về chuyện phá thai có thể nói chỉ tiếc không khi đó cô ta đã mang thai hơn một tháng rồi công ty của chồng tôi có vấn đề không có thời gian để ý đến cô một ta cô ta liền gây c h u y ệ n mãi nhưng kết quả là công ty kinh doanh không tốt lúc này liền tuyên bố phá sản kết quả người phụ nữ máu lạnh vô tình này liền đến bệnh viện phá thai các người nói xem trái tim người phụ nữ này độc ác thế nào chứ tôi còn có thể nói với các người người phụ nữ này không chỉ có một người đàn ông là chồng tôi ai có tiền cô ta liền ngủ cùng người đó bằng không một người không có bối cảnh như cô ta sao có thể nổi tiếng nhanh thế chứ còn có ai nữa cụ thể là ai thì tôi không thể tiết lộ nhỡ người ta kiện tôi thì sao nhưng tôi có thể nói với các người có người của đ o à n phim cũng có nhà đầu tư tự các người điều tra đi sau khi đoạn phỏng vấn này tung ra lập tức dấy lên sóng to gió lớn truyền thông lũ l ư ợ t phỏng đoán người đứng mũi chịu xào đương nhiên là nam diễn viên từng hợp tác với tô lam mục n h i ệ m tranh cũng nãm trong số đó rất nhanh nam diễn viên trước kia từng quay cảnh đối đầu với tô lam lũ l ư ợ t phủi sạch quan hệ duy chỉ có mục n h i ệ m tranh là đứng ra tân hương kia là cái quái gì chứ đứng hát nước bẩn vào tô lam nữa tô lam nhà tôi căn bản không quen cô cút đi vốn dĩ phùng khiêm còn cực kỳ không tán thành mục nhiễm tranh đứng ra nơi đầu sóng ngọn gió này quả thật không phải là hành động sáng suốt nhưng mục nhiễm tranh vẫn đang ngợi bồ một bộ phận người hâm mộ của mục nhiễm tranh cực kỳ ủng hộ anh nhưng cũng có một bộ phận cực kỳ phản đối nhiễm tranh anh đừng dính vào người phụ nữ kia có được không t r o n g thân yêu không phải anh cũng dính dáng đến người phụ nữ kia chứ trong thời gian ngắn ảnh hưởng tới mục nhiễm tranh cũng rất lớn khiến tô lam không ngờ là tiêu mạch nhiên cũng đứng ra giút cô tô lam là một diễn viên cực kỳ tốt tính tinh tố chất cao loại chuyện này tuyệt đối cô ấy sẽ không làm kịch liệt lên án thủ đoạn cạnh tranh thấp kém này có giỏi thì so diễn xuất dở thủ đoạn phía sau làm gì chứ những lời của tiêu mạch nhiên lại nhắc nhở rất nhiều người hiện giờ tô lam đang nổi lên chắc chắn rất nhiều người nhìn cô không vừa mắt nơi như giới giải trí đương nhiên có cô thì sẽ không có tôi có tôi thì sẽ không có cô vì thế có người nào đó vu oan cho tô lam cũng không phải không có lý người đứng ra ủng hộ tô lam còn có nghiêm kha thậm chí còn có vợ của hình triệu dương mạnh ra ra cực kỳ thích phim của tô lam trên mạng có người nói cô ấy và chồng tôi nhập nhằng nhắm mắt nói bữa sau coi bà đây là vật trang trí sao ủng hộ tô lam cái loại vu hoan giá họa thấp kém này thật khiến người khác buồn nôn chương 490 m ạ n h gia gia và hình triệu dương là cặp vợ chồng kiểu mẫu có tiếng trong giới giải trí trước kia mạnh gia gia cũng quay hai bộ phim từ sau khi kết hôn với hình triệu dương liền rời khỏi giới giải trí ở nhà giúp chồng dạy con về sau không biết thế nào lại học thiết kế thời trang gia nhập làng thời trang có rất nhiều lễ phục đi thảm đỏ trong giới đều là thiết kế của cô ấy đây ặ c Cẩn chuyện Cẩn việc. dệ Doan dễ Doan ghi ràng thật như nhanh, đối với Doan Cẩn mà nói, điều loại điều ẩn này bàn toàn đã đ tra tay. mà quả trở Rất tra rõ ràng toàn bộ sự việc. Đây là chuyện do một cô gái tên tống di văn trong giới giải trí gây ra lúc đầu đại diện cho mẫu điện thoại mới của điện thoại ngân quang ngợi phu nhân thế nhưng khoảng thời gian đó phu nhân không nhận bất kỳ việc gì điện thoại ngân quang liền tìm tống di văn làm đại diện hợp đồng đã sắp ký kết quả phu nhân trở lại điện thoại ngân quang lại tìm đến cửa tống di văn quá tức giận vì thế liền hát nước bẩn lên người phu nhân công ty tân hưng này quả thật đã phá sản tống di văn hứa với vợ của ông chủ công ty tân h ư n g châu kỳ chỉ cần cô ta chịu hát nước bẩn lên người phu nhân thì sẽ tìm nhà đầu tư giúp cô ta quan triều viễn cười lạnh một con tôm cái tép vô danh cũng dám động vào người phụ nữ của tôi chủ tịch quan anh định làm thế nào quan triều viễn nhữ mày trầm mặc vài giây rồi ngoắc tay về phía doãn cẩn doãn cẩn lập tức tiến lại gần anh nói toàn bộ phương án cụ thể cho doãn cẩn đi đi nói với dạ b ân làm theo lời tôi nói một chữ cũng không được nói thêm vâng khu dài bà tô làm ở trong phòng ngủ bắt ép bản thân không đọc những bình luận trên điện thoại nữa khoảng thời gian gần đây tử tinh như nói với cô tốt nhất là tắt nguồn đừng làm gì cả chờ xem tình hình bên phía cô ấy t ô lam ôm g ố i dựa vào thành giường chuyện đã xảy ra nhiều ngày như vậy chắc là anh cũng biết rồi chứ vì sao đến một cuộc điện thoại một tin nhắn nhẹ chặt của anh cũng không có nói cho cùng tô lam vẫn rất để ý đến anh quả nhiên đàn ông bà tỉnh một giây trước còn nói yêu cô một giây sau đã không tìm được nữa điện thoại của tô lam bông reo lên là tin nhắn vậy mà lại do mộ dung dịch nhắn mặc dù tô lam xóa số điện thoại đi nhưng thời gian năm năm vẫn khiến cô vừa nhìn liên nhận ra số điện thoại này tô lam nếu hiện giờ em cầu xin tôi nói không chừng tôi sẽ giúp em đừng cậy mạnh nữa không có tôi em không làm được tô lam cười lệnh lập tức trả lời lại một câu n ằ mơ m đi sau đó cô chụp lại màn hình gửi cho t ô nhiều vân điện thoại của tô lam lại reo lên lần nữa là cuộc gọi của từ tinh như tô lam lập tức mở tỷ vi kênh giải trí vâng tô lam lập tức xuống tầng mở tỷ vi chuyển tới kênh giải trí chương 4 9 1 t năm trăm chương ảnh, nếu bốn trăm chín mươi mốt trên màn hình tỷ vi là người phụ nữ béo kỷ ổ sao cô có thể không nhớ người phụ nữ béo này chứ cô ăn vài cái tắt của cô ta đó người phụ nữ này thay đổi phong cách hùng hổ mấy ngày trước hôm nay lại luôn n ở nụ cười rất hiển nhiên đây là một buổi họp báo xin hỏi cô châu cô vội vàng mở cuộc họp báo là có chuyện gì thế hôm nay tôi muốn trân trọng xin lỗi cô tô lam là tôi hổ đồ đánh mất lương tâm không nên vu o a n giá họa trò cô ấy hiện trường ồn ào ẩm mấy ngày trước khi người phụ nữ này cực kỳ tức giận t h ề thốt nói tô lam là kẻ thứ ba mọi người còn nhớ rất rõ ràng vậy mà nhanh như vậy cô ta đã sửa lời chuyện này không khỏi khiến người khác nghi ngờ gì đó cô châu mấy ngày trước cô còn chắc chắn là tô lam quyến rũ chồng cô hiện giờ sao lại thay đổi chứ có phải ekip của tô lam muốn tẩy trắng cho cô ta không châu kỳ vội vàng lắc đầu trước đây tôi nói như vậy là vì tống di văn tô lam cướp mất quảng cáo của cô ta khiến cô ta không thoải mái trong lòng cô ta liền cứ gọi điện thoại hỏi xem tôi có thể giúp cô ta không nếu có thể sẽ tình nguyện đầu tư cho công ty chúng tôi mọi người cũng biết công ty của chúng tôi sắp phá sản rồi tôi cũng bị ép không còn cách nào khác châu kỳ vừa nói vừa khóc tôi xin lỗi tô lam tôi không nên hát nước bẩn vào cô cô là một diễn viên tốt cái cô tống di văn hữu kia mới không ra gì thứ cô ta hứa sẽ cho chúng tôi đều không thấy đâu sao tôi còn phải làm nòng súng cho cô ta chứ buổi họp báo chỉ là khởi đầu sau đó thứ mà t ừ tinh như đang trên lẫy bô mới khiến tất cả mọi người cực kỳ ngạc nhiên trên lẫy bồ của t ừ tinh như đang rất nhiều hóa đơn những hóa đơn này bao gồm hóa đơn hai lần nằm viện của tô lam thời gian ở bên trên cực kỳ rõ ràng đặc biệt là còn có dấu của cảnh sát chứng minh tính chân thật của những hóa đơn này ngoài chứng minh nhập viện còn có vài biên lai、like、báo án biên lai、like、báo án thứ nhất là lần tô lam mất tích ở trên núi biên lai、like、thứ hai là lần tô lam bị người ta đánh ở sân bay trên nội bù từ tinh như nói không tung ra vốn là vì còn chưa điều tra được cụ thể là do ai làm nhưng chúng tôi dám nói hai lần này hoàn toàn không phải là ngoài ý m u ố n mà là có người d i p tâm h ã n hại cảnh cáo người nào đó con người làm gì trời đất đều biết đừng cho rằng chúng tôi dễ bắt nạt rồi sẽ có một ngày mọi nguyện rõ ràng khi dòng n g ư ờ bồ này được đăng lên trên mạng lập tức sụp sôi cuối cùng mọi chuyện cũng rõ ràng rồi thì ra trong hai khoảng thời gian kia tô lam vì bị ác ý tấn công nên phải nở mở viện hơn nữa hai lần ác ý tấn công này hoàn toàn là do đối thủ gây ra hiện giờ tô lam đang nổi lên đương nhiên sẽ là cái gai trong mắt nhiều người như vậy có thể giải thích tất cả mọi chuyện rồi tên tất cả đống giấy tờ này đều có dấu của cảnh sát người khác không thể nghi ngờ gì nữa chương bốn trăm chín mươi hai vì thế trên mạng những người phản đối tô lam lại bắt đầu ủng hộ cô chịu nhiều bất thức như này nhưng vẫn khổ sở chống đỡ xem ra tô lam thật sự là rất yêu thích sự nghiệp diễn xuất tống di văn mau c ú t khỏi giới giải trí diễn xuất cái gì chứ chỉ biết dở thủ đoạn thấp kém chúng tôi nợ tô lam một lời xin lỗi tiếp tục ủng hộ tô lam sau này bất luận có xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng sẽ đứng về phía cô cuối cùng trận sóng gió này cũng qua đi giới truyền thông đồng loạt trừng phạt cũng bắt đầu tiến hành thanh minh trả lại trong sạch trò tô lam tô lam lại bắt đầu đi quay phim chuyến đi lãng mạn lại bắt đầu tiếp tục bay mặc dù chuyện đã sáng tỏ sóng gió đã qua đi nhưng tô tô lam vẫn không vui vẻ vì sao quan triều viễn hoàn toàn không để ý đến chuyện này chứ có nói thế nào giờ bọn họ vẫn là vợ chồng hơn nữa còn là loại tin đồn kẻ thứ ba như này về tình về lý quan triều viễn đều không nên ngoảnh mặt làm ngơ nhưng anh lại thật sự không hề ngó ngàng đây mới là điều khiến tô lam thất vọng nhất vì trận sóng gió này việc quay chuyến đi lãng mạn c h ậ m mất hơn một tuần vì thế tiến độ quay liền trở nên căng thẳng tô lam bắt đầu khua chuông gõ chống quay phim tạm thời quên đi những chuyện này Quốc、tế nghệ tân trong nghệ phòng l à mấy việc của Tô Nhược Vân, Văn lại chuyển tới tiếng khóc. Tống Di xin. của Nhược chuyển khóc. cầu đang Tô thỉnh thoảng Tống khổ sở là m chị, chị giúp em, giúp em ngày nay tống ô Nhược Vân c ý t r á h h cô ta, n n ư vẫn Vân, vì túng Nhược nhất định không không nhất định nha. ngày nay, Tống bị bỏ Chị chị chị, chị cô được. được ta mặt giúp giúp Đây phải Mấy em làm em, em lo. là di văn giống như c h u ộ t qua đường dùng thủ đoạn bì hội như thế trong giới giải trí còn bị người ta điều tra ra sự thật lần này coi như cô ta không còn cơ hội trở mình nữa vì tôi văn văn lời này không thể nói lung tung nha lúc trước tự cô nói bị tô lam cướp đại diện của mình trong lòng không thoải mái tôi chỉ nói nếu cô muốn tôi có thể giúp cô thôi lúc trước tô nhược vân phát hiện tống di văn lén lút mắng chửi tô lam lúc này mới phát hiện ra t h ủ oán giữa tống di văn và tô lam chị nhược vân xin chị giúp cho em tôi giúp cô thế nào tự cô làm chuyện thành ra thế này còn muốn tôi giúp cô thế nào đối với loại đồng đội ngu giúp này tô nhược vân cực kỳ chẳng ghét một ván bài đẹp như thế lại bị cho ta làm cho h ỏ n g bét vậy mà cô ta còn dám vọng tưởng mình sẽ giúp cô a chị nhược vân nếu lần này chị không giúp em em sẽ thật sự xong đời tốt xấu gì em cũng là người của quốc tế nghệ tân cô còn biết mình là người của quốc tế nghệ tân à? cô làm ra loại chuyện này còn chưa bôi đen đủ cho quốc tế nghệ tân sao nghệ sĩ giống như cô nên giấu đi từ sớm chương bốn trăm chín mươi ba trên mặt tô nhược vân tràn đầy vẻ xem thưởng chị nhược vân tống di văn ngồi tê liệt dưới đất thật ra quốc tế nghệ tân đã bảo cô ta xin lỗi trên đội bù đồng thời tuyên bố rút khỏi giới giải trí người như cô ta không có cách nào tẩy trắng được hay là cô về nhà trước đi nếu bên này có tin tức gì tôi lại nói cho cô cô yên tâm tôi sẽ can thiệp cho cô vậy em cảm ơn chị nhược vân trước tống di văn đứng lên như người mất hồn đi ra khỏi phòng đương nhiên tô nhược vân không thể trở mặt được nhỡ nào tống di văn cắn ngược lại cô ta thì cô ta không chống đỡ nổi xem ảnh một sạn vì kinh phí khá đầy đủ nghiêm kha cũng nghĩ tới chuyện mọi người rất vất vả vì thế liền ở trong một khách sạn cao cấp tối đến bay xong trở về tô làm cả người mệt mỏi trời đã trở lạnh lục uy nhiên khoác thêm cho cô một chiếc áo uy nhiên mấy ngày nay cô cũng vất vả rồi chờ sau khi quay về tôi cho c â nghỉ phép vài ngày để nghỉ ngơi cho tốt tô lam gửi với lục uy nhiên khoảng thời gian này may là có lục uy nhiên chăm sóc cô bằng không đến ăn cơm cũng là cả một vấn đề tô lam đừng khách sáo như thế đây vốn là công việc của tôi hai người đang nói chuyện liền nhìn thấy một bóng người cao lớn đi ở cuối hành lang khi nhìn thấy anh tô lam sưng sở anh đến đây làm gì là đến thăm cô sao thật ra anh muốn biết hành tung của mình quả thật là quá dễ dàng tô lam mặt không biểu cảm bọn họ đã không liên lạc rất lâu rồi lúc trước quan triều v i ễ n còn biết gửi cho cô vài tin nhắn mặc dù chỉ có vài con chữ thế nhưng từ sau khi cãi nhau ở nhà lần đó giữa hai người họ đến mấy con chữ cũng không còn tô lam cứ đứng im tại chỗ như thế không nói gì cũng không động đậy tiếng bước chân của quan triều viễn và tiếng tim đập của cô hòa vào nhau quan triều viễn vẫn mang dáng vẻ cao cao tại thượng như thế giống như vương giả nhìn từ trên xuống khi anh từ từ đi đến gần cô khỏe môi tô lam không nhịn được mà khẽ nhét lên chương 494 lúc này đương nhiên là đến tìm cô ngay khi tô lam cho rằng quan triều viễn đến tìm cô cô gần như đã sắp mở miệng nói chuyện đã há miệng ra nhưng quan triều viễn lại lướt qua người cô trực tiếp đi về phía lục uy nhiên ở phía sau ép lục uy nhiên vào tường t ô lệ ly giữ nguyên tư thế vừa rồi không ý hề động đậy lục uy nhiên giật mình chỉ cảm thấy sau lưng cứng nhắc giống như bị đông cứng vậy trên mặt quan triều viễn mang theo nụ cười đùa bỡn với lời tôi đẹp trai không giọng nói của quan triều viễn mang theo vẻ cợt nhà đẹp trai đương nhiên là đẹp trai lục uy nhiên nhìn quan triều viễn khuôn mặt mê người kia bất giác mặt đỏ lên đẹp trai đến mức nào quan triều viễn m i t khoe môi đôi mắt màu lam cực kỳ quyến rũ chủ tịch quan là là người đàn ông đẹp trai nhất mà mà tôi từng gặp lục uy nhiên trả lời lắp bắp trái tim của cô ta đã đập loạn nhịp đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần như này với quan triều viễn trời ạ đây là người đàn ông suýt chút nữa đã lên giường với cô a anh không chỉ giàu có vậy mà còn đẹp trai đến mức rối tinh rối mù nghĩ tới đây lục uy nhiên lại càng thêm căm hận tô lam ồ vậy sao quan triều viễn cười tà mị phòng tám trăm linh tám lát nữa đến tìm tôi vâng nói xong quan triều viễn liếc nhìn tô lam rồi chuẩn bị rời đi nghe thấy lời như này quả thật tô lam không thể khống chế nổi sự tức giận trong lòng mình trước mặt cô anh đón một người phụ nữ khác giờ cũng là trước mặt cô anh t r e o chọc một người phụ nữ khác còn mời cô ta đến phòng anh lúc nửa đêm như này không khỏi quá quá đắng rồi quan triều viễn anh đủ rồi đó anh không thấy như này rất quá đáng sao tô lam quay lưng lại với quan triều viễn hai tay siết chặt thành nắm quá đáng quan triều viễn quay người lại nhìn bóng lưng của tô lam tôi lại muốn nghe xem tôi quá đáng chỗ nào tôi là vợ của anh t ô lam gần như hét lên ờ rồi sao quan triều viễn không hề bị lay động chút nào trước mặt tôi có phải anh nên kém kém lại không dù sao cô cũng không yêu tôi cô quan tâm tôi yêu ai chứ q u ò n làm gì tôi nói chuyện với ai trêu c h ọ c ai tô lam cô quả thật là vợ của tôi nhưng cô có phải là vợ của tôi hay không cũng phải để tôi nói mới tính nói xong quan triều viễn nháy mắt với lục uy nhiên tôi chờ cô anh đi thẳng vào trong thang máy tô lam quay về phòng của mình lục uy nhiên đi theo phía sau cô vừa về đến phòng t ô lam liền đi thẳng vào phòng ngủ mãi không ra ngoài chương 495. phòng của cô là phòng s u y lục uy nhiên ở cùng với cô chia ra ở trong hai phòng nhỏ c â u nghe thấy tiếng lục uy nhiên tắm rửa trên thế giới này sợ là có rất nhiều người phụ nữ đều trông mong có thể có quan hệ gì đó với quan triều v i ễ n nhỉ tiếng xả nước dừng lại c â u nghe thấy tiếng lục uy nhiên mở cửa ra ngoài k h u ả n h khắc đó một giọt nước mắt từ từ lăn khỏi khỏe mất cô quan triều viễn vì sao anh phải đối xử với tôi như này nếu như nói anh và tiêu mạch nhiên dây dưa không dứt là vì giữa hai người vốn đã có quan hệ thân mật nhưng lục uy nhiên thì sao lẽ nào hiện giờ anh đã bừa b a i đến mức tùy tiện người phụ nữ nào cũng có thể bỏ lên giường anh rồi sao tô lam không dám nghĩ tiếp nữa phòng tám trăm linh tám khi ra khỏi cửa tâm trạng lục uy nhiên cực kỳ phấn khởi điều cô ta h à n g mơ ước cuối cùng cũng đã tới trước kia cô là lính đặc trùng không sai về sau giải ngũ rồi làm huấn luyện viên thể hình cũng không phải là giả thế nhưng vào bộ đội không phải là quyết định của cô mờ ta nhà cô ta cực kỳ nghèo khó thu nhập của cha mẹ cực kỹ nhưng vẫn cứ liên tục sinh con anh chị em trong nhà cô ta đến tận năm người cô ta đã sớm bỏ học ở nhà năm một ư ơ i tám tuổi quả thật cha mẹ không gánh nổi gánh nặng gia đình vừa khéo lúc đó bắt đầu tuyển nữ binh liền đưa cô ta vào quân đội đãi ngộ trong quân đội rất tốt thậm chí còn có trợ cấp mấy chục nghìn cho người nhà cha mẹ thấy ngon ăn liền yêu cầu cô ta cố gắng hết sức dòng quân đội nghe nói trong quân đội tuyển bộ đội đặc trùng liền yêu cầu cô ta tham gia khi đó cô ta cũng ốc cũng muốn cải thiện tình hình trong nhà y ý, ý thế liều mạng nâng cao tố chất cơ thể cố chen vào trong hàng ngữ lính đặc trùng đây là nơi không phải ai cũng vào được cô ta cắn răng kiên trì nhưng có một lần cô ta về nhà mới phát hiện trong nhà vân nghèo rất mồm hơi vào lính n g á c t r ù n g quân đội trợ cấp cho người nhà rất nhiều tiền trợ cấp của cô ta cũng tăng lên không ít số tiền đó đều gửi hết về nhà nhưng không ngờ nhà mình vẫn trong tình trạng này còn cha mẹ cô ta vẫn yêu cầu cô ta cố gắng lập công cố gắng kiếm nhiều tiền cho gia đình khoảnh khắc đó cuối cùng cô ta cũng biết chẳng qua bản thân chỉ là một công cụ kiếm tiền trong nhà cô ta bán mạng ở bên ngoài còn bọn họ lại hưởng thụ tiền mà cô ta dùng mạng sống đ ổ i lấy hơn nữa còn không cho cô ta sắc m ặ t tốt vì thế cô ta cố ý phạm lỗi bị quân đội đổi về trở thành một huấn luyện viên thể hình trong thành phố lớn nhưng vất vả nhiều như thế cô ta không cam tâm chỉ là một huấn luyện viên thể hình nhỏ bé vì thế khi dạ bân tìm tới gần như cô ta không hề do dự cô ta biết một khi bám được vào người của quan t r i ề u viễn cô ta sẽ không còn là một tồn tại bé nhỏ nữa lục uy nhiên thay sang bộ quần áo xinh đẹp nhất của mình còn xịt nước hoa dưỡng da tử tế cuối cùng cũng đến rồi cô ta khẽ gõ cửa người mở cửa là quan t r i ề u viễn chương bốn trăm chín mươi sáu quan t r i ề u viễn liếc nhìn cô ta trực tiếp ngồi trên sofa vắt chân cháo ngũ uống rượu vàng trên mặt không có biểu cảm gì chủ tịch quan ngài đến đây công tác sao mặc dù từng vào sinh ra tử nhưng vẫn là lần đầu tiên làm loại chuyện này lục uy nhiên hiển nhiên hơi căng thẳng quan triều viễn không để ý đến cô ta lục uy nhiên cố gắng hít sâu một hơi đi tới bên cạnh quan triều viễn chủ tịch quan tôi bóp vai giúp ngài nhé trong phòng tập thể hình cô ta từng thấy không ít phụ nữ đến tập cùng đàn ông đám phụ nữ kia phần lớn đều có vài ba trò giỏi nhất chính là phục vụ đàn ông cô ta cũng học được không ít cô ta vừa đặt tay lên vai quan triều viễn anh liền hất tay cô a ra cô thích tôi đến thế sao quan triều viễn mở miệng nói trên đời này có người phụ nữ nào không thích chủ tịch quan sao vậy sao vậy cô nói xem đám phụ nữ trên thế giới này đều thích gì ở tôi chủ tịch quan cao lớn uy phong đẹp trai giàu có hơn nữa còn thông minh như thế đương nhiên ai ai cũng thích quan triều viễn cười lạnh đúng thế trên người anh gần như không có khuyết điểm gì nhưng người nào đó lại cứ không thích chủ tịch quan không còn sớm nữa chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi lục uy nhiên mang theo vẻ hơi thẹn thùng quan triều viễn không nói gì nếu chủ tịch quan còn chưa muốn nghỉ ngơi không bằng chúng phim nhé. bằng gì ta xem phim gì đó、nhé. lục uy nhiên nghĩ đủ mọi cách muốn quan triều viễn vui vẻ đây có lẽ là cơ hội duy nhất của cô ta cô ta không muốn từ bỏ như vậy quan triều viễn không nói không rằng lục uy nhiên cho rằng quan triều viễn không nói không rằng là muốn cô ta chủ động thêm chút nữa dù sao có rất nhiều đàn ông thích phụ nữ chủ động lục uy nhiên lấy hết can đảm đi tới trước mặt quan triều viễn chuẩn bị c ở i giày ra giúp anh、Cút. quan triều viễn nói lạnh lùng lục uy nhiên s ứ n g s ử cô ta không biết bản thân chọc giận quan triều viễn ở đâu chủ tịch quan ngài quan triều viễn gầm lên tôi bảo cô cút ra ngoài nghe rõ chưa mau cút đi đừng để tôi nhắc lại lần nữa quan triều viễn thay đổi nhanh như này lục uy nhiên cũng không ngờ được đều nói gần vui như gần hổ câu này quả nhiên không sai lục uy nhiên không dám nán lại lập tức đi ra khỏi phòng xem ra quan triều viễn không hề thật lòng muốn cô ta phục vụ anh rất có khả năng là anh đang giận tô lam chương bốn trăm chín mươi bảy lục uy nhiên siết chặt tay thành nắm xem ra chắn giữa bọn họ vẫn là tô lam cô ta cẩn thận suy nghĩ một lát vẫn quyết định quay về bên cạnh tô lam dù sao cô ta cũng không còn lựa chọn nào khác thế nhưng cô ta không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt như này lục uy nhiên lập tức chạy về phòng của cô ta và tô lam lúc này tô lam còn chưa ngủ câu ngủ được sao trước khi quay về lục uy nhiên dùng sức xé rách quần áo của mình đồng thời cấu vài vết thương xoa tóc ra đầu rủ tóc rối tô lam tô lam câu ngủ chưa lục uy nhiên bỗng tới góc ử a tô lam cũng không ngờ tới cô lập tức đứng dậy mở cửa phòng ngủ sao thế tô lam mở cửa thấy ráng lục uy nhiên liền giật mình vậy mà cô ta lại biến thành dáng vẻ như này quần áo trên người rõ ràng bị dùng sức kéo rách trên người có rất nhiều vết thương dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì lục uy nhiên nào tới quỳ xuống trước mặt tô lam xem ảnh hay cô ta còn chưa nói xong nhưng tô lam đã hiểu rõ rồi được rồi mau đứng lên đi vậy cô sẽ tha thứ cho tôi chứ lục uy nhiên ngẩng đầu lên nước mắt đầm địa nhìn tô lam nhà tôi nhiều anh chị em bọn họ chỉ trông chờ vào tôi mà sống tô lam nhất định cô phải tha thứ cho tôi được rồi mau đứng lên đi tôi biết cô cũng là bị ép không còn cách nào khác mau đứng lên tắm rửa rồi đi ngủ đi lục uy nhiên l a u nước mắt trên mặt vậy cô đã tha thứ cho tôi rồi tôi đã tha thứ cho cô rồi chuyện này cũng không trách cô gặp phải ác ma như quan t r i ề u viễn nào có người phụ nữ có thể tránh thoát chứ phụ nữ trên khắp thế giới này đều muốn trèo lên giường của anh nhưng chỉ có mình tô lam h i ể u được giường của anh đáng sợ đến mức nào lục uy nhiên đứng lên cảm ơn cô tô lam chương bốn trăm chín mươi tám tô lam cố nặn ra nụ cười lục uy nhiên quay về trong phòng của mình trong mắt mang theo vẻ ác độc quan t r i ề u viễn không phải anh muốn lợi dụng tôi để chọc tức tô l a m sao được tôi thành toàn cho anh khiến anh không còn cách nào để thu dọn tàn cục này tô lam nằm trên giường tràn trọc không ngủ được vậy mà anh thật sự lại làm ra chuyện như này cô cực kỳ tức giận và đau khổ nhưng cũng không thể làm gì khác cuộc hôn nhân này ngay từ đầu cô đã không có quyền chủ động mấy ngày sau tô lam cho lục uy nhiên nghỉ phép khi vọng cô ta có thể bình ổn lại cảm xúc của mình phụ nữ gặp phải loại chuyện này đương nhiên trong lòng sẽ không dễ chịu vì thế mấy ngày nay lục uy nhiên đều ở trong khách sạn đoàn phim ở lại thành phố s thêm mấy ngày có vài chuyện vẫn chưa sắp xếp xong vừa khéo từ tinh như sắp xếp một việc ở thành phố s cho tô lam ở thành phố s nếu hỏi nhà giàu nhất là ai đó nhất định là nhà họ hát công ty đá quý h o á c thị đứng đầu ở thành phố s nếu nói đến đá quý h o á c thị cũng là số một số hai trong nước công ty đá quý hoặc thị mỗi năm đều sẽ có hoạt động chúc mừng ngày thành lập công ty hoạt động chúc mừng hàng năm đều sẽ mời rất nhiều ngôi sao đến tham gia có thể tham gia hoạt động chúc mừng ngày thành lập của công ty đá quý hoát thị đó cũng là vinh hạnh của các ngôi sao năm nay tô lam cũng nhận được thiệp mời vừa khéo nhân lúc không cần quay phim tô lam liền đến tham gia hoạt động này hiện trường t h ở sáng ngời ngời sự sáng ngời rực rỡ các ngôi sao tỏa vì là lần đầu tiên tham gia hoạt động như này lại thêm đang ở thành phố s tô lam không chuẩn bị gì nhiều so với các ngôi sao khác quần áo cũng quả thật kém hơn rất nhiều trong hoạt động này tô lam gặp tô nhược vân hoạt động chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập công ty của hóc thị hoạt động quan trọng nhất vẫn là triển lãm đá quý vào buổi tối cùng với tiệc tối nơi tổ chức tiệc tối là tòa nhà đá quý của hóc thị hai bên bữa tiệc b ả y đẩy các tủ thủy tinh trong suốt dưới ánh đèn những viên đá quý tỏa ra thứ ánh sáng m ê n g ư ờ i xung quanh nơi này toàn là nhân viên bảo vệ kín mít quay kín không có kẽ hở các ngôi sao có thể thưởng thức đá quý cũng có thể trực tiếp dùng nữa tô lam không hiểu biết gì về đá quý đương nhiên là ngồi ở một bên rất nhiều ngôi sao đều vây xung quanh bà hoác những ngôi sao này đều là người thích đá quý ngoài ra với thân phận của bà hoác ai mà không muốn định vợ chứ ông chủ của công ty đá quý hoác thị là hoác vũ long vợ của ông ta là sở nhọc h i mặc một bộ s ư n xám màu xanh nhạt làm nổi bật vẻ cao quý nhã nhặn chương 499. c ô tô nhược vân ở đâu thế s ở nhuận chi bỗng hỏi một câu h i ệ n nhiên tô nhược vân hơi bất ngờ cô ta và vài ngôi sao đang đứng trước tủ kính thưởng thức đá quý mà hoác thị bày ra hôm nay trời ơi cuối cùng cũng gặp được người thật rồi cô có biết không tôi rất thích tuyệt thế s ủ n g tờ hở của cô đấy s ở nhuận chi lúc này giống như người hâm mộ kéo tay tô nhược vân cười không khép được miệng tô nhược vân không ngờ được s ở nhuận chi lại là người hâm mộ của cô ta bà hoác quá khen rồi tôi và con tôi cùng nhau xem thật sự là chúng tôi cười chết mất quay hay lắm không ngờ tôi đến tuổi này rồi còn theo đuổi thần tượng không ít các ngôi sao nhỏ đều lũ lượt dùng ánh mắt hâm mộ nhìn tô nhược vân bọn họ nói hết lời cũng không thể khiến sở nhuận chỉ nói với họ một câu nhưng tô nhược vân lại là thần tượng của sở nhuận chi hôm nay cô tô có thích món đá quý nào không tôi tặng cô coi như q u à gặp mặt lời vừa nói ra càng khiến người khác hâm mộ hết lời phải biết là đá quý của hoác thị toàn bộ là hàng cao cấp cực kỳ có giá trị thế lại ngại quá bà hoác sợ nhuận chỉ cực kỳ rộng rãi lắc đầu không có gì mà phải ngại cô tô thích là nhà họ h o ắ c chúng tôi có mặt mũi nói rồi sở nhuận chỉ kéo tay tô như ợ c vân đi tới ngắm nhìn tủ trưng bày những ngôi sao khác thật sự không chen được câu nào thấy tô nhược vân nhìn một bức tượng người thất thần sở nhuận chi lập tức sai người gói bức tượng quan â m kia lại trực tiếp tặng cho tô nhược vân tô nhược vân liên tục cảm ơn cô tô quá khách sáo rồi chỉ cần cô thích là được không biết gần đây cô tô đang quay phim gì thế gần đây tôi giành nên c h ẳ n quá ở nhà cày phim quả thật là không có gì hay cả có thể thấy sở nhuận chỉ thật sự rất thích tô nhu vân bộ phim tuyệt thế sùng phi kia mặc dù về sau bị đánh giá không tốt cũng có rất nhiều nghi ngờ về diễn xuất của tô nhược vân thế nhưng quả thật là cũng thu về không ít người hâm mộ tô nhược vân liếc nhìn tô lam đang ngồi ăn ở một bên đ ô n g biểu cảm trên mặt trở nên hơi xót xa bà hóc không dâu gì bà gần đây tôi phát triển không được thuận lợi cho lắm có quay một bộ phim điện ảnh vẫn chưa lên sóng sợ nhuận chỉ lập tức nhữ mày phát triển không thuận lợi sao lại thế được vị hôn phu của cô không phải là mộ dung dịch sao mộ dung dịch là ông chủ của quốc tế nghệ tân ít nhiều cũng sẽ chăm sóc cho cô chứ hơn nữa phim mà cô quay đều hay như thế có điều bà hoác không biết mặc dù vị hôn phu của tôi là ông chủ của quốc tế nghệ tần nhưng con người tôi không thích dựa dẫm vào vị hôn phu vì thế tôi không muốn anh ấy giúp đỡ tôi trong sự nghiệp gần đây quả thật là phát triển không quá thuận lợi t r ư ơ n g năm trăm s ở nhuận chi kéo tô nhược vân ngồi lên g h ế nhìn thần tượng của mình hơi không vui trong lòng đương nhiên cũng hơi sốt ruột có chuyện gì thế có thể nói với tôi không nói không chừng tôi có thể giúp cô Tô nhược vân thở dài một hơi bà hoác tin là bà cũng biết trong giới giải trí cạnh tranh rất kịch liệt có vài người thích dùng thủ đoạn cạnh tranh không chính đáng luôn thích làm trò sau lưng s ở nhuận chi đương nhiên cũng hiểu lời mà tô nhược vân nói lẽ nào là bị tiểu nhân hãm hại tô nhược vân gật đầu buồn rười rượi đánh giá về sau của tuyệt thế s ủ n g phi rất không tốt thật ra đó đều là do đài truyền hình ông tiền không có quan hệ gì với tôi ai ngờ trên mạng lại cứ luôn nghi ngờ diễn xuất của tôi đều nói là diễn xuất của cô tốt mặc dù tôi không được đào tạo chính quy không thể so diễn xuất với một vài diễn viên nhưng tôi cũng luôn cố gắng nhưng trên mạng lại nói diễn xuất của tôi không đáng một đồng về sau tôi điều tra ra có người cố ý mua bình luận trên mạng để bôi nhọ tôi là ai đ á n g ghét như thế vậy mà lại làm trò này ở phía sau lưng cô nói cho tôi biết tôi giúp cô dạy dỗ cô ta nói đến đây tôi n h ư ợ c vân bóng hai hàng nước mắt lan dài khiến sở nhuận chi đau lòng đến mức vội vàng đưa giấy cho cô ta bà hoác chúng ta vừa gặp mà như đã quen vốn tôi không muốn nói với bà những điều này hoạt động hôm nay lúc đầu tôi không định đến thật ra là vì trong mắt sở nhuận chi khé động lẽ nào cái người mua bình luận trên mạng để bôi nhọ cô nằm trong số ngôi sao được mời đến hôm nay tô nhược vân gật đầu s ở nhuận chỉ đập mạnh xuống b à n là ai mau nói cho tôi biết vừa khéo hôm nay tôi dạy dỗ cô ta giúp cô thật là người mời ngôi sao đều làm ăn kiểu gì thế đến loại người như này mà cũng mời tới quả thật là hủy hoại danh tiếng của nhà họ hoác chính là tô lam tô nhược vân lấy tay chỉ tô lam đang ngồi ở một bên im lặng dùng nữa về ngôi sao trong giới giải trí s ở nhuận chi biết không nhiều bà ta nhìn theo hướng tô nhược vân chỉ đi tôi làm chủ cho cô nói rồi bà hoác liền kéo tay tô nhược vân đi tìm tô lam t í n h sổ bà hoác không làm như này được bà biết quan hệ trong ngành của chúng tôi rất loạn không thể làm ầm thẳng mặt như này bằng không cô ta lại nói tôi cậy thế bắt nạt người khác này nọ không sao cô không ra mặt cứ ở đây là được xem xem tôi xử lý cô ta như nào đây là địa bàn của tôi nói rồi s ở nhuận chỉ tức giận đùng đùng xông về phía tô lam bà ta trực tiếp ngồi xuống cạnh tô lam vỗ tay xuống bàn chương năm trăm linh một năm trăm linh bảy chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đ ể đọc chương năm trăm linh một tô lam giật mình nhìn sang người bên cạnh vậy mà lại là bà hoác cô lập tức đứng dậy chào bà hoác s ở nhuận chi hừ lạnh một tiếng ăn mày từ đâu đến đây lại đến chỗ tôi ăn t r ự c u ố n g trực lúc này rất nhiều ngôi sao nữa và giới truyền thông còn có cả ông chủ các lĩnh vực đều nhìn tới phải biết là nhân vật chính của hôm nay chính là s ở nhuận chi mọi người đương nhiên đều đi cùng nhân vật chính nghe thấy s ở nhuận chi nói như thế mọi người lập tức nhìn về phía tô lam ăn mày quần áo của t ô l a m quả thật không phù hợp với hoạt động hôm nay không lộng lây xa hoa như những ngôi sao khác vì thế t ô l a m cũng ít nhiều hơi thấy có l ỗ i nhưng cứ gọi cô là ăn mày thì quả thật là hơi quá đ á n g nhưng t ô l a m biết đây là địa bàn của nhà họ hoác cô cũng không muốn đắc tội hoác thị bà hoác thật là ngại quá vì hôm nay tôi quay phim ở đây công việc khá bận nhận được thiệp mời cũng khá gấp không kịp may lễ phụ vì thế hôm nay ăn mặc có hơi tùy tiện thật sự xin lỗi sợ nhuận chỉ đáng giá t ô l a m một lượn nếu không phải là vì những lời vừa nói chuyện với t ô như vân chắc chắn bà ta sẽ cho rằng tô lam là một cô gái dịu dàng yếu đuối hiện giờ nhìn lại quả thật là một người phụ nữ tâm cất giả vờ thành dáng vẻ mềm yếu để được đồng cảm trên thực tế lại xấu xa hơn bất kỳ e h o được rồi đừng giả vờ nữa ngôi sao như cô tôi gặp nhiều rồi lúc này tất cả mọi người đều quay lại vô số cặp mắt đang nhìn tô lam tôi khuyên cô một câu ở trong giới giải trí đừng làm mấy chuyện đầu trộm đuôi cướp làm nhiều chuyện trái với lương tâm không sợ nửa đêm mà gõ cửa sao toàn hội trường trở nên ồn ào mọi người bàn tán ầm ầm đây là chuyện gì thế bà hoác nói t ô lam làm chuyện đầu trộm đôi cấp trong giới giải trí không rõ bà hoác nói như thế chắc là đúng rồi bà hoác sẽ không làm chuyện gì nói gì mạo phạm đâu nhìn t ô lam dịu dàng mềm yếu thì ra cũng không phải loại tốt lành gì bằng không sao cô ta có thể nổi tiếng nhanh thế chứ cậu cũng không nghĩ xem vụ kẻ thứ ba đ ợ t trước đó không phải là ăn không nói có tục ngữ có câu có lựa thì mới có khói bà hoác tôi không hiểu bà nói thế là có ý gì tô lam nói rất đúng mực mặc dù con người cô không thích tranh luận với người khác thế nhưng cũng không thể mặc kệ cho người khác bắt nạt cô không hiểu vậy trên thế giới này không có ai hiểu nữa nếu biết điều nhanh chóng cút cho tôi đừng làm bẩn nhà họ hoác chúng tôi t r ờ i ạ đây là căm hận đến mức nào chứ vậy mà sở nhuận chỉ lại trực tiếp đuổi tô lam tô lam cũng thật to gan lại dám đắc tội bà hoác đúng thế đúng thế không phải chỉ là quay một bộ phim điện ảnh bán khá đ ắ t vé sao đôi v ả h ngược lên trời rồi tô lam quá mất mặt trước mặt bao nhiêu người như này lại bị bà hoác mắng mọi người tôi một câu anh một câu toàn bộ đều coi như xem trò hề chương năm trăm linh hai trước mặt nhiều người như này bị người khác chỉ vào mặt mắng cút đi đổi thành ai cũng đều cảm thấy cực kỳ mất mặt trên mặt tô lam lúc trắng lúc đỏ cô gật đầu với sở nhuận t r ị x à i bước ra khỏi nhà họ h o á c giới truyền thông đua nhau chụp ảnh trước giờ sở nhuận t r ị ghét ác như thủ trước giờ bà ta đều không sợ đắc tội người khác có gì nói nấy lẽ nào vụ kẻ thứ ba của tô lam vào khoảng thời gian trước khiến sở nhuận t r ị biết được vài sự thật mà người khác không biết hay là tô lam đi lên nhờ thủ đoạn khiến sở nhuận t r ị khinh thường đương nhiên giới truyền thông có lý do để phỏng đoán tô nhược vân nhìn dáng vẻ nhát của tô lam trong lòng cũng coi như thoải mái hơn một chút cô cướp vai diễn của cô ta vụ kẻ thứ ba trước kia lại bình an vô sự khiến t ô nhược vân tức giận nhất là mộ dung dịch vẫn còn gửi tin nhắn cho tô lam còn chưa loại bỏ được tô lam ngày nào t ả n g đá trong lòng tô nhược vân vẫn chưa đ ặ t xuống được nhưng tô nhược vân cũng hiểu rõ hiện giờ tô lam rất có tiếng tăm cô ta lại vì bị nghi ngờ diễn xuất mà tiền đồ bị giới hạn trước mắt quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp của bản thân phải vượt qua tô lam s ở nhuận chỉ quay về bên cạnh tô nhược vân cô tô tôi đã đuổi người kia đi rồi bây giờ chúng ta có thể yên tâm nói chuyện rồi t ô n h ư ợ c vân mỉm cười với s ở nhuận chi thật sự là cảm ơn bà hoắc quá đừng khách sáo đừng khách sáo loại người như này không nên mời tới vừa rồi tôi nghe thấy có người bàn luận về chuyện kẻ thứ ba gì đó con người tô lam lẽ nào còn chen chân vào hôn nhân của người khác sao tin mới nhiều như thế nói cô ta là kẻ thứ ba bị vợ nhà người ta tìm tới tát cho vài cái nghe nói cô ta vốn định dùng con để ép ly hôn kết quả đối phương phá sản cô ta lập tức phá thai s ở nhuận chi ngạc nhiên trận tóm ắ t không ngờ còn có người phụ nữ như này trời ạ hổ dữ không ăn thì con vậy mà lại coi đứa trẻ thành công cụ lợi dụng không thể lợi dụng thì liền phá bỏ loại phụ nữ như này nên bị phong sát s ở nhuận chỉ cực kỳ tức giận bất bình thế nhưng về sau người quản lý của cô ta cũng đã đứng ra bác bỏ tin đồn rồi ai biết được là thật hay giả chứ s ở nhuận chỉ lắc đầu tục ngữ có câu không có gió thì chẳng có sóng không có lửa làm sao có khói sao người khác lại cứ nói cô ta mà không nói người khác chứ chắc chắn cô ta cũng không phải là loại tốt lành gì t ô nhược vân mí môi cười chuyển chủ đề mặc dù nhà họ hoắc không có sản nghiệp trong giới giải trí nhưng đắc tội với nhà họ hoác cũng chả có gì tốt cho tô lam c h ờ mà xem tô lam tối nay s ở nhuận chi luôn ở cùng tô nhược vân thậm chí còn trực tiếp trao đại diện dòng đá quý mới sắp lên thị trường cho tô nhược vân chương năm trăm linh ba có thể lấy được đại diện của đ á quý hoác thị đối với một ngôi sao nữ mà nói cũng là một vinh hạnh rất lớn tô nhược vân cảm thấy vận may của mình quay lại rồi hoạt động chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập đ á quý hoác thị kết thúc đã là mười giờ đêm s ở nhuận chỉ ngồi sen còn dáng dài về nhà họ hoác nhà họ hoác là một ngôi nhà xa hoa cổ kính nghe nói hồ ạ ực vũ long và bố ông cực kỳ thích chơi đồ cổ vì thế liền bỏ ra một số tiền lớn để mua lại căn nhà thời vãn thanh này tiến hành sửa chữa rồi cả nhà chuyển tới ngôi nhà này có lịch sử xa xưa nơi nào cũng mang đậm v ẻ cổ kính s ở nhuận chỉ vừa vào cửa một thiếu niên khoảng mười á m tuổi lập tức xuống tới mẹ lấy được chữ ký của tôi làm cho con chưa h i ệ n nhiên thiếu niên rất hưng phấn dáng người cao lớn cơ thể t r ắ n g kiện mặt hơi non nớt đôi mắt cực kỳ sáng lời hoác tư kiện con trai hoác vũ long tên nhóc này năm nay lên đại học học ở học viện mỹ thuật trước khi đi học đã hứa hẹn là thứ bảy về nhà thế nhưng tên nhóc này cả tháng trời không thấy bóng dáng đâu lần nào cũng phải giục thì mới về nhà một chuyến lần này thì hay rồi tự mình lon ton chạy về thì ra là vì lễ kỷ niệm ngày thành lập của đá quý hoác thị có mời tô lam sợ nhuận chi vô ngự mình trời ơi mẹ quên mất chuyện này rồi xem ảnh một yêu mến như thế càng thêm tức giận mẹ mẹ nghe ai nói linh tinh thế nhân cách của tô lam tốt lắm cô ấy sẽ không làm m ấy cho kia đó đều là người khác đặt điều bịa chuyện hoác tư kiệt lập tức lý luận đặt điều bịa chuyện không có lửa làm sao có khói con ý nhìn người chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài sợ nhuận chỉ gõ lên c h á n hoác tư kiện là do con nhìn người nhìn vẻ bề ngoài hay là mẹ nhìn người nhìn vẻ bề ngoài mẹ thích tô nhược vân diễn xuất của tô nhược vân cứng chết đi được có được không cái phim tuyệt thế s ủ n g phi kia dựa vào bắt chức mà nổi tiếng tô lam nhà chúng con mới là dựa vào diễn xuất mà nổi tiếng một già một trẻ bắt đầu tranh đấu biện luận cho thần tượng của mình t r ư ơ n g năm trăm linh bốn người ở bên trong nghe thấy tiếng liền đi ra ngoài cãi nhau cái gì chứ nửa đêm rồi đấy hoác vũ long đi từ trong nhà ra đi cùng với ông ta là giản ngọc đang được người giúp việc đỡ lấy mặt giản ngọc vẫn hơi trắng bệnh lần trước cú đạp kia của quan triều viễn trực tiếp đạp gãy hai cái xương của anh bị thương ở xương mất trăm ngày đến giờ anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau khi bi thương lần trước anh liền quay về nhà họ hoác ai bảo anh là con nuôi của hoác vũ long chứ anh ngọc hoác tư kiệt lập tức đi tới trước mặt giản ngọc anh ngọc anh đỡ hơn chút nào chưa đỡ nhiều rồi tiểu kiệt lâu lắm rồi em không về nhà sao vừa về lại cãi nhau với mẹ nuôi thế ai muốn cãi với mẹ chứ em đã sớm dặn mẹ rồi giúp em xin chữ ký của tô lam bà ấy đã không lấy được chữ ký thì thôi còn nói xấu thần tượng của em em có thể không cãi nhau với bà ấy sao hoắc tư kiệt còn cảm thấy bản thân mình rất bất thức muốn có chữ ký của tô l a m sao để đấy anh lo mắt học o tư kiệt liền sáng lên anh nói thật sao anh ngọc thật anh ngọc lừa em bao giờ chưa vậy anh hứa rồi nhé anh đừng có giống mẹ em quên mất chuyện này già ngọc xoa đầu hoắc tư kiệt được rồi mau đi ngủ đi đã không còn sớm nữa già ngọc võ vai hoắc tư vế vế đốt ổ anh vậy em hoàn toàn nhờ anh đó vẫn là anh đáng tin mẹ em căn bản không tin được nói rồi hoác tư kiệt không khỏi l ư ờ m sợ nhuận c h ỉ cái thằng nhóc tối này còn chưa lấy vợ mới chỉ có thần tượng mà đã quên mất mẹ sau này mà lấy vợ rồi thì còn giỏi nữa sợ nhuận c h ỉ cũng vội vàng châm t r ọ c cả nhà cười ầm lên hoác tư kiệt cũng không ở lại thêm nữa b a y về phòng của mình hôm nay tham gia hoạt động cả ngày sợ nhuận chi cũng mệt rồi cũng không ở lại nữa b a y về phòng đi ngủ trong phòng khách chỉ còn lại hai người hoác vũ long và giàn g ọ c hoác vũ long ngẩng đầu nhìn mặt trang bên ngoài cửa sổ một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời xung quanh tất cả đều t ĩ n h lặng bình yên biểu cảm của ông rõ ràng hơi thương cảm bố nuôi có phải bố có tâm sự không già ngọc luôn có thể nhìn thấu hoác vũ long còn nhớ khi ta còn nhỏ một nhà bốn người chúng ta luôn vui vẻ ngồi trong vườn ngắm trăng một nhà bốn người t r ư ơ n g năm trăm linh năm già ngọc nhữ mày từ khi anh vào nhà họ hoác vẫn luôn là thế hai người hoác vũ long và sở nhuận chi nuôi dưỡng hoác tư kiệt và hoác tư nhã hai người lớn bên trên đã qua đời từ mấy năm trước nếu nói khi hoác vũ long còn nhỏ còn chưa kết hôn trong nhà s a o lại có bốn người chứ học vũ long nhìn giả ngọc ngọc con buồn ngủ chưa nếu còn chưa buồn ngủ thì đến thư phòng với ta đi vâng giả ngọc đi theo phía sau học vũ long đi vào trong thư phòng thư phòng nhà họ hoắc cũng mang màu sắc cổ kính trên từng giá sách là những quyển sách gọn gàng n g ă n áp không chỉ giá sách và căn phòng mang màu sắc cổ kính đến sách cũng mang màu sắc cổ kính hộ ạ ạc vũ long và bố ông đều thích chơi đồ cổ vì thế siêu ẩm không ít sách cổ trong thư phòng này giả ngọc thu hoạch khá phong phú h o c vũ long ngồi trên ghế bằng gỗ cây lê khe kéo ngăn kéo lấy ra một quyển ảnh vốn di ta còn có một người chị vì thế chúng ta là một nhà bốn người ồ thì ra là như thế sao trước giờ chưa từng thấy bố nhắc tới người bác này chứ hoắc vũ long k h ẽ cười không trả lời im lặng hồi lâu ông lật quyển ảnh lúc này mới từ từ mở miệng chị của ta là bê bối trong gia tộc vì thế trước giờ chưa từng nhắc tới già ngọc im lặng lắng nghe không hề ngắt lời hoắc vũ long chị của ta hơn ta bảy tuổi khi còn nhỏ bố của ta rất bận vì thế đều là chị ở cùng ta tình cảm của chị em ta rất tốt từ nhỏ chị của ta đã là một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn nhưng ai mà ngờ được sau khi lớn lên chị ấy lại làm ra chuyện khiến gia tộc xấu hầu như thế già ngọc im lặng không nói gì lặng lẽ nhìn hoắc vũ long anh có thể thấy được câu chuyện này là vết thương trong lòng ông quay lại ba mươi năm về trước chị của a về nhà trên bàn ăn chị ấy tuyên bố chị ấy muốn kết hôn lúc đó chị ấy chỉ có hai mươi tuổi còn đang học đại học không n g h ĩ ngờ gì chuyện này giống như một câu chuyện cười nhưng ai cũng không ngờ được chuyện này lại là sự thật chị nói chị ấy không đùa hơn nữa đã tự định trung thân với người đàn ông chuẩn bị kết hôn kia bố ta tức giận muốn nuốt chị ấy trong nhà ép chị ấy nói ra người đàn ông kia là ai nhưng chị sống chết không chịu nói ra tính tình bố ta cực kỳ nóng nảy đánh chị đến mức cả người toàn là vết thương nhưng chị vẫn bảo vệ người đàn ông kia như trước khi đó ta chỉ mới mười ba tuổi có rất nhiều chuyện ta không hiểu tối đó chị ấy lừa ta tới trộm chìa khóa của bố thả chị ấy ra khỏi nhà chị ấy nói với ta chị ấy phải đi rồi không quay về nữa lúc đó ta thật sự cho rằng chị ấy nói đùa nhưng từ đó ta không còn gặp lại chị ấy nữa chị ấy và người đàn ông kia bỏ đi cùng nhau bố tìm rất lâu cũng không tìm được cuối cùng trịnh trọng quyết định trên thế giới này ông không có người con gái như chị ấy thậm chí còn đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ bố con từ đó trong nhà chỉ còn một người con trai là ta ai cũng không dám nhắc nửa chữ về chị ấy bố tức giận thậm chí còn đốt hết tất cả ảnh của chị ấy nhưng thứ này là do ta lén lút trộm về mãi cho tới khi bố ta qua đời ông mới nhớ nhung chị ấy thật ra ông ấy và ta giống nhau trước giờ chưa từng quên chị ấy chỉ là hận chị ấy vì sao năm đó lại vì một người đàn ông mà từ bỏ người nhà yêu thương chị ấy Trưng sau khi bố qua đời ta từng thử đi tìm chị ấy nhưng thời gian đã qua quá lâu căn bản không còn chút tin tức nào năm xưa chị ấy luôn bảo vệ người đàn ông kia chúng ta cũng không biết đó là ai tìm khắp tất cả bạn bè bạn học của chị ấy đều không tìm được già ngọc lắc đầu không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền chỉ cần muốn tìm nhất định sẽ tìm được hoác vũ long khẽ thở dài ngọc sau khi con khỏe có phải sẽ lại đi không già ngọc gật con xem hết sách cổ phát hiện thành phố z có một hầm mộ cổ con phải đi xem xem thành phố z tâm trạng của hắc o vũ long hơi kỳ lạ sao thế bốn ôi xem ảnh hai già ngọc lật quyền ảnh quả thật không rõ ràng thứ nhất ba mươi năm trước kỹ thuật chụp ảnh không so được với bây giờ thứ hai ảnh chụp năm đó đều thích chụp t i ể u cả gia đình đều chụp từ xa không nhìn rõ mặt hơn nữa ảnh thời đó còn là ảnh đen trắng lại thêm bức ảnh đã qua rất nhiều năm hơi b a y màu thậm chí có tấm thậm chí đến mặt cũng nhìn không rõ còn có một vài tấm ảnh đã bị đốt mất một nửa năm đó bố ta cực kỳ tức giận vốn gì đã đốt tất cả ảnh là do ta cẩn thận gom lại những tấm ảnh này nhưng lúc đó cũng đã có chút hư hại giang ngọc vẫn lật quyền ảnh muốn tìm một tấm rõ ràng hơn một chút ít nhất anh có thể nhìn ra vẻ ngoài của người này bằng không thật sự tìm người này thật sự như mò kim n ấ y bể à may quá còn có một tấm hoác vũ long kéo ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh đây là ảnh chụp của ông và chị giang ngọc nhìn thấy người trên bức ảnh lập tức ngây người mặc dù bức ảnh này cũng rất lâu đ ờ i rồi nhưng vì là ảnh chụp hai người chị của hoác vũ long ôm ông vào lòng cách ống tính khá gần vì thế cũng coi như khá rõ ràng khi bức ảnh này lọt vào tầm mắt giang ngọc anh triệt để ngây người đây không phải t r ư ơ n g năm trăm linh bảy hoặc vũ long nhìn giàn ngọc sao thế ngọc con thường gặp khuôn mặt kia do fng là rất giống tô lam giàn ngọc gật đầu con có một người bạn nhìn rất giống với b á c trong tấm ảnh này học o vũ long lập tức cháy lên hy vọng bao nhiêu tuổi rồi năm nay hai mươi hai tuổi hoặc vũ long liền giống như bóng hết hơi chút hy vọng vừa cháy lên liền bột tắt khả năng không cao sao ạ mặc dù năm đó ta còn nhỏ nhưng vì tình cảm rất tốt với chị vì thế khi bố mẹ nói chuyện ta thường nghe trộm lúc đó chị ấy cố chấp muốn bỏ trốn là vì đã mang thai nếu đứa nhỏ kia của chị ấy được sinh ra chắc là cũng gần ba mươi tuổi rồi mặc dù hoắc vũ long hiểu rõ có lẽ chị của ông có thể sinh thêm đứa nữa thế nhưng cũng biết là từ nhỏ sức khỏe của chị ông hoắc vũ nhu đã không tốt năm đó bác sĩ kết luận là có khả năng hoắc vũ nhu rất khó sinh con nếu cô gái kia chỉ có hai mươi hai tuổi vậy cũng có nghĩa là hai mươi hai năm trước chị đã sinh nó chuyện này sao có thể chứ nói đến đây giả ngọc cũng bắt đầu nghi ngờ trước giờ anh chưa từng nghe tô lam nói còn có anh trai hay chị gái vâng thì ra là như thế từ nhỏ sức khỏe của chị ta đã không tốt từ nhỏ đã uống thuốc mà lớn lên về sau bố mẹ cho chị ấy đi học nhảy cổ động r e n l ư ợ n nhiều sức khỏe cũng tốt hơn một chút nhảy cổ động long giảng ngọc t h ị c h một tiếng trước kia tô lam cũng nhảy cổ động vì sao lại trùng hợp như vậy thế nhưng anh không nói ra dù sao chuyện này cũng không có gì chắc chắn nhỡ nào lại khiến hoác vũ long thất vọng thì không tốt hơn nữa anh cũng hiểu rõ mong là mẹ của tô lam không phải là hoác vũ nhu bằng không chị em bọn họ cũng không thể gặp lại nhau nữa vì g i ả n ngọc biết mẹ của tô lam đã qua đời nhiều năm rồi học o vũ long võ vai giàn ngọc ngọc trên thế giới này người có vẻ ngoài giống nhau không ít cũng không có gì kỳ lạ cũng phải học o vũ long đưa bức ảnh cho giàn ngọc bức ảnh này con cầm đi đến thành phố z thì tìm giúp a không tìm được thì thôi dù sao đã qua nhiều năm như này rồi nếu chị ấy muốn về có lẽ đã sớm về rồi giàn ngọc gật đầu bố ôi bố đi ngủ trước đi con ở trong thư phòng xem mấy tấm ảnh này một lúc học o vũ long cũng không từ chối lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển nhật ký chương năm trăm linh tám năm trăm mười bốn chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương năm trăm linh tám quyền nhật ký này là do chị ta để lại lúc trước ta luôn lén lút giấu đi thế nhưng thật sự ta không tìm được thứ gì có giá trị ở trong này con thông minh tư duy tốt nói không chừng có thể tìm được manh mối gì đó vâng vậy con từ từ xem đi ta về phòng đây hoắc vũ long nói xong liền rời khỏi thư phòng già ngọc ngồi trên ghế lại lấy những bức ảnh k i a xem thêm một lần người phụ nữ này nói là giống tô lam thì cũng giống nói không giống thì cũng không giống trên mặt người phụ nữ này toàn là vẻ dịu dàng hiền lành nhưng t ô lam lại là một trạng thái hoàn toàn khác quật cường mang theo vẻ không chịu khuất phục trên mặt có thêm vẻ c ứ n g rắn khí chất hoàn toàn khác nhưng so sánh kỹ lông mày mắt mũi miệng chỉ nhìn từng bộ phận thì lại rất giống già ngọc mở cuốn nhật ký phần lớn bên trong là một v à i ghi chép thu chi quả thật không có giá trị tham khảo gì anh đứng lên chuẩn bị tìm kiếm vài thứ có giá trị trong thư phòng lần nữa nơi sâu nhất trong giá sách anh phát hiện một cuốn sách cũ đến mức giấy đã chuyển sang màu vàng cổ văn mật tông già ngọc mừng rỡ lấy cuốn sách này ra nhớ là anh từng thấy cuốn sách này trên mạng trong cuốn sách này ghi chép rất nhiều các câu chuyện kỳ lạ hiếm thấy xuất hiện vào thời cổ xưa anh lập tức cẩn thận lấy cuốn sách này xuống đặt lên bàn mở ra xem trong những ngày dưỡng bệnh ở nhà họ hoác luôn có một vấn đề luôn quay nhiều anh đó chính là quan triều viễn anh thấy rõ ràng con dao găm kia cắt lên cánh tay quan triều viễn chảy ra một chất lỏng màu lam khi anh lật đến giữa cuốn sách cuối cùng anh cũng tìm được đáp án mà anh tìm kiếm đã lâu khách sạn trở về từ hoạt động chúc mừng kỷ niệm ngày thành lập đá quý h o á thị trong lòng tô lam cũng cực kỳ không thoải mái đang yên đang lành bị người ta nhục mạ một trận cứ như vậy mà bị đổi ra ngoài đổi lại là ai trong lòng cũng sẽ không thoải mái vừa về đến khách sạn mục nhiễm tranh liền gọi tới tô lam hôm nay tôi ở thành phố s thế nào hẹn nhau không nửa đêm rồi hẹn cái gì mà hẹn nửa đêm mới hẹn chứ ban ngày mà hẹn tôi lại không vui đâu có phải cụ già ngài sợ đám cho săn phát hiện rồi bùng nổ tin đồn của hai chúng ta không mau ra đây tìm cô có chuyện được rồi mặc dù không có hứng thú nhưng ra ngoài đi dạo cũng không tồi hai người hẹn xong thời gian địa điểm tô lam liền ra ngoài mục nhiễm tranh và tô lam hẹn ở một quán ăn khi tô lam đến mục nhiễm tranh đã gọi cả một bản đồ ăn đêm trong đó nhiều nhất chính là tôm hùm đất c a y tôi nói cho cô biết tôm hùm đất c a y ở quán này là ngon nhất cô không ăn thì sẽ hối hận cả đời t r ư ơ n g năm trăm linh chín nói rồi mục nhiễm tranh liền bắt đầu ăn đã đời tô lam thích găng a y mục nhiễm tranh cũng thích găng a y hai người cực kỳ ăn ý về ăn uống ở bên chỗ h o á thị tô lam vẫn chưa ăn no vì thế ăn uống thả ga cùng mục n i ễ m tranh hai người ăn uống no nê mục nhiễm tranh ở một cái vô vào bụng mình thế nào anh đây không lừa cô chứ xem ảnh một hiện giờ anh càng ngày càng mặn tô lam ném thẳng quyển sổ vào trong lòng mục nhiễm tranh này cô đừng ném lam hỏng thì không đền nổi đâu một quyển sổ rách sao mà không đền nổi chứ nói cô không đền nổi thì là không đền nổi mục nhiễm tranh lại lấy ra một cái bút từ trong túi chiếc bút này càng thêm c h ậ m mạch vậy mà lại cũng là màu hồng đợt mờ hát hổ anh thật sự càng ngày càng buồn nôn đấy một người đàn ông như anh tôi nói này tôi làm cô có thể đừng suy nghĩ chủ quan cô có thể để tôi nói một câu được không quyển sổ màu hồng chiếc bút màu hồng rốt cuộc thứ đồ này để làm cái gì rốt cuộc anh muốn làm gì hát thổ tôi làm n h ư mày quả thật không hiểu được rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì mục nhiễm tranh vẽ mặt không còn gì để nói ô i trời ơi bà cô của tôi ơi tôi có thể làm gì chứ bảo cô ký tên mà thôi xin giúp em gái tôi tôi lam nhìn quyển sổ và cái bút màu hồng đậm kia quả thật là đồ của con gái thì ra chỉ là ký tên mà thôi cô thật sự nghĩ nhiều rồi em gái tôi là người hâm mộ của cô đã nói với tôi mấy lần rồi muốn tôi xin chữ ký cho nó mấy lần trước gặp cô tôi đều quên mất tô lam cầm lấy quyển sổ và cái bút màu hồng em gái anh tên là gì mục nhất h ân t r ư ơ n g năm trăm mười tô lam cười không lẽ nhà các anh đều là hạng nhất sao đó là đương nhiên nhà chúng tôi nhất định phải là số một mục nhiễm tranh đắc ý dơ ngọn cái tô lam nghiêm túc viết vài lời chúc phúc lên quyển sổ và ký tên mình lên trong mắt mục nhiễm tranh khé động bỏ lên b à n này tô lam cô có biết em gái tôi nói gì không nói cái gì nó nói anh cả anh dứt khoát theo đuổi rồi cưới t ô lam về đi nhìn trên người bù hai người rất tình cảm nha khi nói những lời này mục nhiễm tranh còn cố ý mềm giọng đi cố ý học theo giọng điệu của em gái mình、Phụt. vừa nghe những lời này liền biết em gái anh giống anh không nghiêm chỉnh sao lại không nghiêm chỉnh chứ bảo tôi theo đuổi cô sao lại không nghiêm chỉnh chứ nếu con bé cảm thấy hai người chúng ta có thể ghép cặp vậy nhất định mắt con bé giống anh không nghiêm chỉnh con mắt nào nhìn thấy hai người chúng ta tình cảm chứ rõ ràng đều là hận mục nhiễm tranh lường cô không tiếp tục chủ đề này nữa vậy cô với chú tôi thế nào rồi làm hòa chưa tô lam cũng chịu rồi t ê n này thật sự là chuyện gì không nên nhắc thì lại nhắc vẫn như cũ đã lâu rồi chưa liên lạc nghe giọng điệu của tô lam mục nhiễm tranh thấy được vì chuyện này mà cô kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần được rồi được rồi tôi không nhắc nữa hôm nay tôi thấy hình như tâm trạng cô không tốt lắm tối nay không phải đi tham gia hoạt động chúc mừng kỷ niệm gì đó của đá quý hoác thị sao chuyện này càng đừng nhắc nữa nhắc tới liền bực bội cũng không biết làm sao lại đắc tội bà hoác đuổi tôi ra ngoài ngày mai chắc là có thể đọc được tin rồi tô lam sơ chán chỉnh lại tóc mấy chuyện gần đây thật sự là không thuận lợi cái gì mục nhiễm tranh tức giận đập bàn vậy mà lại đuổi cô ra ngoài tô lam có phải cô bị ngốc không cô nói rõ ràng với bọn họ chồng cô là quan triều viễn đợt mờ ai mà không định b ỡ cô chứ tô lam trừng mắt nhìn mục nhiễm tranh cô càng không muốn nhắc tới quan triều viễn mục nhiễm tranh lại cứ nhắc tới cái tên này cô không muốn ngồi tiếp nữa anh có chuyện gì hay không không có thì tôi đi đây cô xem cô còn tức giận nữa lẽ nào tôi nói không phải là sự thật sao cho dù thế nào chồng cô có phải là quan triều viễn không khi mục nhiễm tranh nhắc đi nhắc lại tên của quan triều viễn tô lam thật sự không thể nhịn nổi nữa anh có thể đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi nữa không anh có biết tôi thấy rất phiền hay không lời này tô lam trực tiếp hét lên khiến mục nhiễm tranh trực tiếp gây người t r ư n g năm trăm mười một hai người căng thẳng mất mấy giây xin lỗi hôm nay tâm trạng tôi không tốt đương nhờ y hệ tô lam biết mục nhiễm tranh không phải nơi c h ú t giận của mình mục nhiễm tranh thở dài một hơi cô thật sự hãm sâu rồi hãm sâu cái gì không phải cô không có chút tình cảm nào với chú tôi cô thật sự yêu chú ấy rồi hãm sâu rồi tô lam nghe thấy mục nhiễm tranh nhắc tới tên quan triều viễn lần nữa cô lập tức cầm túi và mũ của mình lên tôi về khách sạn đây anh cũng về sớm đi nói xong liền sài bước rời đi mục nhiễm tranh ngồi vào chỗ của mình lòng dần dần chầm xuống đây là chuyện anh không muốn thấy nhất nếu tô lam không yêu chú anh vậy nói không chừng anh còn có chút hy vọng nhưng bây giờ tô lam thật sự đã yêu chú ấy anh đến một chút hy vọng cũng không còn nữa tô lam bắt taxi quay về khách sạn trong đầu toàn là câu nói kia của mục nhiễm tranh cô thật sự yêu chú ấy rồi h á m sâu rồi lẽ nào cô thật sự yêu anh thế sao tô lam cố gắng ép mình không nghĩ chuyện này nữa nhưng mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều đang lặp đi lặp lại một cái tên quan triều viễn tối nay lại là một đêm không ngủ ngày hôm sau tin về tô lam khá nhiều chủ yếu là chuyện xung đột xảy ra giữa tô lam và sở nhuận chi bên truyền thông đưa ra rất nhiều dự đoán lớn mật nói cái gì mà tô lam làm cho sau lưng cạnh tranh không chính đáng còn cả kẻ thứ ba các thứ mặc dù cũng lên hot sê ấp nhưng dù sao cũng chỉ là một vài dự đoán ừ em nói g tạo nên cái này à không sao cả đều là do đám phóng viên đoán mượn không có vấn đề gì trọng tâm công việc của em cũng không ở đây không có ảnh hưởng gì quá lớn vậy hôm nay chị đến tìm em là có chuyện gì sao nếu không phải là đến vì chuyện này vậy thì là vì chuyện gì chứ có chuyện gì quan trọng mà cần từ tinh như đi một chuyến xa xôi như này chứ sắc mặt từ tinh như bỗng châm xuống biểu cảm bắt đầu trở nên nghiêm túc tô lam có vài chuyện chị cần em thành thật trả lời chị tô lam vừa thấy biểu cảm của từ tinh như lòng liền t h ị c h một tiếng chương năm trăm mười hai không lẽ cô ấy muốn hỏi chuyện cô đã kết hôn sao lẽ nào là dạ bân kể về quan hệ của cô và quan triều viễn cho cô ấy sao v ề chuyện chồng mình là quan triều viễn tô lam cũng từng xoắn suýt rốt cuộc có nên nói với tử tinh như không suy cho cùng giữa người quản lý và nghệ sĩ ít nhất cũng nên thành thật nhưng câu nghĩ đi nghĩ lại nếu bản thân và quan triều viễn quyết định bí mật kết hôn vậy không nên nói cho ai cả miễn cho tử tinh như vì quan hệ của cô và quan triều viễn mà kiềng kỳ cái gì chuyện gì ạ chị tinh như chị như này đáng sợ lắm tô lam em cũng biết đấy lần đầu gặp nhau chị đã nói với em giữa chúng ta phải thành thật với nhau vì thế chị hy vọng có chuyện gì em cũng đừng giấu chị vâng ạ vì thế có vấn đề gì sao? t ô lam em nói thật cho chị biết có phải em có quan hệ đặc biệt gì với sếp ra không giọng điệu của từ tinh như cực kỳ nghiêm túc không cho phép tô lam nói nửa lời gian dối nhưng nghe thấy từ tinh như hỏi như này lòng tô lam liền trầm xuống thì ra không phải là quan t r i ề u viễn mà là dạ bân sao có thể chứ chị tinh như chị đừng đùa nưa tô lam nhoẹn miệng cười che đậy sự t r ộ t dạ của mình từ tinh như nhữ mày không có thật sao thật sự là không có vậy thì thật kỳ lạ từ tinh như cũng coi như khá hiểu tô lam biết cô không phải người hay nói dối vì thế cô ấy hỏi liên tục hai lần tô lam đều nói không phải cô ấy liền tin tưởng kỳ lạ chuyện này có gì kỳ lạ chứ sao em và sếp dạ có t h ể có quan hệ đặc biệt gì chứ từ tinh như lắc đầu nếu không có quan hệ đặc biệt gì lẽ nào là do sếp dạ vừa mắt em muốn phát triển quan hệ với em hả tô lam cảm thấy đây lại là chuyện càng không có căn cứ rõ ràng dạ bân biết quan hệ của cô và quan triều viễn sao có thể vừa mắt cô chứ vụ â m kẻ thứ ba lần trước chính là sếp dạ ra mặt giải quyết cái gì t ô lam lập tức trận tròn mắt lẽ nào em còn cho rằng chị ra mặt giải quyết sao chị không có năng lực lớn đến thế chuyện vợ ông chủ tân hưng mở cuộc họp báo nói thẳng là cô ta vu hoan giá h ọ a cho em kia không phải là chuyện người thường có thể làm được t ô lam hoàn toàn im lặng còn có đống hóa đơn bệnh viện gì kia trực tiếp có dấu của bên cảnh sát chị cũng không có cách nào làm được sao có thể chứ t ô lam không dám tin những điều này là thật sao lại không thể chứ bằng không em cho rằng làm sao chị có thể lấy được thiệp mời tới buổi lễ chúc mừng kỷ niệm thành lập công ty đã quý h o á thị chứ đó là lệnh của sếp dạ cả tinh hoàng tài nguyên đưa cho em chỉ kém hơn tiêu mạnh nhiên chương năm trăm mười ba nghe tới đây tô lam càng thêm ngạc nhiên vì thế sau khi giải quyết chuyện lần trước chị luôn nghi ngờ em và sếp dạ có quan hệ đặc biệt gì đó lúc đó bận giải quyết vấn đề em lại bận đến đây quay phim chị cũng chưa nói với em tô lam hám i ệ n g ngây người không nói được câu nào tô lam em và sếp dạ không có quan hệ đặc biệt gì là tốt nhất trong giới giải trí không có bất kỳ con đường tắt nào em phải nhớ kỹ lời chị nói tô lam gật đầu nếu em có thể chính thức kết hôn cùng sếp dạ vậy thì có thể nhưng với gia thế của sếp dạ đó là chuyện không thể nào sếp dạ là công tử lăng nhăng có tiếng cùng lắm là chơi một lát rồi ném em đi ngay vì thế con đường tắt này tuyệt đối không được đi xem ảnh hai từ tinh như gật đầu thế cũng phải nói không chừng sếp dạ coi trọng em muốn nâng đỡ vài ngôi sao mới nếu thật sự là như thế từ tinh như cảm thấy cũng khá tốt tô lam lập tức gật đầu như gà mổ tóc lúc này từ tinh như mới gật đầu cô bị vấn đề này quá yêu n h i đã lâu tô lam vậy em cứ làm cho tốt đi thế nhưng chị vẫn nói câu đó hiện giờ em không thích hợp để yêu đương chờ tới khi em có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí nền tảng người hâm mộ vững chãi đến lúc đó thì yêu đương sau tô lam n i ế c mép cười lung túng rõ ràng cô đã kết hôn rồi đương nhiên không thể yêu đương được nữa được rồi vậy chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi chiều chị phải quay về rồi vâng tô lam và từ tinh như cùng nhau ăn cơm sau khi tiện từ tinh như quay về trong khách sạn trong lòng tô lam vẫn bồn u chồn bức rước cô luôn cho rằng vụ ầm lần trước quan triều viễn luôn mảnh mặt làm ngơ nhưng không ngờ rằng toàn bộ mọi chuyện lại là dạ bân làm Tô Lam chương ự c kỳ i ể u năm trăm mười bốn lúc đó tâm trạng cô cực kỳ kém cũng không nghĩ kỹ chuyện này giờ xem ra chuyện này quả thật là do quan triều v i ễ n làm quan triều viễn làm chuyện này nhưng lại không ra mặt mà lại dành công lao này cho giả bân rốt cuộc chuyện là như nào chứ trong đầu tô lam rất hỗn loạn cô hơi không hiểu nổi nhưng có một chuyện cô đã nghĩ thông suốt đó chính ra rất có khả năng quan triều viễn không vứt bỏ cô nếu thật sự vứt bỏ trực tiếp ly hôn là xong còn để ý những chuyện vớ vẩn này của cô làm gì nghĩ tới đây cuối cùng trong lòng tôi làm cũng có chút tấm áp ký túc xá nam học viện mỹ thuật thành phố z tô kiêm mặc đang ngồi xem vài tư liệu trước máy tính sau khi lên đại học cuộc sống của cậu rất sống động mỗi ngày đều rất phong phú bạn cùng phòng lâm chi hàng vô vai cậu tô kiêm mặc lập tức quay đầu lại nhìn cậu ta lâm chi hàng nhét một bức thư màu hồng vào tay cậu cái gì đây tô kiêm mặc không nhận cái tên nhóc nhà cậu n ư c cả thế này cũng không hiểu ra thưa tình nha lâm chi hàng cầm bức thư lên đập lên đầu tô kia mặc lấy ở đâu trả về đó tô kia mặc lập tức quay đầu lại tiếp tục đọc tài liệu của mình con người cậu sao lại không thông suốt thế chứ cậu biết đây là ai đưa cho cậu không ai cũng được liên quan gì đến tôi tô kia mặc không quan tâm đến chuyện này chút nào hơn nữa cậu cũng hiểu sức khỏe của mình mặc dù khoảng thời gian này cảm thấy rất tốt nhưng nói không chừng lúc nào đó cậu liền ra đi vì thế cậu không thể yêu đương trước khi lên đại học tô lam đã như có như không nhắc nhở cậu chuyện yêu đương dễ dẫn tới cảm xúc không ổn định mà bệnh tim của cậu không thể chịu được cảm xúc không ổn định đây là mục nhất hân một trong bảy tiên nữ đến thư tình của cô ấy cậu cũng không nhận ánh mắt của tên nhóc nhà cậu cũng quá kén trọn rồi đấy lâm chi hàng quả thật ghen ti chết mất xem thêm nhiều chuyện ngôn tình hay học viện mỹ thuật có bảy tiên nữ nổi tiếng đều là những nữ sinh xinh đẹp nhất được các học sinh chọn ra mục nhất hân chính là một trong bảy tiên nữ trời ơi tôi đã nói rồi cậu trả lại cho cô ấy đi tôi coi như chuyện này chưa từng xảy ra cậu cũng đừng có nói với người khác hiển nhiên t ô kiềm mặc hơi khó chịu lâm chi hàng mang dáng vẻ hận sắt không t h à n h thép tôi nói này kiềm mặc rốt cuộc cậu thích dạng con gái như nào thế cậu xem bốn người trong phòng chúng ta ba người chúng tôi đều đã có bạn gái chỉ còn lại mình cậu hay là cậu nói kiểu thích đi anh em chúng tôi tìm giúp cậu chương năm trăm mười lăm năm trăm hai mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc chương năm trăm mười lăm tôi cũng không định yêu đương mấy cậu có bạn gái thì có bạn gái liên quan gì tới tôi lẽ nào cậu còn có thể vào chùa làm sư hà lên đại học mà cậu không yêu đương cậu định lúc nào mới yêu chứ lâm chi hàng nhìn tô kiêm mặc như nhìn quái vật thời buổi này lại còn có người không muốn yêu đương tô kiêm mặc thật sự là quái thai trời ơi đừng làm phiền tôi xem tài liệu nữa cậu mau đi đi tô kiêm mặc thúc giục hiển nhiên rất khó chịu được rồi được rồi tôi nói xem cái đầu của cậu không chơi mấy trò chơi cỡ lớn thiết bị cao cấp như này cậu chỉ xem tài liệu vẽ tranh để làm gì quả thật là lãng phí lâm chỉ hàng châm chọc vài câu rồi cầm phong thư màu hồng đi ra khỏi cửa tôi kiêm mặc từ từ thở phảo m ộ t hơi từ khi ba người bạn cùng phong bắt đầu yêu đương chủ đề của bọn họ bắt đầu biến thành bạn gái cái gì cái gì đó hôm nay cãi nhau với bạn gái ngày mai làm lành với bạn gái bạn gái thích cái gì bạn gái mặc cái gì đẹp mỗi ngày cậu đều nghe sắp trai thay rồi các cậu con trai tầm tuổi này nào có ai không muốn yêu đương chứ mỗi ngày tôi kiêm mặc nghe những chủ đề này trong lòng cũng hơi ngưng ỡ ấy nhưng trong lòng cậu hiểu rõ nếu b ạ n thân yêu đương với ai đó nhất định là nỗi đau của người đó cậu không muốn hại người ta bên dưới ký túc xá nam cô gái mặc một bộ hụ t ỷ liền màu h ồ n g n h ạ t đứng trong gió thu hoang vắng tính mịch lộ ra vẻ cực kỳ xinh đẹp động lòng người đặc biệt là chiếc mũ trên áo hụ t ỷ của cô còn có hai cái thai nhỏ đáng yêu đội lên cực kỳ dễ thương người ra vào ký túc xá nam không ai không dùng ánh mắt tỏ mò nhìn cô một trong bảy tiên nữ nha vẻ bề ngoài này tuyệt đối không phải chỉ do trang điểm mục nhất hân không muốn để ý đến những người này cô đi đi lại lại dưới ký túc lâm chi hàng mặt mày khó xử đi xuống mục nhất hân lập tức tiến tới thế nào thế nào lâm chi hàng lắc đầu đưa bức thư cho mục nhất hân t ô k i ê mặc m là một tên đầu gỗ không hiểu chuyện cậu đừng buồn người chỉ một lòng đâm đầu vào sự nghiệp thiết kế như cậu ấy e gờ khá thấp cậu mới e gờ thấp ý mục nhất hân cầm lại bức thư trực tiếp sẽ thành m ả n h vụn tiện tay vứt vào thùng rác này tôi trêu chọc ai rồi chứ lâm chi hằng cảm thấy bản thân rất bát nữ mục nhất hân nhét tay vào trong túi xoay người đi về phía ký túc xá nữ đây đã là lần thứ ba cô nhờ người đưa thư tình cho t ô k i ê mặc m rồi kết quả vẫn là không nhận từ lúc vừa vào trường mục nhất hân đã thích tô kia mặc trong thời buổi mọi thứ đều vội vàng như này chương ó một c à n g trai n năm g thẳng i trên cỏ, đón n cỏ, trăm mười sáu đặc biệt là dáng vẻ lúc cậu cười giống như bầu trời sau mưa sạch sẽ không chút t ạ t chết tôi kiếm mặc tôi không tin tôi không có được cậu mục nhất hân nhấc chân lên đã cục đá dưới chân bay đi rất xa ôi trời ơi là ai chọc cô cả nhà tôi không vui thế này một giọng nói quen thuộc chuyển tới mục nhất hân vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hoác tư kiện sao cậu cứ theo tôi xuất thế mục nhất hân lường h o ắ c tư tiếp tục đi về phía trước h o ắ c tư kiệt lật đật chạy theo phía sau mục nhất hân rõ ràng tôi vừa thấy cậu có được không sao lại thành đi theo cậu suốt chứ xem ảnh một tôi thấy cậu vừa đi từ phía ký túc xá nam lại đây cậu đến ký túc xá nam làm gì tìm tôi hả mục nhất hân trợn mát khinh thường h o ắ c tư kiệt ai tìm cậu chứ tôi đến đưa thư t ì n h cho t ô kia mặc kết quả lại bị từ chối rồi cái gì dường như h o ắ c tư kiệt vừa bị đà kích cực kỳ lớn thư tỉnh đúng thế đây đã là lần thứ ba rồi vẫn không nhận tôi buồn chết mất mục nhất hân và h o á c tư kiệt là bạn rất thân khi học cấp ba hai người đã học cùng trường tình cảm cực kỳ tốt vì thế mục nhất hân cũng cảm thấy không có gì không thể nói với h o á c tư kiệt cậu cậu cậu thích tô kiếm mặc à đúng sao thế không được à sao lại thích tô kiếm mặc chứ vì sao tôi lại không thích tô kiếm mặc tôi không thích tô kiếm mặc lẽ nào lại thích cậu chắc không đợi h o á c tư kiệt nói gì mục nhất hân liền vây tay chào cậu tôi về ký túc xa đây phải làm gì thì làm đi nếu cậu rảnh rỗi thì nghĩ giúp tôi xem làm thế nào để theo đuổi được tô kiếm mặc tôi về ký túc còn phải nghiên cứu chuyện fanpage lúc toàn cầu của tô lam nữa đống nhiên mục nhất hân dừng chân lại t r ư ơ n g năm trăm mười bảy cậu nói xem có phải tô lam và tô kiêm mặc có quan hệ gì không tên hai người giống nhau như thế nào có quan hệ gì chứ trên đời này nhiều người tên giống nhau lắm vẻ ngoài giống nhau cũng nhiều nữa không lẽ cậu vì tên của tô kiêm mặc giống tô lam nên mới thích cậu ta sao có thể chứ không nói chuyện với cậu nữa đi đây nói xong mục nhất hân vừa ngâm nga hát vừa đi vào ký túc xả nữ hoắt tư kiệt đứng im tại chỗ cảm thấy trái tim mình trống rỗng cái cô nhóc không có lương tâm này hai người ở bên nhau đã nhiều năm vốn cho rằng lên đại học thì có thể yêu nhau kết quả cô nhóc này lại thích người khác tô lam ở thành phố s p hai ngày cảnh phim bên này đã quay xong vì địa điểm q u a y tiếp theo vẫn chưa quyết định xong vì thế đoàn phim lại được nghỉ phép lần này nghiêm kha không hề vội vàng lần trước là vì kinh phí eo hẹp nhất định phải tạm bỡ lần này kinh phí cực kỳ đầy đủ nghiêm kha không muốn tạm bỡ chút nào nhà mộ dùng khu đi ạ mòn hôm nay là một ngày cuối tuần hiếm có cả nhà đều nghỉ ngơi dần đây mộ dung dịch và tô nhược vân đều bận rộn với sự nghiệp của mình đã rất lâu không về nhà cổ bên này bị lâm thanh phượng giục vài lần mới có được ngày cuối tuần đoàn viên này gần đi lợ tô hát triển giật tù ở t í bê suối gió đi lên nhanh như chớp đã n h ở t r o n g tấn công cả thị trường tiến vào h a n g ngũ rượu cao cấp nổi tiếng vì nhà mẹ để phát triển tốt như thế ở nhà mộ d u n g tô nhược vân cũng coi như có thể ngẩng cao đầu tô nhược vân k h o á t tay mộ dung dịch hai người cùng nhau đi vào nhà mộ d u n g mặc dù bọn họ mới chỉ đính hôn vẫn chưa chính thức kết hôn nhưng cũng không khác gì đã kết hôn vừa bước vào cửa mộ dung ngọc liền tới đón kéo cánh tay tô nhược vân chị dâu sản phẩm dưỡng da của chị gần đây thật sự quá nổi tiếng muốn mua cũng không mua được bạn của em đều bảo sản phẩm dưỡng da kia quả thật dùng quá tốt cô nhóc mộ dung ngọc được chiều từ bé đến lớn sống trong giới thượng lưu quen rồi căn bản không coi người có thân phận như t ô nhược vân ra gì trước kia khi t ô l a m và mộ dung dịch yêu nhau bị cô nhóc này chọc tức không ít lần đương nhiên tô nhược vân cũng vậy thế nhưng giờ nhìn lại đến cô nhóc này cũng bắt đầu định đoạn cô ta biết là em sẽ thích mà vì sau khi t a nghiên rồi cứu nhiều loại sản phẩm cô ta quyết định đầu tư mỹ phẩm chăm sóc ra vì thế liền dùng tiền làm đại ngôn và lương đóng phim của mình đầu tư vào một công ty mỹ phẩm không thể không thừa nhận tô nhược vân là một người rất có đầu góc kinh doanh cô ta lợi dụng hiệu ứng ngôi sao của mình bắt đầu tiến hành tuyên truyền cho thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da kia rất chú tâm vào bao bì tổng cộng chia thành bảy dòng sản phẩm lần lượt dùng bảy màu sắc khác nhau đại diện chương năm trăm mười tám đỏ cam vàng lục lam t r ắ n g tím dùng bảy sắc cầu v ồ n g mỗi một màu sắc ứng với một độ tuổi sản phẩm chăm sóc da này được tô nhược vân đặt tên là cô l u a dòng quảng cáo cho sản phẩm dưỡng da này là cuộc đời rực rỡ bạn rực rỡ hơn nữa Tô thức Nhược Vân còn dùng phương thức kinh doanh bỏ đói. Cứ cách đói. khoảng bỏ càng càng lâm thanh phượng khoan thai đi tới kéo tay tô nhược vân phải gọi là rất thân thiết vân vân lại gầy rồi sao lại không chú ý sức khỏe thế chứ mẹ đau lòng chết mất lâm thanh phượng võ ngược mình mẹ nghe mẹ nói tỉa nào có ngôi sao nào béo đâu hơi gầy mới đẹp nhưng cũng không thể quá gầy được con nhìn con bây giờ xem vừa mở công ty làm sản phẩm của mình lại còn quay phim thật sự là quá mệt rồi phải chú ý sức khỏe của mình vâng con biết sau chuyện ở lễ đính hôn lâm thanh phượng cực kỳ hài lòng về tô nhược vân hiện giờ tô nhược vân thuận buồm sôi gió trong giới giải trí nhà máy rượu của nhà mẹ đẻ cũng ngày một phát triển thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da của bản thân cũng làm rất xuất sắc lâm thanh phượng càng thêm thay đổi cách nhìn về cô một t a tô nhược vân có thể cảm nhận được những thay đổi này đến người giúp việc ở nhà mộ dùng dường như cũng cung kính hơn với cô ta xem ra vẫn cần không ngừng củng cố địa vị của mình nâng cao năng lực bản thân chỉ có như vậy mới có thể khiến người khác nhìn cô ta bằng con mắt khác thời gian dùng bữa tối trên bàn ăn lâm thanh phượng ra sức bảo tô nhược vân ăn cái này ăn cái kia còn đặc biệt dặn nhà bếp hầm riêng cho tô nhược vân một món canh vân vân à, con thật sự là quá gầy rồi uống thêm canh đi bồi bổ thân thể hai con cũng không còn nhỏ nữa cũng đến lúc sinh con rồi lúc này tô nhược vân mới hiểu thì ra lâm thanh phượng ra sức nói cô ta gầy là vì chuyện này nếu là trước kia lâm thanh phượng ra sức nói những lời này, cô ta đã sớm đồng ý nhưng giờ đã khác xưa trong tay cô ta đã có quyền chủ động mẹ hiện giờ con và anh dịch còn trẻ sự nghiệp quan trọng chờ sau khi sự nghiệp ổn định rồi sinh con cũng không m u ộ n lâm thanh phượng không ngờ tô nhược vân lại từ chối dù sao trước kia cô ta cũng cực kỳ ngoan ngoãn vân vân cái này thì con không biết rồi mẹ là người từng trải tiền kiếm mãi cũng không hết nhưng thời gian không chờ ai cả không chờ lâm thanh phượng nói xong tô nhược vân liền ngắt lời mẹ năm nay con mới hai mươi hai tuổi còn nhỏ không n ổ i hơn nữa không phải con và anh dịch còn chưa kết hôn sao tô nhược vân mỉm cười phong thái hơn người chương năm trăm mười chín thế nhưng lại l khiến â mẹ Thanh triệt thế, trước Tô thế thôi. Phượng nghĩ Nhược nhỏ, chẳng qua chỉ cho hai người họ đính hôn qua ngại Đúng cũng Vân vẫn còn người lời. để lúc vì vì mà m khó khăn lắm anh con với chị dâu mới về một chuyến vừa về liền giục sinh con mẹ mà còn giục nữa là về sau hai người họ không về nữa đâu cả nhà ăn một bữa cơm tử tế là được rồi mộ dung ngọc vội và nói nói xong liền nháy mắt với tô nhược vân lúc này định chị dâu của mình cũng không có gì không đúng hai người nhìn nhỏ cười được được được mẹ không nói nữa không nói nữa chuyện của người trẻ tuổi các con tự các con quyết định là được lâm thanh phượng cũng không d á m r ụ n g quá nhiều dù sao hiện giờ tô nhược vân đi lên rất thuận buồm xuôi gió cũng không giống như tô lam năm xưa là một quả hầm mềm muốn nắn thế nào thì nắn chẳng qua bà ta cũng ý thức được điều này đó chính là rất có khả năng sau này bà ta phải nhìn sắc mặt người con dâu này mà sống cả nhà vui vẻ dùng nữa mộ dung dịch và mộ dung thụy nói chuyện công việc mộ dung ngọc kéo tô nhược vân tám phép chuyện trong giới giải trí a n xong cả nhà ngồi trong p h ò n g khách ở thêm một lúc trời đã không còn sớm liền ai về phòng lấy nghỉ ngơi mộ dung dịch ngồi tựa người trên giường xem điện thoại tô nhược vân ra khỏi nhà tám, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tám. Anh dịch, chuyện hôm nay mẹ nói, anh nghĩ thế nào. xem ảnh hai. bản thân em cũng nghĩ như thế, nhưng mà, rõ ràng mẹ đã hơi sốt ruột. hai người chúng ta còn chưa kết hôn nữa, sao có thể sinh con chứ nhất định phải kết hôn trước đại hệ tổ nhược vân lại hỏi dò lần nữa. lễ đính hôn của bọn họ cũng cách đây được một thời gian rồi. thế nhưng ngày kết hôn của bọn họ vẫn không thấy đâu. tô nhược vân đã có kế hoạch kết hôn từ rất sớm, nhưng bất luận là mộ dung dịch hay là nhà họ mộ đều không nói lúc nào sẽ kết hôn. mặc dù đã đính hôn, thế nhưng khi mọi người nhắc tới cô ta mãi mãi vẫn là mấy chữ bà chủ tương lai khiến cả người cô ta đều khó chịu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi vị hôn thê như cô ta đã sớm muốn trở thành chính thức rồi hiện giờ công ty khá bận sự nghiệp của em vẫn đang đi lên tạm thời chúng ta đừng rộn ràng tổ chức kết hôn nội qua một thời gian nữa rồi nói nghe mộ dung dịch nói vậy lòng t ô nhược vân liền cực kỳ mất mát đã tổ chức lễ đính hôn rồi vì sao lại cứ kéo dài m ã i không tổ chức hôn lễ chứ lễ nào là vì tô lam t ô nhược vân cười l u n g túng thật ra em cũng nghĩ như thế gần đây hai người chúng a đều rất bận quả thật không có sức lo hôn lễ gì đó vậy thì nghe lời anh vậy qua một thời gian nữa rồi nói mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng t ô nhược vân lại không thoải mái tay t ô nhược vân vuốt ven g ự c mộ dung dịch cô ta dựa lên ngực mộ dung dịch mềm mại như người không xương mộ dung dịch lập tức đặt điện thoại sang một bên thuận tiện tất đèn đi tiếp đó hai người nồng nhiệt hôn nhau nhiệt độ trong phòng bắt đầu từ từ tăng cao sau khi mây mưa mộ dung dịch quay lưng lại chìm vào giấc ngộng h ư n g t ô nhược vân lại mãi không thể ngủ được tô lam chờ anh nắm quyền công ty em liền ngoan ngoan ở nhà nấu đồ ăn ngon cho anh chúng ta sinh một đám nhóc có con trai cũng có con gái ngày ngày vây quanh chúng ta con trai phải giống anh hơn sau này tiếp tục thừa kế sản nghiệp trong nhà con gái thì phải ngoan ngoan hiểu chuyện như em khi mộ dung dịch và tô lam yêu nhau tô nhược vân nhìn thấy tất cả cô ta từng nghe trộm hai người nói chuyện những lời này là do cô ta nghe trộm được vì sao khi yêu bạn học lại hy vọng tô lam ở nhà chăm chồng dạy con còn muốn sinh một đám nhóc sao đổi thành cô ta lại là con trẻ gây dựng sự nghiệp chức chuyện sinh con sau này hắn nói thậm chí đến chuyện kết hôn cũng lùi về sau tô nhược vân từng nhắc tới mong muốn sinh con sau này với mộ dung dịch không chỉ một lần chắc là mộ dung dịch cũng rất mong mọi trong nhà có trẻ con chứ nhưng anh lại không muốn sinh con với cô ta vì thế trong lòng anh vẫn chỉ có một mình tô lam nghĩ tới đây tô nhược vân nắm chặt tay móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay ngày nào còn chưa xử lý được tô lam cái ghế mợ chủ nhà mộ dung này của cô ta không ngồi vững được cô ta phải lập tức nghĩ kế hoạch tiếp theo mới được khu giải bạo tô lam được nghỉ phép ngày nghỉ phép lần này còn chưa được quyết định về đến nhà cô cũng thấy rất b u ồ n chán ngoài như ý cắt t ư ờ n g có thể giúp tâm trạng cô tốt hơn một chút căn nhà này căn bản không có gì đã ở sau khi cô về cũng đã hỏi d ì phương quan triều viễn l u ô n không về nhà dù sao cũng rảnh không có việc gì cô quyết định đến học viện mỹ thuật thăm tô kia mặc chương năm trăm hai mươi một năm trăm hai mươi bốn chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc chương năm trăm hai mươi một tô lam lục tìm trong tủ quần áo chiếc áo khoác bóng c h ả y mà cô thích đợt trước không tìm thấy đâu hiện giờ trời đã lạnh đương nhiên cần mặc dày một chút thường ngày cô cũng thích đồ thoải mái chiếc áo khoác bóng chảy kia là chiếc cô rất thích cô có tất cả hai chiếc một chiếc màu đỏ một chiếc màu xanh tím than lo là đến học viện mỹ thuật bị người khác nhận ra vì thế đương nhiên cô phải mặc khiêm tốn một chút định mặc chiếc màu xanh tím than kia dù sao màu đỏ cũng quá trói mắt thế nhưng hiện giờ lại không thể tìm thấy dị phương dì qua đây một lát không còn cách nào khác tô lam chỉ đánh kêu cứu dị phương đi tới rất nhanh sao thế phu nhân dị phương chiếc áo khoác bóng chảy màu xanh tím than của tôi dì có phương cũng h cảm thấy rất kỳ lạ vì bà biết tôi làm thích hai chiếc áo này vì thế cực kỳ chú ý dì phương dì nghĩ kỹ lại xem dì phương lắc đầu sau khi giặt xong tôi liền cất đi không hề động vào nữa sao lại không thấy chứ lê hoa cũng đi tới lê hoa cô có thấy chiếc áo khoác bóng chảy màu xanh tím than kia không lê hoa lắc đầu không thấy ạ lần trước sau khi dì phương giặt xong thì liền cất trong tủ mà nếu hai người đều nói như vậy chắc là sẽ không sai thế nhưng quả thật trong tủ quần áo không có tô lan cũng không muốn vì một chiếc áo mà khiến cả nhà không vui dù sao khi cô không ở nhà trong nhà cũng chỉ có hai người dì phương và lê hoa nếu cô cứ hỏi tiếp dường như đang nghĩ ngờ gì đó có lẽ là tôi từng mặc để ở đâu quên mất rồi gần đây b ậ n quá quả thật cũng không nhớ ra hai người đi làm việc đi tôi mặc cái khác là được tôi làm cười với dì phương và lê hoa không muốn vì một chiếc áo mà làm hỏng không khí hòa hợp trong nhà nhưng chắc bản thân cô cũng không n h ầ m hai chiếc áo này cô chưa mặc ở đâu được chứ tôi l a m cũng không muốn nghĩ tiếp mặc chiếc áo khoác bóng chảy màu đỏ kia rồi trực tiếp bắt xe đến học viện mỹ thuật tôi kia mặc nhận được điện thoại của tôi l a m cũng vui mừng con xiết vừa khéo cậu cũng không có tiết liền lập tức chạy ra ngoài đừng chạy đừng nội tôi lam lập tức nhắc nhở cậu chị không sao chị không cần hoảng hốt như thế gần đây sức khỏe em tốt là m thấy tôi kia mặc thở dốc không quá rõ ràng lúc này t ô lam mới dần dần yên tâm không sao thì tốt chị không phải chị quay phim ở ngoại tình sao sao đột nhiên lại về thế chương năm trăm hai mươi hai bộ phim này quay rất vất vả đổi địa điểm liên tục gần đây chị có thể phải nghỉ một khoảng thời gian vừa về liền lập tức đến thăm em chị nên đi thăm anh rể trước chị đi lâu như thế chắc chắn anh dễ nhớ chị rồi t ô lam cười lung túng khoảng thời gian trước cô và quan triều viễn cãi nhau t ô k i m mặc luôn ở trường vì thế không biết bọn họ cãi nhau còn cho rằng tình cảm của họ vẫn rất tốt đương nhiêu chỉ biết là anh ấy nhớ chị vì thế đã sớm đi thăm anh ấy rồi gần đây anh ấy khá bận cũng không để ý đến được vừa khéo chị già nhờ dỗi không có việc gì liền đến thăm em tô l a m biết một khi cô nói vẫn chưa tham quan triều viễn tiếp đó tô kiêm mặc sẽ liên tục g ụ n g cô đi tham quan triều viễn để triệt để ngăn chặn chuyện này xảy ra cô vẫn nên nói dối thì hơn vậy thì tốt b u ổ i t r ư a muốn ăn gì chị dẫn em đi ăn được nha bạn học của em nói gần trường mới mở một q u á n ăn chỉ là hiển nhiên tô kiêm mặc hơi dè dặt sao thế giá tiền hơi cao hay là chúng ta đổi con khác t ô lam lắc đầu hiện giờ chị em đã là nữ chính với 2,6 tỷ p h ò n g vé còn không mời nổi em ăn bữa cơm sao chị nói cho em biết sau này đừng lo lắng về tiền nữa hiện giờ chị đã nhận vài quảng cáo phim cũng tăng lên không ít tô kia mặc lập tức gật đầu cậu cũng tiết kiệm quen rồi khoảng thời gian bọn họ bị đuổi khỏi nhà họ tô cuộc sống khó khăn nghèo rất mồng tơi cuối cùng giờ cũng khổ tận cam lai chị em hai người vừa nói vừa cười đi về phía quán ăn mục nhất h â n và vài người bạn của cô cũng đang uống nước ăn bánh ngọt ở vị trí gần cửa sổ quán ăn kia khi quán ăn này vừa khai trương bọn họ đã đến quán ăn này vì không gian ở đây tốt quả thật thích hợp cho mấy chị em cùng nhau ăn uống nói chuyện n à y n à y này mọi người xem xem kia là ai đ ỗ n g bạn học trừ tâm tinh nói nhỏ cái gì cơ sao ngạc như thế mục nhất hân vừa uống nước vừa nghịch điện thoại không hề để ý chút nào trừ tâm tinh chỉ hai người vừa vào cửa tô kiếm mặc vì vị trí này cách cửa khá gần trừ tâm tinh cố hết sức nhỏ tiếng lại tất cả mọi người lập tức nhìn về phía cửa mục nhất hân nghe thấy tên tô kiếm mặc cũng vội vàng ngẩm đầu lên chỉ thấy tô kiếm mặc và một cô gái mặc áo khoác bóng chảy màu đỏ đầu đội mũ bóng chảy cùng nhau đi vào t r o n g quán ăn hai người vừa nói vừa cười đi thẳng lên tầng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba tô lam ăn mặc thế này trông cực trẻ lại thêm vốn dĩ cô cũng chỉ vừa tốt nghiệp đại học được hơn nửa năm vì thế mọi người đều cho rằng cô chỉ là học sinh mà thôi mũ của cô kéo rất thấp suy cho cùng cũng lo bị người khác nhận ra trời ơi thì ra tô kiêm mặc có bạn gái rồi trừ tâm tinh giống như phát hiện ra một c h â u lục mới sắc mặt mục nhất hơn lúc này đã cực kỳ khó quả tô kiêm mặc thi vào trường với thành tích hạng nhất môn mỹ thuật chuyên nghiệp đương nhiên là cực kỳ được mọi người chú ý lại thêm vẻ ngoài cậu rất nổi bật tính cách yên tĩnh khi tất cả các nam sinh luôn cố dùng hết mọi thủ đoạn để thu hút sự chú ý của nữ sinh thì cậu lại yên tĩnh giống như không khí điều này khiến cậu được rất nhiều nữ sinh cực kỳ yêu thích mọi người đã từng gặp cô gái kia chưa không nhìn rõ mũ kéo xuống khá thấp cảm giác hai người này ở cùng nhau cô gái kia hơi có dáng vẻ ngự tỷ thì ra là tô kiêm mặc thích người như này có phải là bạn học cũ của tô kiêm mặc không mất bao thời gian hóa ra người ta có bạn gái rồi ạ khó trách cậu ấy luôn không cần p h i nữ tôi còn tưởng rằng phương diện kia của cậu ấy không ổn mọi người tôi một câu cậu một câu bắt đầu thảo luận các người đã nói đủ chưa cuối cùng mục nhất hơn không nghe nổi nữa cô thuận tay đập hai tờ một trăm đồng lên bàn xách cặp đeo lưng của mình rời khỏi con ăn xem ảnh một tô kiêm mặc không hề để ý khi bản thân đi vào vậy mà lại có người nhìn thấy dù sao đã lâu không gặp chị hai người cười cười nói nói, nói về tình hình gần đây của mình vì chiều tô kiêm mặc có tiết tô lam cũng không ở lại thêm ăn chưa xong liền đưa tô kiêm mặc về cô cũng rời đi t ô kiêm mặc vừa vào phòng ký túc ba người bạn cùng phòng lâm chi hàng bách giai hảo hồng việt liền sán lại gần kiêm mặc cậu được đấy thì ra cậu đã có bạn gái rồi quá không nghĩa khí rồi vậy mà lại không nói với bọn tôi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố mau thành thật khai báo trường nào thế tên là gì có ảnh không lấy ra cho anh em chúng tôi xem xem lứ ba người bắt đầu bật chế độ hóng hớt đang nói cái gì thế bạn gái cái gì t ô kiêm mặc mù m ở không hiểu đừng giả v ờ nữa có người nhìn thấy rồi cậu và một cô gái mặc áo bóng chảy màu đỏ cùng vào quán ăn tô k i ế m mặc không biết tin tức truyền đi trong trường lại nhanh như thế chẳng qua chỉ là thời gian ăn bữa cơm mà thôi đừng nói linh tinh người kia là chị gái cậu mà mục nhất hân và mấy cô bạn cùng phòng tận mắt nhìn thấy còn sai được sao lâm chỉ hàn nói mục nhất hân nghe đến cái tên này trái tim cậu bỗng háng một nhịp mục nhất hân nhìn thấy bọn họ đều hiểu lầm chị là bạn gái của cậu nếu như thế vậy thì hiểu lầm cũng được dù sao cậu cũng không thể nói với mọi người chị của cậu chính là tô lam người kia học khoa biểu diễn trường đại học z tô kiêm mặc cười lúng túng đợt mở ý người anh em giỏi đấy còn với tới tận thành phố được rồi đừng hóng h ơ t nữa tình cảm giữa chúng tôi tốt lắm sau này còn định kết hôn nữa vì còn phải đi học mọi người đều ngừng không hóng h ơ t nữa chuẩn bị sách v ở lên lớp quan hệ giữa lâm chi hằng và mục nhất hân cũng coi như khá tốt khi lên lớp lập tức tiết lộ tình báo cho mục nhất hân thật ra cũng là do mục nhất hân biết tô kiêm mặc có bạn gái nên bảo lâm chỉ hằng nghe ngóng giúp cô hân hân tự k i m mặc nói cậu ấy có bạn gái rồi khoa biểu diễn đại học z hai người còn định kết hôn cậu đừng mong nhớ cậu ấy nữa thế gian có muôn vàn trai mục nhất hân nghe thấy tin này đầu góc liền trống r ỗ n g đặc biệt là khi nghe thấy câu định kết hôn kia không ngờ quan hệ giữa hai người họ đã chín m ù i đến mức này vậy cô càng không còn hy vọng gì nữa nhưng mục nhất hân vẫn không từ bỏ lời này là tự tô kiềm mặc nói sao đúng vậy là tự cậu ấy nói lúc này mục nhất hân hoàn toàn n ả n l ò n g ủ rũ bò lên b à n có một loại u buồn như thất tỉnh nhưng rõ ràng cô không thất tỉnh chương năm trăm hai mươi lăm t ô lam về đến nhà rảnh rỗi không có gì nên thu dọn tủ quần áo chiếc áo khoác màu xanh tím than kia vẫn không thấy đâu nhưng cô lại có phát hiện khác trong tủ quần áo của cô lại có một chiếc áo khoác của người khác chiếc áo khoác này rõ ràng to hơn áo khoác của cô một cỡ hơn nữa cũng không phải phong cách của cô cô rất chắc chắn đây không phải là áo của cô nhưng đây không phải áo của cô thì là của ai chứ t ô lam nghĩ kỹ lại sau đó vô chán vậy mà cô lại quên mất chuyện này lần trước cô và tiếu mạch nhiên cùng quay chương trình hôm đó trời mưa to tiêu mạch nhiên đưa áo khoác cho cô cô còn bảo gì phương g ặ t sạch chiếc áo này cất đi định về sau trả lại tiêu mạch nhiên cô lấy chiếc áo ra tìm một chiếc túi sách tốt một chút đặt vào sau đó gửi tin nhàn cho tiêu mạch nhiên chị mạch nhiên chiếc áo lần trước chị cho em mượn vẫn ở chỗ em gần đây chị có ở thành phố z không em đưa áo tới cho chị rất lâu sau tiêu mạch nhiên mới trả lời chiều nay chị có một hoạt động phải tham gia sau bảy giờ là được nhà chị ở khu đỉ a mòn em đến thì gọi điện thoại cho chị vâng ạ xem ảnh hay vì thế lần này cô chọn làm bánh bờ giỏ ì sô cô la sau khi làm xong lại cất vào một chiếc hộp xinh, xinh. đặt vào trong túi sách còn lại một ít liền tùy tiện cất vào một chiếc hộp dù sao mục nhiễm tranh là tên tham ăn cho vào hộp đẹp cũng không có tác dụng gì tám giờ tối tô lam đến khu đi à mòn giây phút mở cửa ra mục nhiễm tranh nhìn thấy tô lam mắt sắp rớt ra ngoài đợt m ờ y n g ọ n gió nào thổi cô tới đây thế không đợi tô lam trả lời cái mùi tính của mục nhiễm tranh đã ngửi thấy mùi đồ ăn ngon có phải cô mang đồ ăn ngon tới không chắc chắn kiếp trước anh là một con chó chương năm trăm hai mươi lăm năm trăm hai mươi tám chương năm trăm hai mươi sáu tô lam vào nhà đưa chiếc hộp trong tay cho mục nhiễm tranh ôi trời ơi bánh bờ dầu ì sô cô la mục nhiễm tranh cầm một miếng cho vào miệng sau đó nói l y nha l y nhí vừa khéo hôm nay tôi xem t ỷ vi kinh nấu ăn thấy làm bánh bờ dầu ì sô cô la cô liền mang tới cho tôi thật sự đúng lúc quá đồ ăn cũng không thể chặn được h ọ anh mục nhiễm tranh thành thục nhét một miếng bánh bờ dầu ì sô cô la vào miệng ăn hết sạch có phải chúng ta tâm linh tương thông không ngay lúc này mục nhiễm tranh nhìn thấy một cánh tay khác của tô lam đang cầm một chiếc túi xinh xắn đây là cái gì cái gì ngon ạ nói rồi mục nhiễm tranh liên định cầm lấy tô lam lập tức giơ tay lên đây không phải là cho anh vậy thì là cho ai tôi hẹn chị mạnh nhiên lát nữa qua chỗ chị ấy một chuyến đây là cho chị ấy mục nhiễm tranh lập tức nhũ mày lại tô lam cô quá không nghĩa khí rồi cô nhìn xem cô mang cho cô ta dùng cái túi sách đẹp thế này còn của tôi lại chỉ là một chiếc hộp nát so sánh hai cách đóng gói căn bản chính là một tên đàn ông thô to và một cô gái xinh đẹp mà mục nhiễm tranh chính là tên đàn ông thô to kia có phần cho anh ăn là được rồi còn kèn cá trọt canh t ô lam lường mục nhiễm tranh được rồi từ khi tô lam và quan triều viễn sống cùng nhau anh ăn được đồ ăn tô lam làm đã là chuyện không dễ dàng gì nghĩ tới hộp bánh quy không được ăn lúc trước hiện giờ đã tốt lắm rồi thế nhưng tô lam cô có làm sao không thế sao cứ hẹn tình địch của mình là thế nào mục nhiễm tranh khẽ đỏ mắt lập tức sán lại gần tô lam không phải cô đến để nghe ngóng tình hình của chú tôi chứ có phải muốn xem xem hai người họ có gian tình hay không không có cần tôi giúp cô không mục nhiễm tranh tỏ vẹn như đặc vụ ngầm loại chuyện này anh rất giỏi tôi lam trận mắt coi thường tôi không có bẩn thỉu như anh nghĩ lần trước tôi mượn áo chị ấy mặc lần này tôi mang trả mục nhiễm tranh tỏ vẻ không có gì thú vị tôi còn cho rằng có gì để hóng hớt cơ sao anh lại giống với chú anh thế bà hoàng hóng hớt giờ cô há miệng n g m i ệ n g đều là chú tôi tôi lam há miệng không có lời nào phản bác t r ư n g năm trăm hai mươi bảy vì một vài chuyện gần đây khiến đầu cô hơi hư loạn quả thật cô luôn nhớ tới chuyện của quan triều viễn này lần này cô về chú tôi có về nhà không tôi lam lắc đầu vẫn cứ không liên lạc t ô lam lại gật đầu được rồi đừng nhắc anh ấy nữa lát nữa anh cất bánh b ở rồi ì xô cô la vào tủ lạnh bằng không sẽ không ngon nữa tôi đến chỗ chị mạch như đây được cô đi đi lát nữa quay lại chơi game với tôi dù sao cô ở nhà cũng không có gì làm t ô lam không nhịn được mà trợn mắt khinh thường có lẽ cô thuộc loại người bẩm sinh đã không biết chơi game lại thêm không hay chơi đương nhiên là chơi rất gà. vì thế lần nào mục nhiễm tranh tìm cô chơi game đều sẽ mắng cô là đồng đội ngốc vô số lần anh không nhớ tôi là đồng đội ngốc của anh sao có đồng đội ngốc còn hơn không được rồi vậy anh nói cho tôi biết nhà chị mạch nhiên ở đâu đi sau khi ra khỏi cửa cô quay mặt về phía cửa nhà ở bên tay phải là nhà cô ta tô lam gật đầu cầm túi bánh b mỡ giấy sô cô la đi ra ngoài đèn trong nhà tiêu mạch nhiên đang sáng chắc là đang ở nhà ô trực tiếp đi tới ấn chuông cửa vừa khéo người mở cửa là tiêu mạch nhiên ôi tô lam sao em lại biết đây là nhà chị chị còn đang chờ điện thoại của em đấy mau vào đây người giúp việc lập tức lấy cho tô lam một đôi dép đi trong nhà à em vừa qua nhà mục nhiễm tranh một chuyến anh ấy nói với em chị ở căn này vì thế em qua thẳng đây nhiễm tranh hai người bọn họ quen thuộc thế sao tiêu mạch nhiên không hề cảm thấy mặc dù nam nữ diễn viên sẽ thể hiện khá thân thiết khi có tác phẩm lên sóng nhưng cũng chỉ là một cách tuyên truyền thế nhưng đến nhà của đối phương ở đâu mà cũng biết như này không khỏi quá thân thiết rồi à cái đó em và mục nhiễm tranh là bạn đại học vì thế biết anh ấy sống ở đây tô lam vội vàng giải thích nhà tiêu mạch nhiên trang trí cực kỳ đẹp mang phong cách nhà vườn thoáng mát có thể thấy là đã dốc lòng trang hoàng không giống với nhà của mục n h i ê m tranh luôn mang theo mùi vị xa hoa ngay lúc tô lam đang đánh giá nhà tiêu mạch nhiên đ ố n g người giúp việc đi tới cô tiêu tôi lấy chiếc áo này từ cửa hàng giặt khô về rồi tô lam nhìn về phía chiếc áo trên tay người giúp việc đó không phải là chiếc áo khoác bóng chảy của cô sao tô lam nhìn chiếc áo kia ngây người mất hồn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám màu xanh tím than tay t h u ầ n trắng trên vai còn có băng tay từ năm ngoái đã bắt đầu nổi lên áo khoác bóng chảy theo phong cách trường học tất cả các nhãn hàng đều ra sản phẩm áo bóng chảy tương tự hoa văn đều khá giống nhau nhưng nếu muốn tìm được hai chiếc giống y hệt thì thật sự rất khó g ì đặt đó đi lát nữa tôi cất sau vâng cô tiêu người giúp việc trực tiếp lên sofa rồi vội vàng đi làm việc của mình không được cô nhất định phải xem cho rõ chị m ạ c h nhiên chị cũng thích áo khoác phong cách này sao tiêu m ạ c h nhiên mỉm cười ngồi trên sofa thuận tay cầm chiếc áo kia lên đặt lên đùi chuẩn bị gấp gọn lại cũng không tính là thích em thấy chiếc áo này hình như không phải là của chị m ạ c h nhiên tiêu m ạ c h nhiên không hề cảm thấy lung túng ngược lại cười tươi sán lạn nhìn tô lam nụ cười kêu mang theo cảm giác hạnh phúc đây là áo bạn chị mua cho chị không quá rõ cơ áo của chị vì thế mua nhỏ mất mặc dù ngoài miệng nói như thế nhưng tô lam cũng thấy được tiêu mạch nhiên cực kỳ quý trọng chiếc áo này tiêu mạch nhiên gấp mấy lần cũng không gấp xong chiếc áo này loại chuyện này đương nhiên cô ta không hay làm vì thế không thạo chị mạch nhiên để em làm cho tô lam rỗi tay về phía tiêu mạch nhiên tiêu mạch nhiên hơi thấy khó xử đưa áo cho tô lam tô lam cũng không nói gì cầm lấy áo nghiêm túc gấp g ọ n lại thuận tiện lật xem bên trong áo sau khi gấp xong áo cô liền trả chiếc áo lại cho tiêu m ạ c nhiên t ô lam em ngồi trước đi chị mang áo lên tầng đã vâng tiêu mạch nhiên cầm chiếc áo lên tầng t ô lam đã cực kỳ chắc chắn chiếc áo kia là của cô nhân lúc gấp áo cô lật xem logo ở bên trong lần trước khi giặt dì phương trực tiếp cho vào trong máy giặt quay kết quả làm rách một lối nhỏ ở logo bên trong áo lúc đó dì phương thấy rất có lỗi t ô lam thì không thấy có gì cái đó không sao cả cũng không tính t o á n ứng gì nhưng giờ nhìn lại t ô lam lại nghĩ sao áo của cô lại ở chỗ tiêu mạch nhiên chứ vừa rồi tiêu mạch nhiên nói chiếc áo kia là của bạn cô a tặng cô ta một suy nghĩ lớn mật xuất hiện trong đầu tô lam hôn mưa to kia rất có khả năng quan triều viễn đến đón cô nhưng không ngờ là tiêu mạch nhiên trực tiếp trèo lên xe của anh chương năm trăm hai mươi chín năm trăm ba mươi lăm chương năm trăm hai mươi chín quan triều viễn còn cực kỳ chú đáo mang cho cô một chiếc áo khoác chắc là tiêu mạch nhiên cho rằng chiếc áo kia là do quan triều viễn mua tạm lúc đó cho cô ta cũng không chú ý cỡ áo vì thế mới quý trọng n ó thật sự là thế sao một lúc sau tiêu mạch nhiên đi từ trên tầng xuống tô lam hả dòng suy nghĩ của tô lam bị kéo trở lại tiêu mạch nhiên vẫn khí chất ngời ngời như trước cô ta ngồi trên sofa vắt chân chéo ngũ em có kế hoạch gì về sự nghiệp của mình không tô lam cười sán lạn kế hoạch á tạm thời không được coi là kế hoạch chỉ là hy vọng có tác phẩm hay ra mắt thôi diễn xuất của em khá tốt lại chấp nhận chịu vất vả vẻ bên ngoài cũng thuộc tốt trên nếu có nhiều cơ hội một chút chắc chắn sẽ có thể mở ra một vùng trời cho mình cảm ơn chị mạch nhiên đã khen em sẽ cố gắng hiện giờ tinh hoàng đang ở thế đi lên từ sau khi chủ tịch quan thu mua lại rồi giao cho sếp giả quản lý công ty sự nghiệp cũng ngày một phát triển sau này còn nhiều cơ hội em phải nắm chắc lấy xếp dạ là bạn của chị chị sẽ nói với anh ấy tranh thủ cho em một chút tô lam nhoẻn miệng cười vậy thì em cảm ơn chị mạnh nhiên đừng khách sáo như thế sau này tinh hoàng còn cần em dẫn dắt em phải nắm chắc cơ hội mới được là một người dẫn đường l ưu tú là tấm gương mẫu mực cho đàn em hả dòng suy nghĩ của tô lam bị kéo trở lại tiêu mạch nhiên vẫn khí chất ngời ngời như trước cô ta ngồi trên sofa vắt chân chéo ngũ em có kế hoạch gì về sự nghiệp của mình không tô lam cười sán lạn kế hoạch、đá.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 vậy thì em cảm ơn chị mạch nhiên đừng khách sáo như thế sau này tinh hoàng còn cần em dẫn dắt em phải nắm chắc cơ hội mới được là một người dẫn đường l ưu tú là tấm gương mẫu mực cho đàn em hai mươi lăm tuổi hả, thậm chí có lúc chị cảm thấy mình đã ba mươi tuổi rồi cứ luôn cảm thấy trưởng thành hơn người khác nhiều có lẽ là do trải qua nhiều chuyện rồi luôn muốn sống cuộc sống bình yên ở nhà trải qua ngày tháng yên ổn cùng chồng con khi nói những lời này tiêu mạch nhiên hơi cúi đầu khỏe miệng hơi dâng lên t r ư ơ n g năm trăm ba mươi có người nói một người phụ nữ hạnh phúc nhất chính là khoảnh khắc cô ta cúi đầu mỉm cười có thể thấy được hiện giờ tiêu mạch nhiên đang hạnh phúc chị mạch nhiên chị yêu rồi sao tô lam cẩn thận hỏi dò dù sao đây là chuyện riêng tư của một người nhất là đối với một ngôi sao tiêu mạch nhiên cười với tô lam không tiếp tục chủ đề này nữa h i ệ n nhiên là không muốn nói tô lam cũng không hỏi thêm nữa à dúng rồi chị mạch nhiên em ở nhà r ả n h không có việc gì có làm một ít bánh bờ giấy sô cô la mang tới cho chị tô lam vội vàng chuyển chủ đề giơ túi xách lên khi thấy từng chiếc bánh bờ g i được đóng gói tinh tế kia trên bánh màu đen sẫm có rác một ít hạnh nhân sáng bóng thật sự khiến người khác nhìn mà muốn ăn đẹp quái tô lam đây là do em tự tay làm sao đúng thế không có việc gì thì em thích nghiên cứu mấy cái này em cho khá ít đường dùng sô cô la đen chắc là sẽ không b é o đâu chỉ cần đừng ăn nhiều quá là được thật là khéo tay suýt chút nữa chị quên mất lần trước bảo em chỉ cho cách làm bánh quy mấy ngày nay chị đang nghiên cứu tô lam gật đầu chị mạnh nhiên vậy em không làm phiền chị nữa em về trước đây được hôm khác chúng ta lại nói chuyện trên đường về tô lam luôn nghĩ về chiếc áo khoác màu xanh tím t h á n kia nếu thật sự quan triều viễn định đi đón tiêu mạch nhiên vậy chắc chắn anh không thể tùy tiện lấy áo của cô đưa cho cô ta trong phòng thay đồ của cô còn có rất nhiều áo khoác mà quan triều viễn tặng nhưng cô chưa mặc lẽ nào là quan triều viễn thật sự đi đón cô chẳng qua là không n g ờ được tiêu mạch nhiên sẽ ở đó vừa vào cửa t ô lam liền xông vào phòng khách dị phương lê hoa cô gọi vọng vào trong mau qua đây tôi có chuyện nói với hai người dị phương và lê hoa vội vàng ra đón như này dị phương vội vàng hỏi phu nhân cô có chuyện gì thế dị phương dị nghĩ kỹ lại xem tối hôm trời mưa to mà tôi về nhà lần trước ông chủ có về không dù sao dì phương cũng hơi lớn tuổi có vài chuyện quả thật không nhớ được trời ơi phu nhân thật là ngại quá đã qua lâu như vậy thật sự tôi cũng không nhớ nữa không sao dì nghĩ kỹ lại xem gần đây số lần anh ấy về nhà cũng không nhiều dì phương níu h chặt mày quả thật tôi không nhớ là ông chủ có về lúc này lê hoa cũng đi tới tô lam lập tức nắm lấy tay cô ấy lê hoa cái hôm mưa to tôi về nhà lần trước có phải ông chủ cũng về không tô lam chỉ có thể đặt hy vọng lên lời lê hoa t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt à lê hoa ôm đầu nghĩ sau đó gật đầu trời ơi xem cái trí nhớ của tôi này lê hoa có chút rợ khóc rợ cười hôm đó đúng là ông chủ có về ngày ấy về rất vội vàng lúc đó tôi đang lau bàn tôi chào ngày ấy ngày ấy còn không để ý đến tôi về vàng vàng quay về phòng ngủ lúc đi ra trên tay còn cầm một chiếc áo khoác chính là chiếc áo khoác màu xanh tím than kia của phu nhân t ô lam lập tức cười xem ra cô đoán không sai thật ra người đàn ông này vẫn luôn không bỏ rơi cô trong lòng anh luôn mong nhớ cô có lẽ là vì trước kia hai người cãi nhau anh còn đang tức giận t ô lam không muốn chậm c h ễ một giây nào nữa lập tức bắt xe đến khu để ả mòn mục nhiễm tranh thấy t ô lam quay lại lần nữa liền nhịu chặt mày cô nói xem cô và tiêu mạch nhiên có gì để nói chứ nói chuyện với cô ta quan trọng hay là chơi game với tôi quan trọng mục nhiễm tranh mang dáng vẻ đang hỏi tội trước tiên anh đừng nói chủ đề này tôi kể cho anh chuyện này nói xong tôi chơi cả đêm với anh cũng được vừa nghe thấy t ô lam sẽ chơi game cả đêm cùng mình mục nhiễm tranh liền hứng thời nói mau còn có chủ đề gì nữa mau nói cho xong còn chơi với tôi nhưng khi nghe thấy lời t ô lam nói sắc mặt mục nhiễm tranh liền dần dần tối đi anh liên như quả bóng xịt hơi đừng nói là chơi game hiện giờ anh còn nghĩ muốn chết anh mo phân tích giúp tôi rốt cuộc trong lòng chú anh nghĩ cái gì có phải là giống với tôi đoán không thật ra anh ấy đang giận tôi thật ra anh ấy không có quan hệ gì với tiêu m ạ n h nhiên anh ấy chỉ lợi dụng chị ấy để chọc t ứ c tôi thôi tô lam vui mừng hớn hở mục nhiễm tranh chừng mắt hung dữ nhìn cô bản thân cô đã phân tích ra rồi còn bảo tôi phân tích cái gì nữa vậy ý của anh là tôi phân tích toàn bộ đúng hết cũng tám chín phần mười con người chú tôi là một người cực kỳ cánh c ọ n nếu chú ấy thật sự vừa ý tiêu mạch nhiên mang áo đến đón cô ta tuyệt đối không thể mang theo quần áo cũ của cô cho dù không đến trung tâm thương mại mua mới cho cô ta chắc chắn cũng sẽ mang một chiếc áo mà cô chưa từng mặc Mặc dù mục nhiễm tranh cực kỳ không vui nhưng vẫn nghiêm túc phân tích giúp tô lam hơn nữa tính cách con người chú tôi cực kỳ kỳ lạ kỳ lạ chỗ nào chứ rõ ràng là trẻ con cực kỳ trẻ con tô lam không nhịn được mà c h â m trọc ôn ba tuổi thấy trên mặt tô lam lộ ra nụ cười rực rỡ trái tim mục nhiễm tranh dường như đang nhỏ máu cô xem xem cô nói cô không yêu chú tôi sau khi cô biết chú ấy cô ý chọc g i ậ n cô liền vui mừng hớn hởi suýt chút nữa thì nhảy lên nóc nhà rồi tô lam lập tức thu lại nụ cười sờ mặt mình tôi có vui sao mục nhiễm tranh hơi hít mắt túi đầu xuống lại g ầ n tô lam cô không những vui mà còn cực kỳ vui rất rất vui tô lam liền cười tươi như hoa t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai mục nhiễm tranh hừ lạnh yêu chú ấy như thế tỏ tình với chú ấy là được rồi bồm tỉ tô lam vỗ tay cứ quyết định như thế mục nhiễm tranh trận tròn mắt nhìn tô lam anh nên cản đứt lưới mình đi nói nhiều làm gì chứ cô cô thật sự quyết định tỏ tình với chú tôi ạ tô lam nghiêm túc gật đầu đúng thế khoảng thời gian này tôi đã nghĩ ất cảm thấy tôi thật sự đã yêu anh ấy trước kia khi ở cùng mộ dung dịch tôi cũng chưa từng có loại cảm giác này khoảng thời gian này không liên lạc với anh ấy anh có biết không tôi đã sắp phát điên rồi mục nhiễm tranh nhìn tô lam anh rất muốn nói hiện giờ cô đã bị điên rồi tôi cứ thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên nhìn xem xem anh ấy có gửi tin nhắn cho tôi không hay là có gọi điện thoại cho tôi không tô lam nhoẻn m i ệ n g cười dù sao tôi và anh ấy cũng đã kết hôn rồi khoảng thời gian trước anh ấy cũng đã tỏ tình tôi tỏ tình với anh ấy cũng không có gì cô là phái nữ nha sao phái nữ có thể chủ động tỏ tình với phái nam chứ nhưng tôi cũng là vợ của anh ấy mãi câu vợ này hợp tình hợp lý mục nhi tranh trực tiếp n h ẹ n lời không có gì đáp lời bạn học tô lam cô đừng có một phút nóng n ả y rồi làm ra quyết định khiến mình hối hận tôi muốn nói là chú ấy là quan triều viễn mục nhiễm tranh cố ý nhấn mạnh ba chữ quan triều viễn một người đàn ông giàu nứt đố đ ổ vách quyền thế ngập trời tôi biết vì thế sau này tôi phải càng cố gắng hơn nữa tôi muốn trở thành n n h hậu thị hậu ít nhất sau này nếu có người biết tôi là bà quan cũng sẽ không khiến người khác cảm thấy anh ấy mất mặt câu này suýt chút nữa khiến mục nhiễm tranh n h n chết cô cô cô cô thật sự quyết định rồi ạ trước kia không phải cô nói muốn ly hôn sao cô lại không muốn ly hôn nữa vì cái mặt lừa dối tôi không có tình cảm với anh ấy chúng tôi chốc lát không ly hôn được hơn nữa tôi còn muốn sinh con với anh ấy nữa nếu tôi và anh ấy có thể bình yên sống cùng nhau đẹp cả đôi đường tôi làm đ ú n g vai trước giờ cô chưa từng có mục tiêu kiên định không đổi như lúc này thậm chí cô bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình đông trở nên sáng sửa rõ ràng tô lam không đợi mục nhiễm tranh nói xong tô lam lập tức xị mặt ra tôi nói này hát thổ anh làm sao thế người bảo tôi tỏ tình với chu anh là anh giờ cái này không được cái k i a không được cũng là anh anh có ý gì thế t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba tôi tôi tôi mục nhiễm tranh lắp bắp không nói được rõ ràng tôi chỉ sợ cô hối hận hối bận cũng không sợ cuộc đời của tôi đã ồi tệ như này nếu có thể có một khoảng thời gian vui vẻ đối với tôi mà nói đã là hời rồi vậy thì tốt cô định bao giờ tỏ tình mục nhiễm tranh hoàn toàn không có cách nào khác tô lam nghĩ một lát không biết lần đầu tiên tôi làm loại chuyện này nào có kinh nghiệm phong phú như anh vì thế tôi phải lắng động cảm xúc nghĩ kỹ đã mờ i y cô có thể đừng thuận tiện châm chọc tôi một câu không tôi nào có kinh nghiệm chứ tô lam liếc nhìn mục nhiễm tranh tôi muốn cho anh ấy một ngạc nhiên do anh ấy vì thế phải tìm một cơ hội thích hợp anh ấy giận tôi nhiều ngày như này cũng không thể hời cho anh ấy được tô lam sơ cảm dáng vẻ tính toán sâu xa được rồi tùy cô chỉ là tôi nhắc nhở cô lần cuối cùng đây là chuyện lớn cả đời đừng có coi như trò đùa c ầ u n g h ị kỹ đi được tôi biết rồi mấy ngày này tôi sẽ suy nghĩ kỹ tôi đi đây mục nhiễm tranh vừa nghe thấy tô lam muốn đi liền trận trứng mắt cái đồ trọng sắc khinh bạn nhà cô lợi dụng xong liền bỏ đi vừa rồi là ai nói hả chơi cùng tôi cả đêm tô lam quên chuyện này quá nhanh quả thật cô đã nói là chơi cả đêm với mục nhiễm tranh coi anh em thân thiết là đồ chơi có phải không muốn chơi thì chơi muốn đi thì đi tô lam hôm nay cô mà dám đi tôi đoạn tuyệt quan hệ với cô anh thật sự không hổ danh là cháu của chú anh trẻ con chết mất còn đoạn t u y ệ t quan hệ nữa tôi chơi cả đêm với anh được chưa mục ba tuổi tô lam cũng không còn cách nào khác chỉ đành chơi cùng mục n h i m tranh lần này muốn trốn cũng không trốn được vì thế cả một đêm tô lam cái đồ đồng đội ngu ngốc nhà cô cô tiến lên cô chạy gì chứ tô lam đầu g ó c cô bị chập mạch cả mất không một mạ tô lam đồ đầu heo không phải đã nói với cô là bên kia có người rồi sao mục n h i m tranh anh còn mắng tôi là lần nữa có tin là tôi đập máy tính của anh không tôi nói cho cô biết nếu tôi còn chơi g a m với cô lần nào nữa mở tôi chính là con lợn anh còn mắng tôi nữa tôi đi thật đấy hai người mắng nhau cả đêm đặc dễ g h i ẩn quan triều viễn lạnh mặt khuôn mặt đen kia giống như mây đen tích tụ trước cơn mưa rông mấy ngày nay m ặ t anh luôn đen xì chưa từng dễ chịu trên bàn vẫn là một đống giấy tờ như trước thỉnh thoảng anh lại nhìn điện thoại của mình không có tin nhắn không có cuộc gọi nhỡ t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bốn đợt m ở người phụ nữ chết t i ệ t này rõ ràng biết là anh tức giận mà không biết đến làm hòa sao cốc cốc cốc tiếng g õ cửa văng lên vào đi quan triều viễn nóng này nói nghe thấy âm thanh này người ở bên ngoài không dám đi vào doan cẩn lấy hết dũng khí đi vào chủ tịch quan cô tiêu đến cô ta đến làm gì không gặp quan triều viễn gần như không trần trừ một giây nào à hình như cô tiêu đưa gì đến cho anh đưa đồ vâng tôi thấy tay cô ấy xách đồ cả n g ư ờ i và đồ đều đi đi quan triều viễn hơi bực mình cái tên nhóc dạ bân này vẫn không nói chuyện anh đã kết hôn cho tiêu mạch nhiên khiến cho tiêu mạch nhiên đến làm phiền anh hết lần này đến lần khác doan cẩn thổn thức không thôi thái độ của chủ tịch quan đối với phụ nữ thật sự là khác nhau rõ ràng chủ tịch quan không bằng anh gặp cô tiêu đi không phải anh đang giận phu nhân sao đã diễn thì đương nhiên phải diễn cho thật đuổi cô tiêu đi như này chắc chắn phu nhân sẽ biết mấy ngày nay doãn cẩn cùng lờ mờ thấy được quan triều viễn đang cãi nhau với tô lam không ngờ quan triều viễn cãi nhau lại cũng thích dở trò như này nghe thấy doãn cẩn nói thế quan triều viễn nghĩ lời này cũng hơi có lý cho cô ta vào đi tiêu mạch nhiên cực kỳ mong đợi chờ trong phòng nghỉ tay xách hộp bánh bở g i i xô cô lam mà tô lam tặng cô ta tối qua khi tôi Lam l ta đang nghĩ, cô ta đến, đồ nghĩ, không ngọt, cô cô thích ạ thêm ngôi sao phải ngôi nữ dáng, sao dữ làm o lo ạ i nhiều đồ như n ca y không thể h c ạ vào. Tối qua tô tặng ố i qua Lam Tô t cô ta bánh trước đó còn qua chỗ mục nhiễm tranh khả năng cao là cũng đã tặng mục nhiễm tranh hai người này lại là bạn học nói không chừng hai người này đang phát triển tình cảm chắc chắn mục nhiễm tranh thích gắn những t h ứ như này vì thế tô lam mới giỏi như thế mục nhiễm tranh thích chắc là quan triều viễn cũng thích bánh quy lần trước chính là một ví dụ rất tốt vì thế cô ta nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đưa bánh tới cho quan triều viễn doan cẩn đi tới cô tiêu chủ tịch quan mời cô qua đó được tiêu mạch nhiên đứng dậy t r ư n g năm trăm ba mươi lăm thế nhưng cô tiêu gần đây chủ tịch quan khá bận mong là cô đừng làm trễ mải quá nhiều thời gian tôi hiểu về mặt này tiêu mạch nhiên luôn cực kỳ n h ư ợ n bộ quan triều viễn từ khi bắt đầu thích quan triều viễn cô ta đã biết bản thân phải là một người bạn gái hiểu chuyện tiêu mạch nhiên vào phòng làm việc của quan triều viễn anh vẫn đang xử lý đống giấy tờ như trước a viễn làm vậy rồi chứ nghỉ chút đi giọng điệu của cô ta dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn được nữa tìm tôi có việc gì quan triều viễn không ngẩng đầu lên cũng không có chuyện gì chỉ là tối qua nghệ sĩ của công ty đưa tặng em một ít bánh bởi rì sô、so、cô la tự làm thầm nghĩ chắc là anh thích liền mang tới cho anh nếm thử nghệ sĩ của công ty lúc này quan triều viễn mới ngẩng đầu lên vì người đầu tiên anh nghĩ tới là tô lam lần trước người tặng bánh quy cho tiêu mạch nhiên chính là tô lam đúng thế chính là người tặng bánh quy lần trước tô lam anh còn nhớ không quả nhiên là tô lam đương nhiên là anh nhớ đó là vợ anh, anh có thể không nhớ sao tiêu mạch nhiên cẩn thận đặt túi sách lên b à n lấy một miếng bánh b ở dầu ý sô、so、cô la từ trong túi ra đóng gói vẫn rất tinh tế nhìn thấy miếng bánh b ở dầu ý sô、so、cô la ngon mắt này quan triều viện rất thèm ăn khoảng thời gian tô lam vừa xuất viện mỗi ngày đều xuống bếp làm đồ ăn ngon cho anh anh vừa quen với việc ăn đồ ăn cô nấu hai người liền cãi nhau anh cũng không nhớ được lần trước được ăn đồ cô nấu là lúc nào nữa quan triều viện nghĩ cũng không thèm nghĩ liền lấy một miếng bánh b ở dầu ý sô、so、cô la cho vào miệng ăn sô、so、cô la đậm vị cùng với bánh sốt mềm hòa vào nhau vị vẫn rất ngon như trước kia rất ngon sao ừ bánh do người phụ nữ của anh làm đương nhiên là rất ngon ngon thì để hết lại cho anh tiêu mạch nhiên nhìn đống giấy tờ chất cao như núi gần đây có phải anh bận lắm không mệt quá thì nhìn qua là được đừng để bản thân mệt quá biết rồi vậy em về trước đây vốn dĩ tiêu mạch nhiên hy vọng quan triều viễn giữ cô ta lại được quan triều viễn lại không giữ cô ta lại ít nhiều cô á cũng hơi thất vọng vậy anh làm việc đi em đi đây tiêu mạch nhiên đứng dậy đi ra ngoài quan triều viễn nhìn chỗ bánh b ở dưới ý sô cô la được đóng gói tinh tế kia gây người mất hồn người phụ nữ này lại còn có thời gian làm bánh quan triều viễn càng nghĩ càng t ứ c anh lựa giận bừng bừng như này nhưng cô lại sống rất k h o a n khoái còn nhàn hạ thoải mái đi làm bánh còn tặng cho người này người kia quả nhiên anh không có chút địa vị nào trong lòng người phụ nữ này t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu năm trăm bốn mươi mốt chương năm trăm ba mươi sáu vàng không cũng sẽ không nhàn nhã làm bánh vào lúc anh lửa xém lông mày như này quan triều viễn càng nghĩ càng cảm thấy bản thân cực kỳ ấm ức anh bắt đầu nghĩ lại hành vi của mình rõ ràng là đang tạo cho t ô l a m thời gian không gian tự do còn bản thân anh thì sao đã cấm dục rất lâu rồi tất cả những điều này đều là do tô lam gây ra còn anh lại đang trừng phạt chính mình không được tuyệt đối không thể hời cho cô như thế được khu giải bạo sau khi biết người đàn ông quan triều viễn này dở trò cáo kinh cũng hiểu rõ tình cảm của mình dành cho anh dường như tô lam không d ố i d ắ m như trước sau khi ăn tối cô ngồi trên s o f a ăn xoài mà dì phương vừa mua tự cô cũng làm cho mình một chiếc bánh một xoài vì không thể ăn nhiều cô lấy một miếng to cho dì phương và lê hoa ngày tháng qua đi cực kỳ thoải mái dễ chịu trên màn hình tí vi đang chiếu bộ phim điện ảnh vừa lên sóng của tiêu m ạ c h nhiên đây là bộ phim tiêu m ạ c h nhiên quay lúc trước diễn xuất của cô ta vẫn rất tốt không hổ là nhân vật đẳng cấp ảnh hậu ông chủ cậu về rồi dì phương đông kêu lên giọng nói kêu mang theo sự hưng phấn và kích động dì phương dì đừng đùa sao anh ấy có thể về chứ tô lam cho rằng dì phương đùa với cô dì phương đang chuẩn bị nói gì quan triều viễn giơ tay lên không cho bà nói nữa quan triều viễn mặt mày s á m xịt nhìn tô lam đang ngồi trên sofa hoa quả bánh ngọt t h vi vắt chân cháo ngũ biểu cảm trên mặt ung dung thoải mái hình như còn đang ngân nga điệu hát dân gian quan triều viễn nhìn thấy tô lam thoải mái như này lập tức tức giận cháy lên đùng đùng quan triều viễn xài bước đi tới dính lấy quả xoài trên tay tô lam quả xoài này tô lam vừa gọn vào xong đừng tranh với tôi chứ tô lam còn tưởng rằng là lê hoa lại nghịch ngợm kết quả vừa nhìn kỹ khuôn mặt đen như đáy n ổ i kia còn có thể là ai chứ đối với việc quan triều viễn đột nhiên về nhà tô lam cũng hơi thấy lạ quan triều viễn cầm quả xoài bắt đầu cắn miếng lớn tô lam l ư ờ n anh đưa tiền đây đừng ăn không quả xoài này m ộ ư ơ i đồng thêm công của tôi năm đồng nữa tô lam cầm dao g ọ t hoa quả cầm một quả xoài nữa lên định g ọ t thêm quả nữa quan triều viễn nghe những lời này chỉ cảm thấy đáng yêu vậy mà cô lại đòi tiền anh đây là nhà tôi anh là ông chủ của căn nhà này đòi anh trả tiền có nhầm không thế t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy nhà anh nhà anh thì không cần trả tiền sao anh ăn của tôi ở của tôi uống của tôi một đồng cũng không bỏ ra có chuyện tốt như thế sao quan triều viễn nhữ mày lẽ nào đây không phải là lời thoại của anh sao sao lại bị tô lam cướp mất rồi tô lam nên nói là cô ăn của tôi ở của tôi uống của tôi tô lam cười lạnh xin hỏi trong căn nhà này ngoài trả tiền lương của dì phương và lê hoa ra anh còn bỏ ra thêm đồng nào nữa không quan triều viễn nhữ mày anh không bỏ ra sao được rồi nếu anh đã nói đến đây vậy tôi tính sổ sách với anh tô lam kéo ngăn kéo bên dưới bàn uống nước lấy một đống hóa đơn trong đó ra đập thẳng lên mặt bàn tiền điện nước g a s mạng trong căn nhà này toàn bộ chi phí đều là do tôi trả đến tiền đi chợ của dì phương và lê hoa cũng là do tôi đưa cho còn có cả nước sạch trong nhà nữa sắc mặt quan triều viễn càng thêm khó coi ngoài ra còn có chú chó như ý mà anh mang về đồ ăn cho chó đồ ăn vặt các thứ của nó tất cả đều là do tôi mua c á t tường là chó của tôi đương nhiên là do tôi mua nhưng như ý là do anh mang về sắc mặt quan triều viễn đã không còn từ ngữ nào có thể hình dung được tháng trước công ty quản lý tài sản vừa gọi điện thoại cho tôi đóng phí quản lý tài sản quan triều viễn luôn c a o mày anh cũng ở đây được một khoảng thời gian lẽ nào anh luôn ăn bám tôi làm sao t r ờ i ạ vậy mà anh lại chịu ăn bám một người phụ nữ vì thế ngài quan anh ăn của tôi ở của tôi uống của tôi tôi còn nuôi một chú chó hộ anh khoảng thời gian này anh luôn ăn bám vợ đó tiểu bạch kiểm nếu không phải là vì tô lam bắt đầu có thủ lao đóng phim lại còn nhận đại ngôn kiếm tiền thì thật sự cô cũng không chắc có thể nuôi được người đàn ông này khi nghe được câu tiểu bạch kiểm kia quan triều viễn quả thật tức nổ phổi rõ ràng anh quay về là để xử lý cô sao lại thành anh bị bắt nạt rồi dị phương và lê hoa đứng ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện rồi nhìn sắc mặt quan triều viễn nhị cười quan triều viễn cũng cảm thấy không còn mặt mũi gì nữa căn biệt thự này là của tôi cô ở đây không thu tiền thuê nhà của cô đã tốt lắm rồi còn nữa đến cô cũng là của tôi những thứ này có gì để tính toán chứ quan triều viễn chỉ đành xuống nước căn biệt thự này là của anh tôi cũng là anh vậy tôi ở đây vì sao phải trả tiền thuê nhà cho anh tô lam cười ra mặt người đàn ông này cũng đủ d ạ y quan triều viễn lại chịu thua tô lam không để ý đến quan triều viễn cầm bánh một xoài trên bàn lên khi đang chuẩn bị cắn một miếng thì lại bị cướp mất quan triều viễn dùng sức cắn một miếng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám tô lam xem ra gần đây cô sống khá tốt nha còn có thời gian rảnh rỗi để làm bánh tặng cho người này người kia cô không biết ai mới là chồng cô sao tặng cho người này người kia sao anh lại biết cô làm bánh đi tặng mục nhiễm tranh kể sao không đúng lắm chắc chắn mục nhiễm tranh sẽ không kể anh ấy trốn ông thần này còn không kịp sao có thể liên lạc với anh chứ vậy thì chỉ còn lại tiêu mạch nhiên chắc là giống với lần trước tiêu mạch nhiên mang bánh bờ g i xô cô làm mà cô tặng cô ta tặng cho quan triều viễn thế nên tên này cảm thấy mình ở nhà sống quá tốt vì thế nên mới về nhà tôi làm bánh hay không có liên quan gì tới chuyện chồng tôi là ai chứ quan triều viễn lại tức tới mức không nói thành lời lần nữa d ị phương và lê hoa quả thật không nhịn cười được nữa đặc biệt là lê hoa cười cực kỳ to hai người này giống như hai đứa trẻ cáu kỉnh với nhau đặc biệt là quan triều viễn trước giờ luôn lạnh mặt cười cái gì mà cười tôi bỏ tiền thuê các người mà không cần làm gì sao quan triều viễn tức giận quắt d ị phương và lê hoa hai người này lập tức thức thời đi làm việc khác tô lam cũng thấy đến lúc nên dừng lại rồi sợ là chọc tên này nóng lên chuyện gì cũng có thể làm được được rồi bánh cho anh ăn đấy không cần trả tiền bản thân tô lam cười không được mà khóc cũng không xong quan triều viễn thuần thục nhét hai miếng bánh mụt vào miệng ăn hết sạch sau đó trực tiếp bế ngang người tô lam lên tô lam không hề phản kháng điều này khiến quan triều viễn hơi ngạc nhiên anh trực tiếp ôm tô lam vào phòng ngủ thuận tiện đá cửa phòng đóng lại quan triều viễn đặt tô lam lên giường khi đang định xé đồ của tô lam một cánh tay của cô liền chống lên ngực quan triều viễn không phải gần đây thích ở cùng người phụ nữ khác sao quay về tìm tôi làm gì quan triều viễn cười lạnh người phụ nữ này đang ghen sao đúng thế gần đây phụ nữ bên người tôi nhiều lắm quan triều viễn sắp lại gần thai tô lam ghen sao tô lam nết môi cười đương nhiên là tôi cầu còn không được quan triều viễn nghiến răng người phụ nữ này được ông trời phái xuống để trừng phạt anh sao vì sao mỗi một câu c ô nói anh đều có xung động muốn bóp chết cô chứ đi tìm người phụ nữ khác của anh đi anh yên tâm con người tôi rất tiến bộ tuyệt đối sẽ không làm hỏng chuyện tốt của anh t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín nếu không phải là vì đoán chắc quan triều viễn đang tức giận t ô lam cũng tuyệt đối không dám nói như thế ánh mắt quan triều viễn như ngọn đuốc ánh mắt âm trầm nhìn t ô lam vẻ mặt t ư ơ i cười anh rối tay ra thoáng cái b ó p cầm t ô lam cô bị đau hít một ngụm khí lạnh lực tay của quan triều viễn liền nhẹ đi một chút sự thay đổi nho nhỏ này bị t ô lam cảm nhận được cô càng thêm chắc chắn quan triều viễn để ý đến cô hơn nữa còn là cực kỳ để ý hôm nay tôi muốn ngủ với cô anh gần như gần ra từng chữ một hôm nay người phụ nữ này quả thật khiến anh tức điên tôi nói cho cô biết tô lam cô sống là người của tôi chết là ma nhà tôi vẫn là câu nói đó muốn chơi thế nào thì chơi thế đó tiếp đó điều khiến quan triều viễn không thể ngờ được là tô lam lại trực tiếp hôn lên môi anh mang theo vị ngọt nhàn nhạt, nhạt cùng với mùi thơm nhẹ không chút báo trước mà h ô n anh vừa rồi rõ ràng đã tức đến mức muốn giết người nhưng nụ hôn này khiến anh lại thua cuộc giống như một quả bóng đã bơm căng hơi thoáng cái liền xem lép bàn tay của quan triều viễn đỡ lấy gây tô lam khiến nụ hôn này thêm sâu hơn anh cấm dục đã lâu thoáng cái toàn thân nổi lửa không thể khống chế dục vọng của mình nữa anh vốn không quá kiên nhẫn nhưng tô lam lại trực tiếp hôn lên môi anh anh cũng chỉ có thể cứ hôn như thế đêm nay vừa dài vừa đẹp đẽ tô lam cực kỳ phối hợp với quan triều viễn quan triều viễn cũng được ăn no sau đó ôm cô đi ngủ sáng sớm quan triều viễn đứng trước cửa sổ nhìn sương mủ dày đặc bên ngoài vẫn còn đang nghĩ tới chuyện đêm qua rốt cuộc người phụ nữ này làm sao thế không lẽ là ghen nhiều rồi cố ý dùng kế khích tướng khiến anh ngủ với cô như này là muốn làm lành với anh sao khỏe môi quan triều viễn không khỏi dâng lên xem ra là cách của anh có tác dụng rồi như thế là tốt nhất vậy anh cứ tiếp tục là được Tốt nhất chết khiến người phụ nữ này bám mãi lấy anh, đến chết cũng phải bám lấy anh. phụ phải lấy lấy là mãi bám bám quan triều viễn liếc Lam nhìn Tô đánh a say n ngủ trên giường, trước giờ cô không g giờ trước cô q u khỏe m ạ lần nào cũng ngủ răng ấ Rất t Triều tới, một thôi, tôi. Triều lâu. lại Quan yêu Quan nhanh Viễn khàng sán gần hôn Viễn đánh r đi cái. khẽ sẽ mà em cô, rửa mặt xong thay quần áo rồi đi thẳng xuống tầng dì phương và lê hoa đang chuẩn bị bữa sáng thấy quan triều viễn đi xuống dì phương lập tức đi tới ông chủ bữa sáng còn chưa chuẩn bị xong cậu chờ một lát đi lát nữa rồi cùng ăn với phu nhân nhé chương năm trăm bốn mươi dị phương thấy hai người này chắc là làm hòa rồi hai vợ chồng cãi nhau cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường quan triều viễn hử lạnh ai thèm ăn cùng cô ta chứ tôi có nói thế sao nói xong anh x à i bước đi ra khỏi nhà dị phương khẽ thở dài một hơi lẽ nào hai người này còn chưa làm lành sao không đúng nha t ô la m ngủ thẳng tới hơn mười giờ vừa xoay người liền thấy bên cạnh trống trơn trên ga giường còn l ạ n h lạnh chắc là người đàn ông này đã sớm rời đi rồi cô khẽ cười tối qua cô có thể cảm nhận được người đàn ông kia vui vẻ sung sướng vì thế hiềm khích giữa bọn họ chắc là đã được xóa bỏ rồi nhỉ nếu như thế có phải có nghĩa là cô không cần tỏ tình nữa không tô lam cười thầm như vậy thì tốt quá vốn cô cũng không giỏi tỏ tình tô lam dậy xuống tầng dùng nữa dì phương đi từ ngoài vào trong tay cầm một bó hoa hồng màu lục ôi trời ơi ông chủ thật sự là miệng nói một đẳng lòng nghĩ một nghẹo sáng còn không tình nguyện nói không muốn ăn cùng phu nhân giờ không phải lập tức tặng người ta hoa rồi sao tô lam vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mắt toàn một màu xanh lục lòng thịt một tiếng hoa hồng màu lục lại là hoa hồng màu lục Từ sau khi quan t r i ề u viễn và giảng ngọc đánh nhau lần trước giảng ngọc không biết tung tích đám hoa hồng màu lục này cũng không xuất hiện thêm nữa nhưng bây giờ hoa hồng màu lục lại xuất hiện thêm lần nữa đưa cho tôi đi tô lam đón lấy bó hoa hồng từ trong tay dị phương phu nhân giờ chắc là cô và ông chủ làm hòa rồi hả vợ chồng son làm gì có chuyện giận nhau lâu chứ t ô lam cười lung túng rồi ôm bó hoa hồng màu lục lên tầng cô khóa cửa phòng ngủ lại từ bên trong bó hoa hồng màu lục tìm thấy một tấm thiệp em yêu lâu rồi không gặp có nhớ anh không vẫn là nét chữ của g i ả n ngọc Vẫn là giọng là điệu chương ủ a năm trăm bốn mươi mốt buổi chiều nhân lúc d ì phương và lê hoa không để ý tô lam trực tiếp ném bó hoa hồng màu lục vào thùng rác ở rất xa về đến nhà vốn tô lam định liên lạc với g i ả n ngọc nhưng lúc này cô mới ý thức được từ sau khi quan triều viễn và g i ả n ngọc đánh nhau lần trước cô đã xóa hết phương thức liên hệ của giàn ngọc cô cho rằng giản ngọc đã thua quan triều viễn thì sẽ không xuất hiện nữa ai có thể ngờ rằng anh ta lại xuất hiện lần nữa hiện giờ cô muốn liên lạc với anh ta cũng không liên lạc được tô lam nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho quan triều viễn tối nay có về không muốn ăn gì nhất định cô phải hoàn toàn khôi phục lại quan hệ với quan triều viễn trước khi giản ngọc xuất hiện tránh cho lại xuất hiện sự cố nào nữa quan triều viễn nhìn tin nhắn tô lam gửi tới lập tức bật cười xem ra cách của anh thật sự có tác dụng rồi thế nhưng không thể để tô lam thực hiện được ý đồ nhanh như thế được sao thế mong tôi về nhà ngủ với cô thế sao khi thấy tin trả lời trái tim t ô lam lạnh đi không nên như này chứ lễ nào tất cả đều là cô đoán sai rồi thật ra người đàn ông này căn bản không tức giận tôi có chuyện muốn nói với anh tô lam nhịn gửi thêm tin nữa cho quan triều viễn quan triều viễn nghĩ một lát nhất định anh phải nghĩ cách mới được ừ có chuyện nói với tôi hả? tiếc là tôi không muốn nghe thấy tin nhắn quan triều viết gửi trái tim t ô lam hoàn toàn lạnh lẽo anh có thể đừng ăn nói kỳ quặc như thế được không tôi cứ nói với cô như thế đấy thì sao tối nay hẹn người khác không về nhài khi đọc được tin nhắn suýt chút nữa tô lam ném điện thoại đi rõ ràng tối qua người đàn ông này đã rất thỏa mãn sao thoáng cái liền lật mặt rồi không được xem ra cô vẫn cần nói rõ tình cảm của mình cho quan t r i ề u viễn cứ kéo dài như này hiềm khích giữa hai người sẽ càng ngày càng lớn đặc biệt là g i à n g ngọc sắp xuất hiện rồi tô lam ngồi trong thư phòng muốn cô tỏ tình trực tiếp với quan t r i ề u viễn chắc chắn cô không làm được vì thế cách duy nhất cô có thể nghĩ ra chính là viết thư viết cái gì đây tô lam lại gặp khó khăn lần nữa trên thực tế quan triều viễn cực kỳ muốn về nhà nhưng nghĩ tới cách của mình đã có tác dụng chắc là nên cho t ô làm thêm một chút liều thuốc m ạ n h nữa vì thế anh dùng cách lạc mềm mục chặt tối nay sợ là không thể về cũng chỉ đành tăng cả thôi chỉ là khổ cho tất cả các nhân viên của đặc dễ ghi ẩn chương năm trăm bốn mươi hai năm trăm bốn mươi lăm chương năm trăm bốn mươi hai ngay lúc tô lam đang không biết nên viết thư tỏ tình với quan triều viễn như thế nào t ử tinh như gọi tới tô lam chúc mừng em được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất giải ngân tượng lần này trong điện thoại hiển nhiên từ tinh như cũng cực kỳ hưng vấn thật ra tử tinh như đã sớm nghĩ rằng chuyện tô lam đoạt giải là chuyện một sớm một chiều sau này cô nhất định sẽ đoạt được vô số giải thưởng nhưng không ngờ rằng giải thưởng đầu tiên mang đảng cấp quan trọng như này lại đến nhanh đến thế tô lam thông qua biểu hiện xuất sắc trong phim âm thanh hoa nợ được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải ngân tượng cái gì thật thế sao chị tinh như bản thân tô lam cũng không dám tin quả thật hạnh phúc đến quá nhanh đương nhiên là thật rồi sao chị có thể lấy chuyện như này ra mà đ ù a chứ mấy ngày trước khi đọc báo t ô lam đọc được tin liên quan đi trao giải giải ngân tượng lần này không ngờ cô lại được vào vòng trong trời ơi may mắn từ trên trời rơi xuống đây không phải là may mắn từ trên trời rơi xuống đây là hồi báo cho những cố gắng của em thế nhưng t ô lam chị vẫn nói câu đó có thể được đề cử là chuyện tốt nhưng đừng ôm hy vọng quá nhiều lần trước cô đã vượt mất giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất em hiểu có thể được đề cử em đã rất vui rồi đây là giải ngân tượng mà đúng thế đây là giải ngân tượng không giống giải thưởng hạng hai lần trước đây là giải thưởng hàng đầu trong nước có ba giải thưởng lớn là giải thưởng hàng đầu là giải thưởng mà tất cả các diễn viên đều khá coi trọng giải ngân tượng giải ngân sư giải kim lang ba giải thưởng không phân cao thấp đều là giải thưởng cực kỳ được coi trọng trong ngành có thể lấy đủ c ú t thưởng của ba giải này được người trong ngành gọi là g răng s ơ lem phía trên g răng s ơ lem còn có một vị trí người thủy tinh đến nay chỉ có hai người có thể xưng là g răng s ơ lem cũng chỉ có một người có thể coi là g răng s ơ lem và cả vị trí bên trên g răng s ơ lem người thủy tinh người này được gọi là truyền kỳ đó là mục chỉ huyên vì thế t ô lam có thể vào vòng trong của giải ngân tượng trong thời gian ngắn như này cô đã không dám tin rồi thật ra bên phía ban tổ chức đã gửi tin tức vào vòng trong tới hỏng thư của chị từ một tuần trước rồi nhưng máy tính của chị có chút vấn đề không phát hiện ra m a i cho tới khi bọn họ gọi điện cho chị chị mới biết được t ô lam chúng ta có rất ít thời gian hả trực tiếp tham gia lễ trao giải không phải là được rồi sao nào có đơn giản như thế đây là giải ngân tượng nha không thể tùy tiện mặc một bộ lễ phục rồi đi như trước được chị phải lập tức làm gấp lễ phục cho em tự em cũng chuẩn bị một chút nhỡ nào đợi giải còn phải phát biểu cảm ơn em phải nghĩ cho cẩn thận chương năm trăm bốn mươi ba ồ vâng ạ em biết rồi thứ tinh như vội vàng ngắt máy lần này lễ phục của tô lam không thể qua loa nhưng tuần s a u đã là lễ trao giải thời gian một tuần để may gấp lễ phục k ị p sao tô lam còn đang chìm trong hưng phấn vì được đề cử quả thật là may mắn từ trên trời rơi xuống có thể được đề cử đã là sự khẳng định lớn nhất đối với cô cô lập tức lên mạng cha xem những người được đề cử là ai mục nhiễm tranh nhờ em ở thanh hoa n được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tô lam mỉm cười dường như là chuyện đã nằm trong dự tính diễn xuất của mục nhiễm tranh không còn gì để chê cùng được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất cùng cô là tô nhược vân tiêu mạch nhiên tôn vũ anh nhiễm băng nhìn thấy những cái tên này tô lam cũng cảm thấy lần này cạnh tranh rất lớn cô và tô nhược vân đều là người mới tiêu mạch nhiên đã bùng nổ hai lần tôn vũ anh và nhiễm băng lại là đàn chị lâu năm trong giới giải trí hơn nữa tôn vũ anh chỉ còn thiếu chiếc cúp này nữa liền có thể trở thành vờ giang sở lem thứ ba nửa ngày sau tâm trạng tô lam mới bình tĩnh trở lại quay lại với bức thư của mình Quốc tế lần này tô lam đi thảm đỏ chắc chắn sẽ cực kỳ được chú ý quần áo không thể cậu thả chút nào lúc này từ tinh như thật sự khó khăn đông cô nhớ tới một người ra bân mặc dù tô lam đã nói nhiều lần với cô tô lam và dạ bân không có quan hệ đặc biệt gì nhưng từ tinh như vẫn không dám cam đoan dạ bân có để mắt tới tô lam hay không chuyện không thể làm phiền dạ bân từ tinh như tuyệt đối không dám tùy tiện đi tìm anh ta nhưng bây giờ cách lễ trao giải còn chưa tới một tuần cô quả thật cũng không còn cách nào nữa vì thế lấy hết dũng cảm gõ cửa phòng làm việc của dạ bân xếp dạ ồ là tinh như à vào đi vào đi trong công ty dạ bân luôn cực kỳ thân thiết với các nhân viên nữ từ tinh như đi vào dạ bân nhận tình mời c â ngồi xuống tìm tôi có việc gì sao t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bốn là như này sếp dạ n g tô lam nhà chúng ta vào được vòng trong của giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải ngân tượng lần này vì sự sơ s u ấ t của tôi nên bây giờ mới biết ồ tô lam giỏi thế cơ ạ dạ ân cũng không ngờ được sếp dạ n g hiện giờ tôi đang liên hệ may lễ phục cho tô lam anh cũng biết giải ngân tượng không phải là giải thưởng bình thường bộ lễ phục này nhất định không thể cậu thả nhưng hiện giờ tôi không liên lạc được với ai vì thế chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ thì ra là chuyện này ạ chuyện này nhất định công ty sẽ ủng hộ phải bỏ thật nhiều tiền cho cô ấy tuyệt đối không thể làm mất mặt tinh hoàng chúng ta chuyện này để cho tôi lo cô đi làm việc đi t ừ tinh như nửa tin nửa ngờ đi khỏi phòng làm việc dạ bân lập tức gọi điện cho quan triều viễn tôi nói này vợ cậu mặc gì đến lễ trao giải ở đầu dây bên kia quan triều viễn mang giọng điệu khó chịu muốn mặc gì thì mặc cậu như này không được đâu cho dù có chia tay với cô ấy cậu cũng phải đền bù một chút cho người ta cô vào được vòng trong của giải nữ chính xuất sắc nhất giả ấn tượng hiện giờ đang lo lắng không biết mặc gì đây dạ bân biết gần đây quan triều viễn không liên lạc với tô lam lại thêm lần trước quan triều viễn nói với anh quan triều viễn quyết định từ bỏ tô lam vì thế anh cho rằng hai người chuẩn bị chia tay giải ngân tượng là cái gì chứ cậu chỉ cần biết đây là một giải thưởng cực kỳ quan trọng với vợ cậu là được phần đi thảm đỏ lần này cực kỳ quan trọng với cô ấy quan triều viễn đang lướt nhanh trên mạng tìm kiếm các thông tin giới thiệu về giải ngân tượng vì người quản lý của cô ấy nhận được tin tức muộn hiện giờ không có cách nào lấy lễ phục vì thế tôi mới hỏi cậu có cách gì không cậu tham gia hoạt động này không chắc là có tham gia à đúng rồi m ạ c h nhiên cũng vào vòng trong nếu cậu muốn tham gia tôi có thể giúp cậu nghe ngóng xem lễ phục của cô ấy màu gì dạ bân cực kỳ muốn tác hợp quan triều viễn và tiêu m ạ c h nhiên chuyện lễ phục để tôi nghĩ cách ngắt máy đây quan triều viễn trực tiếp ngắt máy bên phía t ử tinh như đang đau đầu vì vấn đề lễ phục của tô lam còn tô lam cũng đang đau đầu vì chuyện tỏ tình với quan triều viễn trước mắt đã đến đêm trước ngày tổ chức lễ trao giải ngân tượng mấy ngày nay tô lam và quan triều viễn không liên lạc gì hôm đó Từ t i chương n c năm trăm bốn mươi lăm đó là một chiếc váy lưới bay bay màu hồng nhạt màu hồng nhạt giống như hoa đào hẽ nở vải lưới mềm mại kia sờ rất mềm mượn vải lưới nửa thân trên từng tầng từng lớp giống như cánh đào hẽ mở bên trên còn t h e o đầy hoa đào dáng vẻ đoá hoa đào kia cực kỳ giống dường như thật sự là một đoá hoa đào từ phần e o trở xuống hoa đào dày đặc bắt đầu trở nên thơ thớt càng xuống dưới hoa đào càng ít không có bất kỳ thiết kế dư thừa nào nhưng có thể thấy được mỗi một chỉ tiết đều cực kỳ hoà n mỹ không chút t ì vết xinh đẹp như tiên không nhiễm chút bụi trần từ trên xuống dưới đều tràn đầy vẻ tiên h khí đây là bộ đồ lấy ý tưởng thiết kế từ hoa đào sao tô lam tiện tay sờ một cái hoa đào nở rộ hoa đào nở rộ tô lam không hiểu lắm đúng thế đây là do x ế p d i sắp xếp chắc là anh ấy sẽ không tìm hàng gái vì thế đây chỉ có thể là hàng thật từ tinh như những mày từ từ giải thích hoa đ à o nở rộ là lễ phục lấy ý tưởng thiết kế từ hoa đ à o của nhà thiết kế sệ vẩn bộ lễ phục này từng đạt giải thưởng cao nhất trong giới thời trang bản thân sệ vẩn cũng rất hài lòng với bộ lễ phục này vì thế sau khi nó được giải thì không bán mà tự mình cất giữ ghê gớm như thế từ sau khi được giải thưởng lớn lần trước rất nhiều nhãn hàng đều bắt đầu liên tiếp mô phỏng bộ đồ này thế nhưng chỉ mô phỏng được bảy tám phần không có cách nào mô phỏng được vẻ quyến rũ của bộ lễ phục này tô lam nhớ ra hình như từng có một khoảng thời gian trên thị trường có rất nhiều nhãn hàng ra một vài trang phục màu hồng nhạt vậy sao nó lại xuất hiện ở đây chứ từ tinh như lắc đầu chị cũng không rõ có lẽ là do sếp dạ dùng mối quan hệ cá nhân để mượn vì thế tô lam đừng làm hỏng hay làm bẩn chất vải lưới của bộ váy này là chất liệu đặc biệt không thể giặt sạch được vâng em biết rồi tối mai phải đi thảm đỏ rồi đừng căng thẳng quá vị trí của em hiện giờ chỉ là ngôi sao nữ mới đến lúc đó năng động một chút đừng quá dẹ dạt tối nay đ ắ p mặt nạ đi ngủ sớm ngày mai trang điểm sẽ đẹp hơn tô lam gật đầu từ tinh như dặn dò một lượn lúc này tô lam mới rời công ty về đến nhà còn có chuyện khiến cô đau đầu hơn thư tỏ tình viết cho quan t r i ề u viễn cô còn chưa viết sao lại khó thế này chứ lúc đi học cảm thấy bên cạnh có bạn nữ nhận được thư tình từng sấp từng sấp thật sự không biết những người kia viết như thế nào thậm chí cô còn lên mạng tìm kiếm rất nhiều nhưng không có cái gì có ích cả mãi cho tới chín giờ tối thùng rác trong thư phòng đã chất đầy giấy cô viết t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu năm trăm năm mươi chương năm trăm bốn mươi sáu tô lam nhìn đồng hồ không được không thể trễ mải thêm nữa hiện giờ cô phải tắm rửa đắp mặt nạ sau đó lên giường đi ngủ nhìn bức thư chưa viết xong của mình tô lam r ứ t khoát vứt trên bàn không để ý nữa tối đó c h ẳ n g c h ọ c khó được càng muốn ngủ thì càng không ngủ được mãi cho tới một giờ sáng tô lam mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ ngủ một lèo tới mười giờ sáng sáng sớm bừng t ỉ n h giấc trực tiếp ngồi trên giường dì phương tôi giao cho dì một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng dì cầm bức thư này tối nay mà ông chủ về dì đưa bức thư này cho anh ấy khi nói câu này trên mặt tô lam là nụ cười thèn thùng dì phương lập tức hiểu ý và không giống như lê hoa còn muốn trêu chọc tô lam vâng phu nhân dị phương cẩn thận cất bức thư đi vậy nhờ cả vào gì nên làm à, chỉ là có cần tôi nói gì với ông chủ không tô lam lắc đầu không cần đều viết trong thư rồi anh ấy đọc thì sẽ hiểu vâng vậy tôi đến công ty trước đây chúc phu nhân phất cờ chiến thắng cảm ơn tô lam thu dọn đồ đạc một lát vui mừng con s i ế t bắt xe tới công ty đến công ty t h ừ tinh như lại kể cho tô lam một tin tốt lành dạ bân lại đưa tới toàn bộ trang sức hoàn chỉnh của hoa đào nở rộ lúc đầu khi thiết kế bộ lễ phục này sẽ vẫn hợp tác cùng b ạ n thân của mình thiết kế một bộ trang sức hoàn chỉnh cái nổi bật nhất chính là món trang sức trên đầu món trang sức trên đầu kia là do bảy bông hoa đ à o giống ý như thật tạo thành dùng chất liệu y hệt như bộ lễ phục tạo thành dây tơ đến sở t hai lít của tô lam hôm nay cũng là lần đầu nhìn thấy hoa đ à o nở rộ và bộ trang sức hoàn chỉnh của nó tô lam bộ trang sức này cực kỳ quý giá bảy đoá hoa này toàn bộ là dùng kim cương hồng tạo thành là kim cương thật sao tô lam hơi ngạc nhiên đương nhiên là kim cương thật rồi hơn nữa chỗ kim cương này toàn bộ là từ cùng một viên đá kim cương hồng viên đá kim cương hưởng này khi đấu giá có thể lên tới vài chục triệu đợt mờ vậy hôm nay em mà làm hỏng hay là làm mất thì điển kiểu gì chứ tô lam liền cảm thấy dường như trên người mình có gắn thuốc nổ bằng kim cương sợ hai lít không khỏi bật cười chương năm trăm bốn mươi bảy được rồi tô lam đến lúc đi thẳng đỏ các em có rất nhiều bảo vệ đi theo em yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu sao cô lại yên tâm được chứ thứ đồ mấy chục triệu đang treo trên người cô cái này của em đáng bao tiền chứ khi xưa khi ngôi sao nữ nào đó kết hôn còn mặc áo cưới tám mươi triệu đó trên người toàn bộ là kim cương ở lễ cưới còn loạn thế nào chứ sao em có thể so sánh với người ta được chứ người ta có tiền hiện giờ toàn bộ gia sản của em gộp lại cũng chỉ có hai ba triệu mà thôi từ tinh như và sờ t hai lít bật cười con người tô lam quá chân thật cái gì cũng nói thành lời tô lam vậy em phải cố gắng vào kiếm tiền để sau này mặc váy cưới vài chục triệu trong đám cưới cũng không đau lòng từ tinh như vội vàng nói cho dù em có vài trăm triệu em cũng sẽ không mặc váy cưới vài chục triệu mà không đau lòng váy cưới chỉ mặc một lần thôi đập vào mấy chục triệu chỉ mặc một lần quá xa xỉ tô lam tiết kiệm quen rồi phong cách xa xỉ như này cô có chút không chấp nhận nổi một lúc sau tô lam hai người chúng ta cùng đi thẳng đỏ chưa thấy người đã thấy tiếng mục nhiễm tranh đi vào tô lam ngoảnh đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh hoàn toàn lên ngốc da trắng như ngọc mặt đẹp như hoa đại khái chính là dáng vẻ này để phối với bộ lễ phục sờ hai lít cô y trang điểm tông hồng phấn cho tô lam có phải là bị vẻ đẹp hoa nhường nguyện thẹn của tôi làm cho ngạc nhiên không tô lam nhuẩn mượn đây còn là tô lam mà tôi quan sao mục nhiễm tranh không dám tin tưởng không phải tôi là nàng tiên anh đào hạ phàm hạ hạ lúc này mục nhiễm tranh mới nở nụ cười từ tinh như k h ẽ quan sát ánh mắt mục nhiễm tranh nhìn tô lam khoảng thời gian này mục nhiễm tranh giúp tô lam rất nhiều lần trên nội bộ cô đã thấy được tất cả hai người này lại ở cùng một công ty nếu sau này tô lam yêu đương mục nhiễm tranh là một sự lựa chọn không tồi hát thổ vừa rồi anh nói gì cơ hai chúng ta cùng nhau đi thẳng đỏ đương nhiên rồi đương nhiên lâm sinh và lâm sinh phải cùng nhau đi t h ẳ n đỏ hai người chúng ta lại cùng được vào vòng trong bên phía ban tổ chức yêu cầu đó thế cũng được có ý gì đấy làm như đi thảm đỏ cùng ông đây thiệt thòi cho cô làm ý được rồi hai người các em đừng nói chuyện nữa sắp tới giờ rồi hai người mau qua đó đi t ử tinh như thúc giục hai người cùng nhau lên xe mà công ty điều tới đưa hai người tới hội trưởng tổ chức lễ trao giải t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám phần quan trọng nhất của lễ trao giải ngân tượng chính là nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hai người họ lại được lọt vào vòng trong đương nhiên sẽ sắp xếp xuất hiện muộn một chút hai người nghỉ ngơi một lát trong một khách sạn ở gần lễ trao giải nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khá phân tán nhưng căn bản đều được sắp xếp vào thứ tự xuất hiện khá tốt tô nhược vân mặc một bộ lễ phục bảy màu xuất mặc dù thứ tự của cô ta nằm ở nửa trên nhưng lại ở phần cao trào nhẹ bên phía truyền thông đã đến đủ lại là diễn viên được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất đầu tiên xuất hiện đương nhiên sẽ dấy lên xôn xao không nhỏ lần này cô ta lại xuất hiện cùng mộ dung dịch như lần trước bộ lễ phục này của tô nhược vân tên là trái tim cầu rồng cả bộ lễ phục dùng bảy màu cầu rồng cực kỳ tươi đẹp rực rỡ lại thêm việc cô ta xuất hiện cùng mộ dung dịch đám nhà báo cảm thấy một loạt cảnh tình cảm đã đến rồi lần này tô nhược vân được vào vòng trong nhờ bộ phim nhết bản của đạo diễn tên nguyên nghĩa mặc dù người xem không thích diễn xuất của cô ta nhưng không có nghĩa là đánh giá chuyên gia không thích người xuất hiện sau đó là tôn vũ anh lần này cô ta nhờ vào biểu hiện xuất sắc trong phim thợ săn trở lại bộ phim điện ảnh này toàn bộ là cảnh hành động tôn vũ anh cũng chịu khổ không ít cô ta mặc một bộ lễ phục màu đen đầy cun、cool、ngầu xuất hiện trang điểm đậm theo phong cách lương tính khiến cô ta xuất hiện như một vị nữ vương lần này nhiễm băng đi theo phong cách văn nhã lễ phục bó sát màu trắng bên trên là hoa văn sứ thanh hoa phong cách cổ đ i ể n nồng đậm cũng rất đặc biệt hôm nay tiêu mạch nhiên mặc một bộ lễ phục màu đỏ sâm thiết kế ôm ngực khiến dáng người xinh đẹp của cô ta hoàn toàn lộ ra cách ba năm tiêu mạch nhiên lại một lần nữa được đề cử giải ngân tượng cũng coi như không dễ dàng gì khi tô lam và mục nhiễm tranh xuất hiện thảm đỏ thật sự đi tới cao trào tô lam mặc lễ phục màu hồng đầu đeo trang sức bảy đ ó a hoa đảo gió vừa thổi qua váy lưới và sợi tơ trang sức trên đầu bay lên giống ý như tiên nữ hạ phàm quan trọng hơn là gò má thẹt thùng nụ cười sán lạn trên mặt cô cùng với bộ lễ phục màu hồng kết hợp hoàn hảo với nhau lại nhìn mục nhiễm tranh ở bên cạnh mặc một bộ vét thẳng tắp màu đen đeo cả vạt màu hồng hai người đứng cùng nhau vậy mà lại đẹp đôi đến thế hoa đào nở rộ có phóng viên nhận ra bộ lễ phục của tô lam chơi ạ vậy mà lại là hoa đào nở rộ ánh chóp đèn của đám phóng viên đều nhắm chuẩn tô lam và mục nhiễm tranh những người khác đều ảm đạm thất sắc hôm nay mục nhiễm tranh cực kỳ ga l ă biết tô lam đi giày c o gót liền luôn đi bên cạnh bảo vệ cô như kỹ sĩ hai người tay khoác tay đi vào hội trường lễ trao giải còn một lúc nữa là lễ trao giải bắt đầu phía sau khán đài vài ngôi sao quen nhau đã bắt đầu bàn tán t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín tô lam nhiễm tranh tiêu mạch nhiên xách váy đi tới vui vẻ chào hỏi hai người chị mạch nhiên mục nhiễm tranh nhìn thấy hai người phụ nữ này liền cảm thấy rất kỳ lạ rõ ràng là tình địch nhưng kỳ lạ là quan hệ lại tốt thế này như này thật sự tốt sao hôm nay tô lam quả thật là rất xinh đẹp tiêu mạch nhiên không ngừng khen ngợi chị mạch nhiên chị cũng thế hai người các em là cặp đôi sáng nhất thảm đỏ hôm nay ngày mai chắc chắn sẽ lên đồ báo sao chị lại cảm thấy hai người đẹp đôi thế chứ tiêu mạch nhiên nhìn tô lam rồi lại nhìn mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh nghe được lời này mà mừng thầm trong lòng anh đã nghe ngóng được màu lễ phục của tô lam từ trước cố ý đeo một chiếc cà vạt màu hồng xem ra hiệu quả khá tốt may là tô lam và quan t r i ề u viễn cãi nhau bằng không anh nào có cơ hội cùng đi thảm đỏ với tô lam chứ chị mạch nhiên chị đừng đùa em nào có xứng với ảnh đế người ta chứ hôm nay em đoạt giải thì cũng là ảnh hậu rồi ảnh hậu và ảnh đế sao lại không x ứ n g chứ chị mạnh nhiên tô lam lắc đầu với tiêu mạnh nhiên ôi người mới vừa được đề cử mà đã hoang tưởng trở thành ảnh hậu rồi người nói là tôn vũ anh ai cũng biết cô ta là người có khả năng đoạt giải nhất trong giải thưởng n g â n tượng lần này dù sao cô ta cũng chỉ thiếu một chiếc cúp này nữa thôi lần này giới truyền thông cũng dự đoán tôn vũ anh nhất định sẽ đoạt được chiếc cúp này trước mặt tôn vũ anh đừng nói là tô lam đến tiêu mạnh nhiên cũng là đàn em lần đầu tiên gặp được nhiều nhân vật lớn như này hơn nữa còn giao chiến với họ đương nhiên tô lam không biết nên ứng phó thế nào tiêu mạch nhiên lập tức tiến lên chị vũ anh mặc dù đám đàn em chúng em không giống như đàn anh đàn chị được đề cử rất dễ dàng nhưng nếu đã được đề cử đương nhiên cũng hy vọng là có thể đoạt giải có câu diễn viên không muốn đoạt giải thì không phải là diễn viên tốt mà tiêu mạch nhiên trả lời tự nhiên mà đúng mực những lời này vừa không đắc tội tôn vũ anh mà còn khen cô ta một lượt tôn vũ anh cũng không cáu giận nữa muốn đoạt giải thì cũng phải có bản lĩnh như này tôn vũ anh liếc nhìn tô lam rồi rời đi lần này tôn vũ anh cũng khá bượt ự c cô ta đã cô hết sức để trở thành vờ răng sờ lem cả năm ngoái đều đánh bóng tác phẩm của mình những công việc khác đều gắt lại lần này coi như cũng được đề cử nhưng lại nhìn những người được đề cử cùng cô ta ngoài nhiễm băng cũng coi như có thể sánh ngang vai với cô ta ra những người khác đều là đàn em thậm chí tô nhược vân và tô lam còn là người mới ra mắt năm nay sao cô ta lại không buồn bực được chứ tô lam dùng ánh mắt cảm kích nhìn tiêu m ạ c h nhiên t r ư ơ n g năm trăm năm mươi cảm ơn nha chị m ạ c h nhiên đ ừ n g khách sáo tô lam vừa rồi cũng là sơ s u ấ t của chị không để ý thấy tôn vũ anh cũng ở đây tiêu mạnh nhiên mỉm cười mặt cũng đầy vẻ xin lỗi tô lam lắc đầu em cũng coi như được mở rộng tầm mắt tô lam hai người nói chuyện trước đi chị vào nhà vệ sinh một lát nói xong tiêu mạch nhiên liền rời đi trước tiêu mạch nhiên vừa đi một giọng nói liền chuyển tới xin chào các bạn thân mến tôi đến rồi liền thấy dạ bân mặc một bộ vét màu vàng kim được cắt may vừa người đi tới bộ đồ này quả thật là trói mắt cả người màu vàng kim còn sáng lấp lánh bợ lìm bợ lìm gọi anh là ông chủ đẹp trai nhất không bằng gọi anh là ông chủ đáng lơ nhất từ khi dạ bân tiếp quản quốc tế tinh hoàng lần này không ít nghệ sĩ của quốc tế tinh hoàng được đề cử là chủ tịch dạ bân đến trợ trận cho nghệ sĩ của mình đây là chuyện không chê vào đâu được vì khu nghỉ ngơi của nghệ sĩ đều được chia ra vừa rồi chẳng qua là tôn vũ anh đi ngang qua hiện giờ không còn mấy người nữa lời của dạ bân vừa dứt tô lam liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía sau anh ta quan triều viễn vậy mà anh cũng tới khi thấy quan triều viễn tô lam cũng trận tròn mắt cực kỳ ngạc nhiên vốn cô định lát nữa sẽ gửi tin nhắn cho anh bảo tối nay nhất định anh phải về nhà một chuyến nhưng ai ngờ lại trực tiếp gặp anh ở đây chứ người đàn ông này đến làm gì lễ trao giải lần trước là dạ bân xuất hiện công bố quốc tế tinh hoàng đã bị đ ặ c dễ gỉ ẩn mua lại còn lần này thì sao không phải là người đàn ông này muốn lộ diện tuyên bố cô là vợ anh chứ quan triều viễn mặc vét nghiêm trình so với bộ vét vàng kim loẹt loẹt của dạ bân quả thật là quan triều viễn quá khiêm tốn dù sao trước giờ anh cũng chưa từng lộ mặt công khai tô lam nhìn quan triều viễn lập tức kéo anh vào một góc cô không hy vọng anh thật sự công khai thân phận quan triều viễn tử từ, từ rút tay khỏi tay tô lam có gì thì nói lôi lôi kéo kéo làm gì tô lam hoang mang sợ hãi nhìn xung quanh vẫn may không có ai anh đến đây làm gì khoe miệng quan triều viễn d ư ơ n g lên tiện tay lấy một điếu thuốc từ trong túi r a t r ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt năm trăm năm mươi bốn c ư ơ n g năm trăm năm mươi mốt cô cảm thấy tôi đến đây làm gì nhìn dáng vẻ ngậm thuốc của quan triều viễn trong lòng t ô lam cực kỳ không thoải mái trước kia không thấy anh hút thuốc sao giờ lại nghiện thuốc thế này quan triều viễn nhìn t ô lam cô sẽ không nghĩ là hôm nay tôi đến vì cô chứ t ô lam há miệng ngây người không nói được gì rốt cuộc anh đến làm gì quan triều viễn bỗng bật cười n u cười tràn đầy vẻ trầm trọng t ô lam cô thật sự tự mình đa tình lẽ nào tôi xuất hiện là vì cô sao rốt cuộc anh đến đây làm gì không phải trước giờ anh đều không lộ mặt ở các sự kiện công khai sao quan triều viễn cười lạnh tôi muốn lộ mặt thì lộ mặt muốn không lộ mặt thì không lộ làm sao hiện giờ cô dùng thân phận bà quan để quản lý tôi sao tôi không có t ô lam quay mặt sang một bên cô nào có tư cách gì để quản lý anh chứ cô yên tâm tôi đến không phải là vì cô từ xa vọng tới giọng nói của tiêu mạch nhiên quan triều viễn di sâu một hơi thuốc người đến rồi tôi đi đây quan triều viễn di điếu thuốc lên nắp thùng rác đi thắng ra ngoài khoảnh khắc đó dường như t ô lam có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn vì sao khi cô muốn anh biết tiếng lòng mình cô liền ngày càng không hiểu được người đàn ông này chứ lẽ nào là cô thật sự đã nghĩ nhầm rồi khi nhìn thấy quan triều viễn tiêu mạch nhiên cũng cực kỳ ngạc nhiên à viễn cô ta lập tức che lấy miệng mình cô thức nhỏ dọc lại sao anh lại ở đây sao tôi lại không thể ở đây quan triều viễn hỏi ngược lại không quá thân mật với tiêu mạch nhiên nhưng cũng không quá xa cách đối với sự xuất hiện của quan triều viễn tiêu mạch nhiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hôm nay anh tới nhất định là để trợ trận cho mình tiêu mạch nhiên lập tức dẫn quan triều viễn đến ngồi ở khu nghỉ ngơi tô lam hít sâu một hơi lúc này mới đi ra mục n i ễ m tranh lập tức đi tới tô lam chuyện gì thế t ô lam lắc đầu đầy mất mát đợt mờ y tôi còn cho rằng cô đã tỏ tình rồi chú tôi đến là để công khai thân p h ậ n cơ dọa tôi sợ chết khiếp thấy dáng vẻ t ô lam hơi xa suốt chương năm trăm năm mươi hai mục nhiễm tranh liền thay đổi giọng điệu sao thế cô còn chưa tỏ tình à t ô lam gật đầu vốn dĩ hôm nay tôi viết cho anh ấy một bức thư sau đó bảo anh ấy nhất định phải về nhà ai ngờ tin nhắn tôi còn chưa gửi đi anh ấy đã xuất ở đây rồi mục nhiễm tranh và t ô lam đang bàn luận xem rốt của quan triều viễn làm thế này là có ý gì liền nghe thấy giọng nói của tiều m ạ c nhiên t ô lam em qua đây một lát chị giới thiệu với em một chút mục nhiễm tranh và tô lam liền quay mặt nhìn nhau tạo quan hệ sao cô là vợ của quan triều viễn lẽ nào còn cần tiêu mạch nhiên giới thiệu quan triều viễn thấy tiêu mạch nhiên nhiệt tình như thế cũng không tiện thoải thác vợ như không có chuyện gì mà lướt điện thoại tiêu mạch nhiên đi tới trước mặt tô lam đến đây tô lam chị giới thiệu cho em nói rồi tiêu mạch nhiên kéo tô lam đến cạnh quan triều viễn thật ra phân tích của tô lam không có bất kỳ vấn đề gì trong lịch sử tất cả các giải thưởng không hề có, tác phẩm có trong á c có c phẩm phòng vẽ bộ phim điện ảnh này diễn xuất của tôn vũ anh đương nhiên cũng không phải nói nếu sắp xếp ngược theo phòng vé vậy thì thứ tự là như này tôn vũ anh nhiễm bằng tiêu mạnh nhiên tô nhược vân tô lam vì thế tỷ lệ tô lam đoạt giải là thấp nhất vì phòng vé của âm thanh hoa nợ cao nhất mục nhiễm tranh cũng dựa vào phim này vì thế tỷ lệ của anh cũng rất thấp cái này cũng chưa chắc vẫn còn có cơ hội anh đã đoạt nhiều giải như thế rồi anh còn để ý một cái này sao tô lam lại rất thoải mái mục nhiễm tranh lường cô đương nhiên là anh không để ý cái anh để ý là cô có đoạt giải hay không cái đầu ngốc này rất nhanh lễ trao giải liền bắt đầu giải đầu tiên được đưa ra ngay từ đầu đương nhiên là một vài giải nhỏ càng về sau càng là giải thưởng quan trọng các ngôi sao ai nấy đều giữ nụ cười đặc biệt là khi máy quay lướt qua Trường đây là trực tiếp tại trường quay đương nhiên là phải giữ dáng vẻ của mình kỳ lạ là máy quay lại không quay tới quan triều viễn cùng lắm là quay lại cảnh dạ bân và tiêu mạch nhiên đang nói chuyện với nhau bên phía quan triều viễn gần như là cố tình tránh ra ngay lúc mọi người sắp ra rời mệt mỏi phần cao trào của lễ trao giải đã đến vâng giải thưởng tiếp theo của chúng ta chính là giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất chúng ta cùng xem xem người được đề cử gồm có trên màn hình lớn hiển thị từng người được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất mục nhiễm tranh là người cuối cùng trên màn hình là cảnh phim nổi bật của vai lâm sinh không thể không thừa nhận diễn xuất của mục nhiễm tranh cũng coi như giải công t ố i luyện máy quay liền quay tới trước mặt mục nhiễm tranh đồng thời cũng quay tới mấy người cũng lọt vào vòng trong khác mục nhiễm tranh cười tinh lịch với máy quay cái định luật mà tô lam nói kia đương nhiên mục nhiễm tranh cũng hiểu rõ vì thế tự bản thân anh cũng không ôm nhiều hy vọng hiện giờ chúng ta cùng trao giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải ngân tượng người đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất là tất cả mọi người trong hội trường cực kỳ căng thẳng ai nấy đều nín thở mục n i ễ m tranh khi người dẫn chương trình hô lên cái tên này gần như tất cả đều bừng tỉnh những người cùng được đề cử đương nhiên vẻ mặt cũng hơi khó coi nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm trước ống k í n h máy quay sau đó máy quay liền quay tới mục nhiễm tranh bản thân mục nhiễm tranh cũng s ư ớ n g sở vậy mà lại đoạt giải anh lập tức ôm lấy tô lam lúc này còn không ôm một cái sau này thật sự không còn cơ hội nữa tô lam cũng rất thản nhiên ôm lấy mục nhiễm tranh xung quanh có người tới chúc mừng mục nhiễm tranh cũng nhận lấy từng cái ôm hoặc là bắt tay sau đó anh chỉnh lại quần áo châm chầm đi lên sân khấu người trao giải cho mục nhiễm tranh là một nghệ sĩ giả trước kia từng hợp tác với anh chẳng qua lúc đó mục nhiễm tranh còn rất nhỏ được rồi chúng ta cùng mời mục nhiễm tranh phát biểu lời cảm ơn khi nhận giải mục nhiễm tranh được mời tới trước bục đứng của người dẫn chương trình hai người dẫn chương trình liền đ ộ i vàng lùi sang một bên nhận được giải thưởng này tôi cực kỳ ngạc nhiên khoảng thời gian trước tôi vừa mới về nước ạ trong nước vẫn còn chưa chuẩn bị tốt vì thế lần này có thể được đề cử là tôi đã rất vui nhưng không ngờ được là còn đoạt giải cảm ơn sự chăm sóc mà đạo diễn nghiêm kha dành cho tôi cảm ơn quốc tế tinh hoàng cảm ơn người quản lý của tôi cảm ơn ekip của âm thanh hoa nợ ngoài ra tôi còn muốn cảm ơn một người đó chính là tô lam máy quay lập tức quay tới trước mặt tô lam tôi và tô lam là cùng lớp cảm ơn cô đã làm bài tập cho tôi những năm qua toàn hội trường cười ầm ầm cảm ơn thịt kho tàu cô đã nấu cho tôi những năm qua toàn hội trường lại cười to lần nữa đồng thời cũng cảm ơn sự chăm sóc và bắt nạt mà cô dành cho tôi khi ở đ o à n phim mới có thể giúp tôi đoạt được giải thưởng ngày hôm nay cảm ơn cảm ơn mọi người mục nhiễm tranh dơ chiếc cút của mình lên rồi đi xuống sân khấu chương năm trăm năm mươi bốn anh đoạt giải đương nhiên cũng sẽ cướp đi đầu báo ngày mai trong lời cảm ơn của anh cũng kéo thêm tô lam vào vì thế đầu báo ngày mai cho dù có thế nào cũng sẽ có tô lam đám phóng viên giỏi bắt chữ chắc chắn sẽ moi móc trong lời cảm ơn khi đoạt giải của mục nhiễm tranh diễn xuất của tô lam rất tốt tay nghề nấu ăn của tô lam khá tốt tô lam cực kỳ chăm chỉ khi ở trường quan hệ của tô lam và mục nhiễm tranh rất tốt có những thứ này tô lam đã có hình tượng rồi mục nhiễm tranh cầm cút ngồi về chỗ của mình cầm xa một chút đừng khoe khoang với tôi tô lam lược anh cô yên tâm tôi cũng đoạt giả thể định luật này đã bị phá vỡ rồi chắc chắn cô cũng co vì thế anh tin vào kỳ tích một bộ phim điện ảnh có phòng vẽ cao còn có thể nâng lên cả ảnh đế và a n h hậu giọng nói của tô lam vẫn cực kỳ bình tĩnh như trước sắc mặt mục nhiễm tranh liền tái xanh đúng thế trong bộ phim điện ảnh có phòng vẽ cao anh có thể đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã là một kỳ tích lẽ nào bộ phim này còn có kỳ tích thứ hai sao vì anh đã đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất vì thế tô lam càng không thể đoạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất khoảnh khắc khi mặc ụ c có nhiễm tranh đoạt giải, thật ra rất nhiều người đều thở pháo nhẹ nhõm. Trong những người đó có tô Như Vân. thật thở pháo giải, m đoạt rất Tô ra đều đó dù la thần nói với cô ta về định luật phòng vẽ và đoạt giải tỷ lệ cô ta đoạt giải không cao dù sao phòng vẽ của niết b ả n cũng không tính là thấp thế nhưng tỷ lệ đoạt giải của cô ta còn cao hơn tô lam hiện giờ mục nhiễm tranh đã đoạt giải tỷ lệ đoạt giải của tô lam lại càng thấp hơn cô ta vừa ra mắt không lâu năm đầu tiên tham gia mà không đoạt giải cũng không sao chỉ cần người đoạt giải không phải là tô lam là ai cũng không sao cả được rồi hiện giờ chúng ta sẽ đến với giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải ngân tượng lần này những người được đề cử trên màn hình lớn lại bắt đầu chiếu lên những cảnh quay nổi bật của tất cả các diễn viên được đề cử lúc này tô lam rất thoải mái đương nhiên tiêu mạch nhiên rất căng thẳng nhưng quan triều viễn ở bên cạnh cô ta biểu cảm của cô ta cũng thoải mái tự nhiên hơn một chút tôn vũ anh mang khí khái như một vị tướng trên mặt là nụ cười bình tĩnh t h o n g rong máy quay dừng lại trên người cô ta lâu nhất n h ữ n băng nhìn có vẻ nghiêm túc tô nhược vân và mộ dung dịch đang nói thầm gì đó xem ra mọi người đều rất căng thẳng độ cạnh tranh của giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này cực kỳ lớn ban thẩm định của chúng tôi đã thảo luận rất kịch liệt mới có thể chọn ra người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải ngân tượng lần này chính là chơi ạ căng thẳng quá chương 5 5 5 t r ă năm trăm sáu mươi chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc chương 555 n ó i anh rể kia của cô đấy không phải khi nấy còn rất mạnh miệng sao có bản linh thì gọi anh ta đến đối chất đi bạn của lưu nhiên k h o n h hai tay lên ngực dáng vẻ đắc ý vô dụng cái thứ gì không biết t r ư ơ n g thành ngồi ở đó lập tức đứng bật dậy cũng không quan tâm xung quanh có rất nhiều người mà thẳng thừng quát to với bạn của lưu nhiên anh thì là cái thứ gì đang nói ai đấy t r ư ơ n g thành gây ra động tĩnh không nhỏ dẫn tới ánh mắt của rất nhiều người mấy chuyên gia y học tới từ tỉnh khác đều n h ũ n mày một bác sĩ khá lớn tuổi đứng dậy đi qua t ấ t cao giọng nói với bên này chuyện gì đấy thấy lưu nhiên vội vàng đứng dậy bác sĩ vừa hỏi này là bác sĩ triệu nổi tiếng của tĩnh tô triệu không gật đầu ở đây có nhiều tiền bối thế mà mấy người lại cãi nhau còn ra hệ thống gì nữa sắc mặt tiêu mạch nhiên cũng rất khó coi diễn viên không muốn đoạt giải thì không phải là diễn viên tốt lần này cô ta được vào vòng trong đương nhiên là cũng muốn đoạt giải mặc dù cô ta cổ vũ tô lam ở phía sau khán đài nhưng trong lòng cô ta vẫn hy vọng giải thưởng này thuộc về chính mình dù sao mỗi người đều tư lợi tô nhược vân tức đến nghiến răng nghiến lợi chuyện này sao có thể chứ là ai không được nhưng cứ phải là tô lam mộ dung dịch ở bên cạnh cũng không nhịn được mà khẽ dương khoe miệng anh ta biết cô luôn không kém còn quan triều viễn ngồi bên cạnh tiêu mạch nhiên trực tiếp bật cười không hổ là người phụ nữ của anh k h ỏ e n cờ hờ cờ này đương nhiên là anh cũng tự hào tiêu mạch nhiên cười gợt gạo em đã nói mà diễn xuất của tô lam rất tốt cô ấy đoạt giải đương nhiên là không có gì để nghỉ ngờ đó là đương nhiên quan triều viễn mặt mày rạng rỡ vì tiếng võ tay ở toàn hội trường rất lớn tiêu mạch nhiên không hề nghe rõ lời quan triều viễn nói anh vừa nói gì cơ quan triều viễn giống như lội mặt lập tức thu lại nụ cười bắt đầu nghiêm mặt lại tôi nói là ban thẩm định ngủ rồi tiêu mạch nhiên xứng sở vì sao quan triều viễn lại có thành kiến với tô lam như thế cho dù là cô đã đoạt giải để chứng minh bản thân quan triều viễn vẫn coi thường cô xem ra nếu cô muốn nâng đỡ tô lam còn cần tốn nhiều công sức tiêu mạch nhiên an ủi chính mình tô lam đoạt giải là chuyện tốt nói do thời gian cô ta rời khỏi tinh h o à n g lại gần hơn một bước bản thân tô lam cũng ngây người vì đã chuẩn bị săn tinh thần là giải thưởng này không đến lượt mình đột nhiên bị gọi tên cả người câu ngây ngốc cô ôm miệng không nói được gì không hề động đậy nhìn như bị đóng băng người hưng phấn nhất không phải là ai khác mà chính là mục nhiễm tranh chương năm trăm năm mươi sáu câu ngốc rồi ạ mau lên nhận giải đi bằng không người khác nhận mất giờ mục nhiễm tranh t r e o chọc ở bên cạnh mục nhiễm tranh thấy tô lam không có phản ứng gì vô đầu cô lúc này tô lam mới tỉnh táo trở lại thật sự là tôi sao thậm chí cô còn không dám tin tưởng nghĩ ngờ là mình đang nghe nhầm nói thửa bằng không thì là ai hay lúc này có nhân viên đưa mi rô tới mục nhiễm tranh lập tức nhận lấy nào nào chúng ta cùng phỏng vấn cô diễn viên này xin hỏi cô có biết mình họ gì không câu phỏng vấn gây cười của mục nhiễm tranh lập tức khiến cả hội trường cười ầm lên mục nhiễm tranh rất lịch thiệp ôm tô lam vào lòng làm người đại nôn cho cô hôm nay tô lam đoạt được giải thưởng này cũng không dễ dàng gì khi quay em mở thanh hoa nở cùng chịu không ít khổ rất vất vả rất cố gắng từng bước từng bước đi tới hôm nay thật sự là không dễ dàng gì lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người hai bọn họ khi nhìn thấy cảnh này quan triều viễn muốn xông tới đánh cho đứa cháu tê mình một trận vậy mà cô lại nằm trong lòng nó dạ bân thấy dáng vẻ m u ố n ăn thịt người của anh lập tức ấn vai anh xuống trong lòng mục nhiễm tranh cảm xúc của t ô l a m từ từ bình ổn lại người dẫn chương trình cũng hiểu chuyện cho cô rất nhiều thời gian xem ảnh một lam đối mặt với nhiều khán giả bên dưới sân khấu như thế này ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lên người cô lúc này trong lòng cô ầm ầm dậy sóng dù sao cũng là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như thế này tô lam cực kỳ căng thẳng cô hít sâu một hơi nhận được giải thưởng này tôi cực kỳ ngạc nhiên thật ra có thể được đề cử cho giải thưởng này tôi cũng đã cảm thấy ngoài ý muốn trên thực tế từ tinh như cũng đã bảo tô lam chuẩn bị lời cảm ơn cho dù bọn họ đều biết là tỷ lệ đoạt giải không cao Trường chuẩn bị lời cảm ơn khi đoạt giải là bài tập mà mỗi một người được vào vòng trong đều phải làm nhỡ nào may mắn thì sao lời cảm ơn khi đoạt giải rất quan trọng nói sai một câu cho dù là một chữ đều có khả năng dính vào tranh cãi thế nhưng vì tô lam quá ngạc nhiên nên cô đã quên sạch không sót một chữ bài cảm ơn khi đoạt giải mà cô đã chuẩn bị ngay khi tô lam chuẩn bị phát biểu lời cảm ơn khi đoạt giải của mình cánh cửa màu bạc đ ố n g từ từ mở ra vốn dĩ ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người tô lam lúc này ánh mắt của mọi người đều rời về phía cánh cửa màu bạc c á ngay h khách cửa màu bạc trao màu mời này là nơi i i đi ả r Nhưng xong lần nữa chứ? Là sai sót của nhân viên n khách cho chứ? giải giải g của mời Lam sớm mở rồi, lại sai trao Tô trao suất ra sao sao? a Là đã vì khi mọi người đang khó hiểu đèn sáng lên chiếu vào ngay giữa cánh cửa lớn vậy mà lại là một người đàn ông một người đàn ông tay ôm bó hoa hồng màu lục khi nhìn thấy người đàn ông này t ô lam rợn tròn mắt già ngọc vậy mà lại là già ngọc sao anh ta lại đến đây chứ già ngọc mặc vét nghiêm chỉnh màu đen trên mặt vẫn mang nụ cười đùa rốn với đời như trước từ từ nít một bên mép lên Tóc mượt mái dài nhìn ư nước như thác nước của anh, che khuất đi một bên mắt, một bên mắt còn lại như một anh, che đá của còn bên bên viên đi lại sâu xa. Nhìn quen dáng vẻ mặc áo khoác gió của giản ngọc lần đầu tiên cô nhìn thấy giản ngọc mặc vét nghiêm chỉnh nhưng chính vì anh ta mặc vét mới khiến tô lam càng thêm sợ hãi quan triều viễn ở dưới sân khấu đã nổi gân xanh vì sao tên đàn ông này lại xuất hiện lần nữa hội trường bóng vang lên âm nhạc lãng mạn theo tiếng nhạc giản ngọc từ từ đi về phía tô lam đứng lại trước mặt cô anh ta rút ra một chiếc nhẫn từ trong túi quỳ một chân xuống tô lam em nguyện ý gả trò tôi không trên người anh ta mang theo mịp dâu không dây vì thế tiếng nói này tất cả mọi người đều nghe thấy cầu hôn vậy mà lại cầu hôn tại hội trường cả hội trường cực kỳ ngạc nhiên màn cầu hôn đột ngột tại hội trường thoáng cái liền khiến cả lễ trao giải bùng cháy t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám già ngọc mặc vét dáng vẻ lịch sự mặc dù là một khuôn mặt xa lạ nhưng tất cả mọi người ở hội trường đều đ o á n được cánh cửa màu bạc mở ra âm nhạc vang lên đây hiển nhiên là đã được sắp xếp từ trước người này nhất định là người có bối cảnh địa vị Bạn không sao có thể sao vào được hội trường, đồng thời còn có đồng ư trường, ợ c hội đ thời thể trao tất thứ thế tính toán từ trước, Tô một bất thôi. mặt trước mắt ty khiến nhân những chuyện chỉ cho nhiên không chừng là ông chủ ngờ người viên giải nói còn có của cả được ngạc Còn của công này. này muốn đàn ông này, ông nào đó. Đồng đó. xếp Vì Lam lễ là lạ là sắp đã ý đồng ý đột nhiên có người bắt đầu võ tay đồng thời hét to đồng ý sau đó gần như tất cả mọi người đều tham gia hội trường toàn là tiếng nhịp điệu và tiếng hô đồng ý đều tam tắp mục nhiễm tranh nhìn mà mặt mày ngơ ngác vậy mà lại có người cầu hôn tô lam người đàn ông này anh lại còn chưa từng gặp cũng chưa từng nghe thấy tô lam nhắc tới có phải tô lam quá không nghĩa khí rồi không không ngờ tình địch của anh lại nhiều như thiết quan triều viễn cũng cực kỳ ngạc nhiên vậy mà lại có người cầu hôn vợ anh ngay khi vợ anh vừa nhận được chiếc cúp ảnh h ậ u lẽ nào đây không phải là chuyện anh nên làm sao quan triều viễn hối hận đến x a n h ruột sắc mặt mộ dung dịch cực kỳ khó coi từ lúc nào tô lam đã có người bạn trai có thể cầu hôn được rồi tô lam đứng trên sân khấu mới là người khó xử nhất giang ngọc đột nhiên xuất hiện lại còn cầu hôn cô ánh mắt ngạc nhiên của cô dừng lại trên khuôn mặt mang theo nụ cười của g i a n ngọc tất cả máy quay đã nhắm quay vào hai người chỉ chờ tô lam gật đầu tiếng vỗ tay và tiếng lồng ý ở hội trường đều tăng tấp hơn nữa hiển nhiên ngày càng nhanh hơn giống như đang đẩy tiết tấu mọi chuyện lên nhanh hơn vậy tô lam nếu cô dám đồng ý ánh mắt của quan triều viễn sáng quác khoảnh khắc này tay nắm chặt thành quyền gân xanh nổi lên nếu tô lam thật sự dám đồng ý anh không dám đảm bảo mình sẽ không giết tôi tô lam bất đắc dĩ nhìn giằng ngọc như này không phải là làm khó cô sao rõ ràng biết rằng cô đã kết hôn rồi cô là một người đã có gia đình sao có thể đồng ý lời cầu hôn của một người khác chứ tôi lam không biết nói gì cô giống như lính bảo ngũ sách váy vội vàng hoảng hốt chạy đi ồ、oh. hiện trường ồ lên tiếng ngỡ ngàng dám đến hội trường cầu hôn nhất định phải là người bạn trai mà tôi lam qua lại đã lâu lẽ nào lúc này không phải là nên đi theo trình tự đồng ý ố nhau hôn nhau trao nhẫn sao dù sao trước kia có một đôi vợ chồng trong giới giải trí cũng cầu hôn ở lễ trao giải hiện giờ quan hệ của hai người vẫn rất tốt là một cặp vợ chồng điển hình trong giới nhưng tôi lam lại chạy trốn suy cho cùng người dẫn chương trình cũng có kinh nghiệm lập tức lên sân khấu xem ra tô l à m của chúng ta vẫn chưa chuẩn bị tốt anh cũng đừng quá buồn bất ngờ này thật sự quá lớn rồi chương năm trăm năm mươi chín già ngọc lại không để ý đến người dẫn chương trình mà lặng lẽ đi xuống sân khấu trước khi xuống sân khấu anh quay đầu lại liếc xuống sân khấu ánh mắt này vừa khéo nhìn thẳng vào quan triều viễn tê khiêu khích